Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện tang Thi Vương chỉ nghĩ dưỡng hoa làm ruộng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 43, trên đường trở về Thu Tinh một tay dẫn theo một khối thịt dê trái lo phải nghĩ đều cảm thấy Đại Tỷ thật sự có chút khổ quái. Cương nhiên thật sự đồng ý vô khôn mời. Nếu đặt ở ngày thường, Đại Tỷ là tuyệt đối sẽ không mang trong nhà các huynh đệ đi ra ngoài xuyến môn. Bằng tâm mà nói Thu Tinh chính mình đều cảm thấy nhà bọn họ hài từ thật sự quá nhiều. Đến nháo đều là vô cùng náo nhiệt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Từ khi tiểu ngũ khôi phục bình thường lúc sau, lại bắt đầu cùng tiểu lục hai huynh đệ kẻ sướng người họa Bọn họ ngầm cũng không biết nói chút cái gì cảm tình so với phía trước còn càng tốt. Mấy ngày nay, ngay cả tiểu lục cũng muốn đi theo đại tỷ cùng nhau rèn luyện thân thể. Tiểu tuyết căn bản là không rời đi đại tỷ tự nhiên cũng gia nhập tập thể hình trong đội ngũ. Hiện tại nhà bọn họ ngầm phòng luyện tập trên cơ bản đều bị đại tỷ cùng ba cái tiểu nhân cấp chiếm. Ngẫu nhiên thua tinh ở lầu một uống nước là có thể nghe thấy đại tỷ cùng kia ba cái tiểu nhân tiếng cười nói. Nhà bọn họ người xem như tập mãi thành thói quen, mỗi ngày trong nhà đều cùng nhà trẻ giống nhau. Nhưng người ngoài vừa thấy nhiều như vậy hài từ, không chừng nghĩ như thế nào đâu. Đại tỷ luôn luôn đều không phải như vậy lỗ mãng người, theo lý thuyết không nên đáp ứng cả nhà cùng nhau đến vô ra thịt nướng. Thu tình chính mình tưởng không rõ, liền trực tiếp hỏi. Đến lúc đó, chúng ta cả nhà cùng đi vô ra làm khách sao? Vẫn là nói ta bồi tì tì đơn độc đi, làm tiểu tứ lưu tại trong nhà chiếu cố đệ đệ muội muội. Nhị ca giúp bọn hắn nấu cơm, thu nguyệt lại nói nói. Vẫn là cùng đi đi, nguyên bản ta nghĩ đến ra ở cùng các ngươi nói. Nếu ngươi nhắc tới tới ta liền cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Tì tì muốn nói cái gì? vị kia vô thúc thúc sự tình ta nhiều ít cũng biết một ít hắn tình cảnh đại khái cùng mẫu thân cùng loại đi. Thu tinh bất trì bất giác lại nghĩ tới vị kia tuổi trẻ vương sư mẫu, so sánh với tới vô thúc thúc diện mạo thật sự thật tốt quá chút. Chỉ là chỉ sợ hắn đã chịu áp lực cũng sẽ lớn hơn nữa đi. Rốt cuộc thâm yên thành đại đa số gia đình còn đều là nam nhân đương gia. Thu Nguyệt còn nói thêm, mẫu thân mấy năm nay quá đến cũng không vui sướng, liền cái nói chuyện với nhau bằng hữu đều không có. Chỉ có phụ thân cùng chúng ta mấy cái, mẫu thân trên đời khi ta chỉ quan tâm chính mình kia sạp sự, sơ với đối mẫu thân quan tâm, liền cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu đều không kiên nhẫn. Sau lại mẫu thân qua đời ta tưởng nàng nghĩ đến lợi hại. Vừa lúc ta phía trước nghe Linh Linh nói lên quá, vô thúc thúc cũng không lớn thích cùng người tiếp xúc cơ hồ đều không ra khỏi cửa. Ta liền cảm thấy vô thúc thúc tình cảnh thậm chí do mẫu thân còn không bằng. Nghe vô khôn kia ý tứ rất muốn cho vô thúc thúc đi theo náo nhiệt náo nhiệt ta liền ứng hạ. Lại nói tiếp vô thúc thúc liền tính kiên kỵ những người khác hẳn là cũng có thể cùng ta ở chung mới là. Nói di tình tác dụng cũng hảo, nói đền bù trong lòng khuyết điểm cũng thế. Ta rất muốn cùng Vu thúc thúc hảo hảo lui tới. Thu tinh nghe xong lời này, dùng sức mà cầm trong tay thịt dê còn nói thêm. Mẫu thân qua đời chỉ là ngoài ý muốn tỷ tỷ ngươi không cần quá mức với nhớ. Chỉ cần chúng ta đều hào hảo, mẫu thân cũng liền an tâm. Thu Nguyệt nhìn nàng kia trương bánh bao mặt càng thêm nghiêm túc lên, liền cười nói. Người yên tâm, tiểu cô nãi nãi ta hiện tại đã sớm đi ra. Hơn nữa ta tương lai khẳng định cùng mẫu thân cùng vô thúc thúc đều không giống nhau. Liền tính tương lai điều kiện không thể làm ta vừa lòng ta cũng sẽ nghĩ cách thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Tiểu ngũ không phải cũng nói sao, muốn cùng ta cùng nhau khai ra tiệm cơm nhỏ ta thật là như vậy tính toán. Không ngừng là như thế này ta còn muốn kết giao đủ loại bằng hữu Ta sớm thói quen nhà chúng ta vô cùng náo nhiệt nơi nào còn có thể thích ứng một người buồn ở trong nhà sinh hoạt. Thu tinh thật sâu mà nhìn nàng một cái còn nói thêm. tỷ thì cao hứng liền hào. Ta sẽ nhắc nhở kia mấy cái tiểu nhân đến nhân ra làm khách phải chú ý lễ phép. Thu Nguyệt gật gật đầu. Chuyển qua thiên tới thu ra tỷ đệ trang điểm đến sạch sẽ lưu loát mang theo chuẩn bị tốt thịt nướng nguyên liệu nấu ăn liền hướng về vu gia xuất phát. Thu Dương vừa thấy trong nhà bọn nhỏ tựa như chơi xuân dường như, một đám đều thập phần hưng phấn. Cũng liền đem trong lòng về điểm này nghi ngờ ném tại sao đầu. Thu Tình cũng nói với hắn khởi quá, đại tỷ thường cùng vô thúc thúc như vậy phi dị năng giả hào hào ở chung sự tình. Thu Dương tuy rằng cảm thấy có điểm phiền toái, lại cũng đồng ý. Nói đến cùng, hắn đã sớm thói quen vô linh linh xuất hiện ở nhà bọn họ vây quanh đại tỷ xoay quanh bộ dáng. Hắn cũng thói quen Thu Tinh cùng tiểu chó săn giống nhau, tùy thời chú ý, tỉ tỷ an toàn bộ dáng Nhưng thật ra Thu Dương cùng tiểu tứ làm trong nhà tương đối lớn tuổi nam hài, sẽ đem trung tâm tập trung ở đề cao chính mình phương diện này. Bọn họ hai anh em đều tưởng mau chóng tăng lên thực lực sớm chút trưởng thành cũng hảo đỉnh môn lập hộ. Tiểu tứ bên kia có thịnh dục hỗ trợ trước mắt cũng coi như là thượng quỹ đạo ít nhất thân thể cùng dị năng càng thêm dung hợp. Bởi vì hiệp trợ tiểu tứ huấn luyện đối thịnh dục bản thân dị năng cũng có chút chỗ tốt Này vốn dĩ chính là cùng có lợi sự tình Chỉ là hắn đưa cho tiểu tứ những cây đỏ ám hệ tinh hạch tương lai đều là phải trả lại Thịnh dục chính mình nói chỉ cần mặt khác thuộc tính tinh hạch một trọi một còn liền có thể Nhưng Thu Dương lại biết ám hệ tinh hạch thưa thất thả sang quý Hắn liền tính toán về sau vẫn là dựa theo thị trường còn cấp thịnh dục Hai bên thậm chí còn chính thức lập hạ chứng tư Bên kia Thu Dương cũng cùng phụ thân nói hào. Nếu hắn hỏa hệ dị năng có thể đạt tới một cái trình độ, liền không tính toán tiếp tục vào đại học. Thu Dương tưởng 18 tuổi, liền tìm một cái đáng tin cậy săn thú đội, sau đó ra khỏi thành rèn luyện. Thu phụ cũng đáp ứng hắn, chỉ cần Thu Dương nỗ lực rèn luyện. Chờ đến nghỉ thời điểm, có cơ hội liền tự mình dẫn hắn đi giã ngoại thực tập. Hiện tại Thu phụ cơ hồ là tự mình phụ trách Thu Dương Thu Tinh Thu Vân ba cái hài từ dị năng. Không chỉ có sẽ cùng lớp học bổ túc lão sư chạm chán, dò hỏi bọn nhỏ cụ thể tình huống. Còn sẽ tự mình tham dự giúp bọn nhỏ giả thiết tương quan dị năng chương trình học. Ngẫu nhiên Thu Phụ còn sẽ đem hài từ gọi vào trong trường học đơn độc chỉ đạo hoặc là giúp đỡ hài tử làm một ít thích hợp luyện tập. Ba cái hài từ tiến bộ đều thực mau. Hơn nữa Thu Nguyệt ngẫu nhiên sẽ làm Thu Dương bọn họ mang theo song bào thai cùng tiểu thuyết cùng đi trường học vấn an phụ thân. Cứ như vậy, liền tính Thu Phụ vẫn là không rảnh về nhà, nhưng hắn cùng trong nhà quan hệ lại chậm rãi khôi phục. Ngay cả đến vu gia ăn cơm việc này, Thu Dương cũng trước tiên cùng Phụ thân thương lượng qua. Thu Phụ tự nhiên cũng ở lén suy tính một phen, chuyển qua thiên, lại đối Thu Dương nói. vu gia bên kia tình huống cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm, bọn họ đương ra trước mắt thực vật hệ cửu cấp đỉnh. Người tỷ tưởng cùng vu gia bên kia lui tới, liền tùy nàng đi. Hiện tại cái này niên đại. Lão hoàng lịch những cái đó cách làm đã không thể thực hiện được. Ta cũng coi như tranh cả đời, kết quả là còn không phải rơi vào này phiên kết cục. Người tỷ tính cách nhân nghĩa phúc hậu tổng đem người hướng hào tưởng, có điểm sẽ không phòng người. Các ngươi này đó làm huynh đệ, nhiều nhìn nàng điểm. Nguyên bản ta phía trước cũng tổng lo lắng ngươi tỷ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mấy ngày nay xem nàng cùng thịnh dục tiếp xúc ta đảo cảm thấy ngươi tỷ những cái đó khuyết điểm cũng chưa chắc chính là hoàn cảnh xấu chị bằng làm nàng từ tính tình nhiều kết giao một ít bằng hữu. Nói không chừng tương lai nguy cơ khi cũng có thể cho nàng mang đến một đường sinh cơ đâu. Phụ thân đều nói như vậy, Thu Dương tự nhiên cũng liền hoàn toàn buông xuống khúc mắc. Cứ như vậy, Thu Dương một đường miên man suy nghĩ thực mau liền đến vu gia. Vừa đi tiến đầu ngõ, liền thấy Vu Linh Linh nhào tới ôm lấy Thu Nguyệt tay phải nói. Thu Nguyệt tỷ, các ngươi nhưng tính ra, nhà của chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Mau cùng ta cùng nhau vào đi. Nói, liền đem Thu Nguyệt hướng bên trong kéo. Thu Nguyệt tay trái còn lồi kéo cái tiểu tuyết phía sau còn đi theo song bào thai, lại mặt sau chính là bọn họ này đó đại. Đoàn người lục tục đi vào vô gia đại viện. Nguyên bản đây cũng là thâm uyên thành mảnh đất trung tâm Thu Dương thật sự không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này tam tiến nhà cửa. Trong viện đảo cũng còn tính trình tề, chỉ là nơi nơi đều tràn ngập sinh khí giạt rào triền mắt thấy đi là có thể thấy điểm điểm lục chi trên vách tường cũng bò đầy dây đằng. Những cái đó dây đằng đảo như là cấp chỉnh đống phòng ở bò thêm một tầng phòng vệ giống nhau. Đi vào giữa sân, vừa lúc thấy vu khôn ở đùa nghịch nướng BBQ giá. Vô phụ ở một bên đùa nghịch hoa cỏ, một bộ tùy ý người trẻ tuổi chơi đùa cùng hắn không chút nào tương quan bộ dáng. Chỉ là vị này thúc thúc diện mạo không khỏi cũng quá xoái khí chút. Rõ ràng một thân lỏng le bổ y, lại xuyên ra vài phần mờ mịt suốt trần hương vị tới. thu dương thập phần hoài nghi Thu Nguyệt nên không phải là bởi vì đại thúc diện mạo mới như vậy nghĩ đến vu ra đi. Nàng ở trong nhà còn rất thích những cái đó phim bộ nam chính, nên sẽ không tưởng ở trong hiện thực truy tinh đi. Lúc này, lại thấy Thu Nguyệt chủ động buông ra vu Linh Linh tay, vài bước đi tới vu phụ trước mặt lại ôn thanh nói. Vu thúc thúc nghe Linh Linh nói, ngài thực thích chăn canh. Ta liền ngao một ít bổ dưỡng canh xương hầm, lấy tới cấp ngài nếm thử. Vù phụ hơi hơi sửng sốt một chút thực mau liền trả lời. Ta chính mình sẽ không ngao canh sao, nơi nào liền phải làm phiền ngươi. Hắn nói chuyện thập phần không khách khí. Thù dương thình lình nghe xong như vậy một câu, tức khắc liền đối vị này soái đại thúc ấn tượng hỏng rồi ba phần. Diện mạo như vậy tuấn Mỹ xuất trần, lại là cái độc miệng. Lúc này, lại thấy song bào thai chung trước ngực mang theo đại hào con số 5 đệ đệ. Vài bước chạy tới vua phụ trước mặt vội vàng nói Đại thuốc ngày đó thật sự cảm ơn ngài Không chỉ có giúp ta thì tiếp thượng thủ Còn tặng nàng như vậy dùng tốt thuốc mỡ Người nếu là không hỗ trợ Thì của ta khẳng định sẽ chịu đựng đau thẳng đến về nhà Nói tiểu ngũ liền nâng lên đôi mắt ba ba mà nhìn vua phụ Vô đời bố tới thực phiền loại này lăn lộn mù quáng hùng hài tử Nhưng vừa thấy đứa nhỏ này cư nhiên như vậy ngoan ngoãn nghe lời Hoàn toàn làm người chán ghét không đứng dậy Thực mau trước ngực đánh dấu con số 6 diện mạo giống nhau như đúc tiểu nam hài cũng chạy tới. Thậm chí còn chủ động kéo lại vô phụ tay, lại cùng hắn nói lời cảm tả. Thúc thúc thúc thúc cảm ơn ngài, ngài giúp ngũ ca cùng đại tỷ thật lớn vội. Nếu đại tỷ tay hỏng rồi, ngũ ca khẳng định không có biện pháp tha thứ chính mình. Lại nên tiếp tục cáo kỉnh vô phụ liền tính lại như thế nào ghét thế phẫn tục cũng sẽ không theo này đó tiểu tệ từ chấp nhặt Không tính cái gì, đào cho các ngươi một nhà nhớ trong lòng. Hắn nói chuyện ngữ khí so vừa mới mềm rất nhiều, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần độ ấm. Lúc này, lại thấy một cái trang điểm đến giống thỏ con nho nhỏ cô nương ôm một bó hoa, hướng về vu phụ chạy tới. Nàng đem hoa đưa đến vu phụ trong tay, mới nói nói. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi thật là cái người tốt. Này hoa là tiểu tuyết chính mình loại, đưa cho ngài. Vô phụ lần này như thế nào cũng đẩy không khai. Hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ là tùy tay giúp một phen, cư nhiên sẽ bị này đó hài tử như vậy cảm kích nhớ. Nếu là người trưởng thành như vậy lấy lòng hắn, vô phụ khẳng định sẽ hoài nghi người nọ có mưu đồ khác. Chính là bị mềm mục hài tử như vậy cảm tạ, hắn chỉ cảm thấy tình ý chân thành, không có nửa điểm dối trá. Trong lúc nhất thời, vu phụ có chút nói không ra lời, vô khôn lại nhân cơ hội sen mồm nói. Nếu đều tới, ba chúng ta liền bắt đầu nướng BBQ đi ta đảm đương đầu bếp liền hào linh linh người trước mang theo thu Nguyệt bọn họ đi vườn rau trích chút rau dưa tới Vu Linh Linh tự nhiên là đồng ý vội vàng liền tới kéo Thu Nguyệt Thu Nguyệt nguyên bản còn tưởng cùng Vu thúc thúc hào hào tâm sự lại không chịu nổi này đó hài tử tốt nhất vẫn là bị lôi đi nhưng thật ra Thu Tinh cùng Thu Dương giữ lại chủ động trợ giúp Vu Khôn nấu cơm nguyên bản Vu Gia Nam Hải sẽ nấu cơm là bởi vì Vu phụ không thích Thỉnh A Di hỗ trợ Nhưng lại không nghĩ tới Thu Dương cái này tướng mạo thanh chính, một thân Dương cương khí hài tử cương nhiên cũng sẽ nấu cơm. Thu Tinh thậm chí nói, vô nhị ca, ngươi không cần phụ trách nướng, giao cho ta nhị ca là được. Thu Dương cũng vài bước tiến lên đây, chuẩn bị cùng hắn đổi tay. Vô khôn nhịn không được hỏi, ngươi thật sự có thể chứ? Ta tại giã ngoại chính là nướng BBQ thói quen, tay nghề còn tính không tồi. Thu Dương cười mà không nói, trực tiếp tiểu Bộc lộ tài năng, làm ngọn lửa nhảy khởi nửa thước cao, lúc này mới nói. Ta coi như dị năng luyện tập, Vu khôn nguyên bản không đem hắn để vào mắt chỉ cảm thấy thu ra tiểu nhì có chút kiêu ngạo thẳng đến tiếp xúc gần gũi hắn dị năng mới phát hiện đứa nhỏ này đích xác có chút kiêu ngạo tiền vốn. Hắn lại thường cùng Thu Dương lưu chút khác, lại nghe Thu Tinh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, vô nhị ca, người bạn gái cùng những cái đó bằng hữu đều đi đâu vậy? Nên sẽ không hôm nay cũng chỉ kêu chúng ta một nhà đi. Vô khôn cười khổ, nói ra sáng sớm chuẩn bị tốt lấy cớ. Không khéo ta bạn gái hôm nay còn muốn đi làm ta những cái đó bằng hữu ngày hôm qua cũng đi theo săn thú đội ra khỏi thành đi. Nói, hắn còn liếc lão cha liếc mắt một cái tâm nói. Đều do ngài không cho con dâu vào cửa bằng không đến nỗi như vậy xấu hổ sao. Vô phụ chỉ là lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền vào nhà đi cùng lúc đó thu gia huynh muội đối vu khôn thái độ đã có không nhỏ biến hóa thu thanh thử thăm dò hỏi một câu vu nhị ca người lớn lên như vậy soái khí màu tóc như vậy thời thượng nhất định thực chịu nữ hài hoan nghênh đi người bạn gái cứ yên tâm làm người cùng khác nữ hài cùng nhau nướng BBQ. vu khôn ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều thuận miệng liền nói kia có cái gì không yên tâm ta cùng ta bạn gái đều sẽ cấp đối phương rất lớn tự do Bằng không cho nhau quản đông quản tây, ghen nháo hiểu lầm, liền không có biện pháp hào hào ở chung. Thu Tinh còn nói thêm, chính là cấp quá nhiều tự do cũng không tốt lắm đâu. Vô nhị ca chẳng lẽ liền không có ghen ghét quá? Vô khôn gật đầu nói, thật đúng là không có ghen ghét quá, ta cùng những cái đó bạn gái cũ đều là hào tụ hào tán. Thật không phát sinh quá cái gì mâu thuẫn, liền tính chia tay cũng còn có thể làm bằng hữu Thu Tinh nghe đến đó. Lập tức liền cấp Thu Dương sự ánh mắt đã phát cái tiếng lóng. Cảnh báo, đây là cái hoa tâm cha nam, ỉ vào chính mình lớn lên soái liền đùa bỡn nữ hài cảm tình kia một loài. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn tiếp cận đại tỷ, Thu Dương lập tức gật đầu trở về cái ám hiệu. Thu được, ngày thường, đối mặt thịnh dục thời điểm Thu Dương chỉ phải miễn cưỡng một thân lại nhẫn. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái lục sáng lên nam nhân, rốt cuộc đến phiên hắn này Thu ra trường từ ra tay. Hắn phía trước chính là nghẹn hỏng rồi. Chương 44, Thu Nguyệt cùng Vu Linh Linh đi vào nhà bọn họ vườn rau vừa thấy, cả người đều ngây dại. Cả tòa vườn rau chia làm bất đồng mảnh nhỏ khu vực loại các loại bất đồng rau dưa trái cây. Nói đến cũng kỳ quái, trên cơ bản mỗi khối đất trồng rau đều không lớn, nhưng mặt trên thực vật lại lớn lên cực kỳ hào. Ngay cả những cái đó bị đặt ở trên giá một ít thực vật cũng lớn lên dị thường tươi tốt. Vu Linh Linh thấy nàng vẻ mặt tò mò, liền chủ động nói: Ta ba ở Gieo trồng Phương diện rất có thiên phú, khi còn nhỏ, hắn cũng từng bị người khác làm như thần đồng đối đãi quá. Tại gia tộc cũng học không ít Gieo trồng Phương diện tri thức. Chỉ tiếc tới rồi 18 tuổi, hắn còn không có có thể thức tỉnh thổ hệ dị năng. Nói tới đây, Vu Linh Linh hơi hơi cúi đầu, một lát sau mới còn nói thêm, "Ta ba nói, chúng ta tam huynh muội chính là hắn đời này nhất ghê gớm thành quả." Thu Nguyệt nhìn không được sờ sờ Vu Linh Linh đầu tóc, nàng có thể lý giải lúc trước Vu Thúc Thúc gặp phải thế nào khốn cảnh. Liền lấy nhà bọn họ Tiểu Ngũ tới nói, một cái mười tuổi hài tử ở phát giác chính mình khả năng không có dị năng lúc sau, đều sẽ như vậy hoang loạn vô thố, thậm chí đều sắp hỏng mất. Huống chi là giống Vu Thúc Thúc như vậy một cái đã từng bị gia tộc ký thắc kỳ vọng cao, làm như thiên tài giáo dưỡng bồi dưỡng hài tử ở đột nhiên biến thành phi dị năng giả lúc sau, lại gặp mặt Lâm như thế nào tuyệt vọng. Không có biện pháp nàng cũng chỉ có thể không tiếng động mà an ủi Vu Linh Linh. Cũng may Vu Linh Linh hiện tại càng ngày càng hoạt bát thực mau liền khôi phục lại tiếp đón mặt khác tiểu hài tử đi tuyển đồ ăn. Thu Nguyệt liền ở một bên nhìn bọn họ, nhìn ra được tới, Vu Linh Linh thực thích tiểu tứ. Liền tính tiểu tứ tránh ở những người khác mặt sau, hoặc là đứng ở bóng ma, Vu Linh Linh cũng luôn là có thể cái thứ nhất phát hiện hắn thân ảnh. Sau đó nhiệt tình mà hô. Tiểu tứ, mau tới nha cái này bắp thực mới mẻ chúng ta trích một ít đi. Nếu không chính là hô, tiểu tứ, đừng lười biếng, giúp ta bắt lấy bao tay. Nhìn ra được tới tiểu tứ tuy rằng vẫn là không tốt lời nói, lại sẽ không đối vu linh linh làm như không thấy. Tương phản, hắn thật sự sẽ nghiêm túc giúp vu linh linh làm việc. Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy thật vui mừng. Từ trước đều không thích cùng người trong nhà giao lưu, chỉ biết yên lặng trả giá tiểu tứ, bất chi bất giác chung đã có giống vu linh linh như vậy bản thân. Đang nghĩ ngợi tới tiểu tuyết lại chạy tới giữ chặt Thu Nguyệt tay. Thực mau Thu Nguyệt cũng gia nhập đến hái rau trong đội ngũ. Ở vu linh linh luôn mãi sinh mệnh cả tòa vườn đại gia thường trích cái gì liền có thể, ngàn vạn không phải sợ lãng phí lúc sau, bọn nhỏ liền càng thêm trích đến hang say. Thực mau cả tòa vườn rau liền tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Phụ trách thịt nướng Thu Dương ngay từ đầu còn lo lắng vô thúc thúc sợ xào, sẽ đuổi người. Sau lại lại phát hiện cái này ý tưởng căn bản chính là dư thừa. Từ đầu đến cuối, vô thúc thúc đều làm ra một bộ không nghe thấy bộ dáng, chỉ là yên lặng mà làm chính mình đỉnh đầu thượng sự. Sau lại tiểu thuyết cầm cả rốt chạy tới tìm hắn, vô thúc thúc thực tự nhiên mà ngồi xổm xuống, giúp đỡ tiểu cô nương gửi hảo dây dày. Thu Dương đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như nghĩ sai rồi. Vô thúc thúc kỳ thật cũng không phải như vậy, khó có thể ở chung người. Hắn đại khái chỉ là ở chính mình bên ngoài bao vây một tầng cứng rắn thân xác. Đáng tiếc cái kia thân xác đối nhà bọn họ tiểu hài tử là vô dụng. Mấy tiểu từ kia đã sớm nhận định vô thúc thúc là sẽ trợ giúp đại tỷ người tốt. Đương nhiên kia tầng ngạnh thân xác đối thu nguyệt cũng vô dụng. Trên thực tế, vô thúc thúc giống như cũng sẽ không độc miệng những người khác. Rất nhiều thời điểm, hắn sẽ đối người khác làm như không thấy duy độc ở đối mặt thu nguyệt khi hắn luôn là nhịn không được chính mình tính tình nhìn thấy thu nguyệt trực tiếp bắt tay đặt ở mới vừa đánh đi lên nước giếng tẩy rau dưa hắn liền sẽ mắng mới vừa bị thương tay liền như vậy không chú ý chờ đến già rồi có người chịu tội thời điểm một bên mắng lại đưa cho thu nguyệt một bộ bao tay cao su thu nguyệt cũng không thèm để ý hắn loại thái độ này chỉ là vội vàng hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ Vô thúc thúc lại không thèm để ý tới nàng trực tiếp liền tránh ra Thù Dương đột nhiên cảm thấy vô thúc thúc khả năng có điểm sợ hãi thu nguyệt như vậy cảm tạ hắn Cho nên mới có thể dùng độc miệng che giấu hắn hảo ý Chờ tới rồi trên bàn cơm vị trí cũng không biết như thế nào an bài Vô phụ trực tiếp liền ngồi tới rồi thu nguyệt đối diện Tự nhiên cũng thể nghiệm một lần thu nguyệt cái loại này tiềm di mặc hóa chiếu cố phương thức Hắn cái đĩa tổng hội bị đưa tới một ít hắn kỳ thật thực thích ăn, lại ngượng ngùng cùng bọn nhỏ đoạt đồ ăn. Cố tình lại bị Thu Nguyệt kia tiểu nha đầu ngốc liếc mắt một cái xem thấu, sau đó lặng lẽ lấy tới, đặt ở hắn mâm. vô phụ chính mình quan sát một chút Thu Nguyệt cũng không ngừng chiếu cố hắn. Đại khái là thói quen chiếu cố trong nhà hài tử chiếu cố thói quen Thu Nguyệt trên cơ bản có thể chiếu cố đến trên bàn cơm mọi người. Nàng thình lình mà liền ngồi đối diện ở trong góc thu vân nói. Tiểu tứ, người như thế nào lại đem nấm lấy ra tới? Lần trước bác sĩ còn dặn do ta nhiều cho người lộng chút nấm ăn đâu? Vô thuốc thuốc vừa vặn loại thực chân quý ám giả nấm, mang thêm ám thuộc tính, chúng ta có tính lộng một ít người cũng không thể lãng phí. Nàng một bên gõ tứ đệ, một bên lại lại lần nữa đưa lên màu đen biến dị nấm. Cũng may lần này tiểu tứ không lại cự tuyệt vẻ mặt đau khổ đem nấm ăn luôn. Cố tình lúc này, song bào thai cũng đem chính bọn họ kia phân nấm thẳng qua đi. Thậm chí còn nói, nếu như vậy thích hợp tứ ca thuộc tính, này đó nấm cũng cấp tứ ca ăn đi. Tứ ca, ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Tiểu tứ tức giận đến khóe miệng thẳng trừ trừ, lại vẫn là ở thu nguyệt như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ đem nấm ăn luôn. Chỉ là lén lút mà chừng mắt nhìn xong bào thai liếc mắt một cái. Nhưng kia đối xong bào thai một chút đều không sợ hắn, tương phản bọn họ thực mau liền cười chạy ra. Vô phụ đột nhiên cảm thấy thu ra nhiều như vậy tiểu hài từ các đều thập phần tươi sống thú vị. Bọn họ tuy rằng sẽ cãi nhau ẩm ý, lại tràn ngập huynh đệ hữu ái. Nếu, lúc trước hắn cùng thê tử không phải bị bắt tách ra hai nơi, chỉ sợ bọn họ trong nhà cũng sẽ trở nên như vậy náo nhiệt đi. Vô phụ cúi đầu ăn thịt nướng, nhìn Thu Nguyệt kia ôn hòa gương mặt tươi cười, không bao giờ sẽ đi thường. Thu Nguyệt vì đệ đệ muội muội trả giá nhiều như vậy, tương lai lọt vào phản bội, lại có thể làm sao bây giờ? Lúc này, vô khôn đột nhiên ngồi vào hắn bên người, chạm chạm phụ thân cánh tay, nhỏ giọng nói. Thế nào trong nhà hài từ nhiều, vô cùng náo nhiệt ngài tâm tình có phải hay không cũng biến hào. Vô phụ liếc mắt nhìn hắn cũng không có trả lời. Vô khôn lại như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Không bằng về sau nhiều làm vài lần thịt nướng đi. Nếu ngài nếu là đáp ứng làm ta bạn gái cũng cùng nhau tới, vậy thật tốt quá. Chúng ta đều kết giao ba tháng, ngài còn không cho người tiến ra môn không khỏi thật quá đáng. Vô phụ lại lạnh lùng mắng. Lan! Vô khôn cũng không nghĩ ở thu ra nhiều như vậy tiểu hài từ trước mặt mất mặt chỉ phải mặt xám mày cho tránh ra. Chỉ là hắn tình linh ngẩn đầu vừa thấy lại thấy thu tinh kia bánh bao mặt tiểu nha đầu lại ở trộm nhìn nàng. Vô nhị ca thầm nghĩ trong lòng tạo nghiệt nha ta như vậy một cái anh tuấn tiêu sái xoái ca ca ăn mặc lại cũng đồ thời thượng tuy thời tùy chỗ đều là các nữ nhân chú ý tiêu điểm. Đáng thương thu tinh như vậy còn tuổi nhỏ đều đối ta nhất kiến trung tình. Chỉ tiết ta còn là thích thành thuộc ổn trọng đại tỷ tỷ. Liền ở hắn cân nhắc nên như thế nào huyền cự thanh xuân mỹ thiếu nữ theo đuổi thời điểm, Thu Tinh lại sớm đã đem tầm mắt rời đi. Nàng tuy rằng còn ở làm việc, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng lên, chỉnh trương bánh bao mặt thoạt nhìn cũng có chút tức giận, tự mang theo một loại không giận mà uy khí chàng. Bên cạnh dụng cụ cắt gọt cũng có hướng lên trên phiêu xu thế. Cũng may Thu Dương kịp thời phát hiện phụ cận cùng nàng thì thầm vài câu, Thu Tinh lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Thu Dương mặt vô biểu tình mà trừng mắt nhìn vô khôn liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt. Vô nhị ca tức khắc bị hắn xem đến có chút sờ không được đầu óc. Này thu ra hai huynh muội giống như đối hắn không giống vừa tới khi như vậy nhiệt tình. Tựa hồ còn mang theo vài phần ghét bỏ. Này lại xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ là Thu Dương không muốn thu tình yêu thầm hắn. Hắn quả nhiên là cái tạo nghiệt nam nhân. Ba người chi gian sóng chiều gợn sóng cũng không có ảnh hưởng đến trên bàn hưởng dụng bữa tiệc lớn những người khác. Nghe những người đó hoan thanh tiếu ngữ thật giống như toàn bộ Vu gia đại trạch tích lũy đã nhiều năm buồn bực đều bị cưỡng chế di rời dường như. Ngay cả phụ thân biểu tình cũng càng ngày càng thả lỏng Mặc kệ nói như thế nào, Vu khôn vẫn là may mắn chính mình mời thu nguyệt. Thẳng đến cơm nước xong sau, Thu Nguyệt liền nghĩ vườn rau rất nhiều đồ ăn đều thành thục kết quả, lại kéo xuống đi chỉ sợ thật sự sẽ lạn ở trong vườn. Liền ỉ vào người trong nhà số nhiều chủ động đưa ra tưởng giúp đỡ vô thúc thúc thu đồ ăn. Vô phụ đảo cũng chưa nói cái gì tùy ý bọn họ tiếp tục ở vườn rau chơi. Chờ đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Thu Nguyệt mang theo trong nhà bọn nhỏ đem thua tốt rau dưa chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện lên. Lại hỏi vu linh linh kho hàng ở nơi nào. Vô phụ lại tình lính mở miệng nói, nếu là các ngươi thu đồ ăn, vậy toàn bộ mang về nhà các ngươi ăn đi thôi. Thu Nguyệt đầy mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, vội vàng nói, cái gì? Chúng ta chỉ là tưởng hỗ trợ cũng không thể thu ngài nhiều như vậy đồ ăn. Vô phụ lại cười lạnh nói, nhà của chúng ta này hai nhãi con đều là ăn thịt thực vật hệ, từ nhỏ đến lớn đều không yêu dùng bữa. Ngươi hái được nhiều như vậy đồ ăn làm ta chính mình ăn, này không phải cố ý khó xử ta sao? Thu Nguyệt vội vàng còn nói thêm, có thể đem này đó đồ ăn kéo đi thị trường giá cao bán đi, khẳng định có thể tiết kiệm không ít gia đình chi tiêu đâu. Vô phụ lại vẻ mặt lãnh ngào, ta vất vả cực khổ trồng ra hảo đồ ăn, dựa vào cái gì cấp những cái đó không liên quan người ăn. Nói nữa ta trung thân hưởng thụ thâm uyên thành cừu cấp dị năng giả bạn lữ đặc thù trợ cấp. Không cần phải ngươi tăng thu giảm chi, này đồ ăn ngươi muốn liền phải, không cần coi như rác rưởi vứt bỏ. Thu Nguyệt bị hắn loại này không chút nào làm ra vẻ khoe dầu phương thức đổ đến nói không ra lời. Vô phụ cũng đã mặt mang hòa khí chỉ huy tiểu hài từ dọn đồ ăn. Ở biết xong bào thai tiểu lục là trọng lực dị năng giả có thể dọn thật nhiều đồ vật lúc sau, Vu phụ đương trường liền đem thu tiểu lục khích lệ một phen. Cứ như vậy thu ra người tới Vu ra chơi ban ngày còn chưa tính. Trở về thời điểm cư nhiên mỗi người đều liền lấy mang ôm dọn không ít đương quý mới mẻ nhất đồ ăn giống thu dương thu tinh thu vân mấy cái đại nếu lấy đến không nhiều lắm là phải bị vu phụ xem thường chừng nhưng cho dù như vậy những cái đó đồ ăn vẫn là dọn không xong vu phụ nghĩ nghĩ liền quyết định chờ quay đầu lại làm vu khôn giúp bọn hắn đưa về ra đi toàn bộ quá trình thu nguyệt năm lần bảy lượt tưởng cùng soái đại thúc giảng đạo lý lại mỗi lần đều bị vu phụ ngang ngược vô lý đồ trở về về nhà trên đường thu dương nhịn không được cảm thán nói Không thể tưởng được vô thúc thúc cư nhiên là loại này hào phóng người, tặng chúng ta nhiều như vậy đồ ăn, nhưng như thế nào ăn được đâu. Thu Nguyệt cũng chính phát sầu đâu thuận miệng liền nói. Vô thúc thúc nguyện ý đưa chúng ta đồ ăn ăn là hắn hảo tâm. Chúng ta cũng không hảo lấy không nhân ra. Vô phụ tiễn đi ngây ngốc Thu Nguyệt tựa như đánh một hồi thắng trận thống khoái. Ai thành tưởng, truyền qua thiên tới, vô linh linh liền hướng trong nhà dọn một vò tử rau ngâm. Thu Nguyệt Tỷ nói, đây là dùng nhà chúng ta đồ ăn làm được rau ngâm. Thứ này không sợ phóng, hương vị lại hảo ăn cơm khi có thể đề vị kêu ta lấy về tới từ từ ăn. Ngay sau đó, chính là các loại rau ngâm đồ chua, nấm làm, rau dưa gia vị. Ngay từ đầu đều là dùng nhà bọn họ đồ ăn thuận tay làm được Vu gia nhận lấy cũng liền nhận lấy. Nhưng tới rồi sau lại liền không ngừng là rau dưa. Thu Nguyệt hầm canh, làm được trà bông thịt khô, nàng sở trường hảo đồ ăn, thậm chí còn có nàng thân nhân chế tác điểm tâm, các loại mỹ thực không gián đoạn mà đưa đến Vu gia tới. chương 45, vô đời bố tới tính tình liền quái thu được như vậy nhiều mỹ thực, không những không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại cảm thấy Thu Nguyệt kia tiểu nha đầu ngốc chính là cùng hắn đấu khí, một hai phải ngạnh muốn áp hắn một đầu. Cố tình hắn người này từ trước đến nay không thích có hại, vậy tiếp tục đấu bái. Vì thế, vua phụ không nói hai lời, lại tống cổ vu khôn cấp thu nguyệt tặng một xe lớn mang thêm các loại dị năng thuộc tính cánh đồng hoang vua rau giải. Trên cơ bản còn đều là thích hợp thu ra huynh đệ ăn. Như vậy một xe lớn sang quý cánh đồng hoang vu rau giải trực tiếp liền đem thu nguyệt dọa nhảy dựng Nàng tự nhiên là không muốn bằng bạch vô cớ thu như vậy quý đồ ăn, chỉ là vu khôn lại không chấp nhận được cự tuyệt vội vàng còn nói thêm. Này đó đồ ăn đều là ta ba chính mình loại, hắn kia tính tình ngươi cũng biết. Người muốn thật làm ta đem này đó đồ ăn lại vận về nhà đi ta ba chỉ định liền đem chúng nó đều ngã vào bệt thự hoại làm chất dinh dưỡng. Kỳ thật này đồ ăn cũng không thật tốt cũng liền thâm nguyên thành nhân tài sẽ đem này đó ngoài thành cỏ dại, lấy thượng các loại hiếm lạ cổ quái tên. Những cái đó bất lương thương ra lung tung một lăng xê, liền đem những cái đó vô trì bác gái đều cấp ngốc, sau đó lại bán ra cái giá cao tới. Nhưng đối với nhà của chúng ta người tới nói, này thật sự không tính cái gì. Chỉ cần từ bên ngoài lộng điểm thảo hạt trở về ta ba chính mình là có thể trồng ra. Nghe xong lời này, Thu Nguyệt tức khắc liền có chút trột dạ. Không có biện pháp nàng giống như cũng thuộc về vô chi bác gái chung một viên. Chẳng qua việc nào ra việc đó Thu Nguyệt còn nói thêm. Kia này cũng quá nhiều, nhà ta cũng ăn không hết nha. Vô khôn tự nhiên biết nàng tâm tư, liền cười nói. Người muốn cảm thấy thua thiệt chúng ta, vậy tiếp tục đưa điểm ăn ngon cho ta ba. Ta ba tuy rằng trong miệng luôn là lại nhải ngươi, không được ngươi hướng trong nhà lại thẳng. Trên thực tế, hắn thật sự thực thích ngươi làm được đồ ăn. Đặc biệt là ta cùng Linh Linh đều thiên ăn thịt Linh Linh làm tiểu thái rốt cuộc thiếu điểm thiên phú. Hiện tại ta ba trên cơ bản lấy ra ngươi làm những cái đó tiểu thái trực tiếp là có thể phối hợp ăn một bữa cơm đâu. Còn có những cái đó điểm tâm cùng tiểu bánh kem, hắn càng là thích vô cùng. Ta còn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like ta ba cũng thích ăn đồ ngọt đâu. Chẳng qua hắn không thích bên ngoài mua đồ ngọt, nói là tinh dầu sắc tố phóng quá nhiều. Tổng hoài nghi có người muốn ám hại hắn. Thu Nguyệt vội vàng nói, vài thứ kia lại không đáng giá mấy cái tiền, nếu Vu thúc thúc thích ta làm kia về sau ta liền nhiều đưa chút qua đi. Vu khôn lại vội vàng lắc đầu nói, không cần quá nhiều cũng không cần quá rõ ràng, bằng không ta ba lại muốn là nhài. Nói, hắn lại thật sâu mà nhìn Thu Nguyệt liếc mắt một cái, thở dài nói. Ta ba người này tuổi trẻ khi gặp không ít tội còn liên lụy quá ta mẹ ta ca. Mấy năm nay, hắn cũng không cùng người khác lùi tới quá, đã không quá sẽ tiếp thu người khác hảo ý. Hắn muốn nói gì Thu Nguyệt ngươi cũng đừng để trong lòng. Thu Nguyệt lại cười nói, lần trước vu thúc thúc giúp ta tiếp nhận cánh tay trong miệng tuy rằng vẫn luôn đang nói ta, nhưng trong tay lại thật cẩn thận một chút không làm đau ta. Từ khi đó ta liền biết thúc thúc tâm địa thực hào. Vô nhị ca người cứ yên tâm đi ta sẽ đem vô thúc thúc những lời này đó phản nghe. Phản nghe, vô khôn tinh tế tưởng tưởng cũng nhịn không được cười phun tới. Này thu nguyệt thật sự quá có ý tứ. Vô khôn đột nhiên cảm thấy, linh linh năng gặp được thu ra người thật sự là kiện may mắn sự tình. Ít nhất hiện tại thu nguyệt cũng hảo thu ra những cái đó đáng yêu hài từ cũng hảo, đều có thể làm muội muội trở nên hoạt bát, làm phụ thân cũng trở nên vui sướng chút. Này liền vậy là đủ rồi. Bên kia đưa xong giao dại lúc sau, vô đời bố cho rằng chính mình rốt cuộc lại thắng một bậc trong lòng tự nhiên là phá lệ sảng khoái. Ngay cả ăn tiểu thái khi đều phá lệ có tư có vị. Nhưng ai thành tưởng, truyền qua thiên tới, thu nguyệt những cái đó mỹ thực điểm tâm lại liên tiếp không ngừng mà đưa tới cửa. Đưa đến so trước kia còn muốn hung, hơn nữa đa dạng cũng nhiều lên. Có đôi khi thu nguyệt đều không cho vô linh linh truyền qua thiên mang lại đây. Mà là tống cầu thu vân thu tinh bọn họ cùng ngày liền đưa lại đây, vu phụ tiếp nhận tới thời điểm cư nhiên vẫn là nóng hổi Nguyên bản vu phụ có chút động khí còn tưởng tiếp tục cấp thu nguyệt phân cao thấp. Cũng không biết như thế nào, những cái đó đồ ăn thượng mạo nhiệt khí bất chi bất giác liền ấm áp hắn tâm. Vì thế thu nguyệt lại qua đây tìm vu linh linh thời điểm, vu phụ liền trực tiếp kêu nàng đến một bên nói chuyện. Người thực sẽ nấu cơm, người có nghĩ làm ra có thể điều trị thân thể đồ ăn. Ta có thể giáo ngươi. Thu Nguyệt nghe xong lời này, hoàn toàn đều ngốc, nàng phía trước nghe thịnh dục nói qua, những cái đó thảo dược linh tinh bản lĩnh, đều là các gia tộc không truyền ra ngoài giữ nhà bản lĩnh. Nàng lại không phải vô gia người, như thế nào có thể học này đó đâu. Vô phụ liếc mắt một cái xem thấu nàng tâm tư, lại hừ cười nói. Ta chính là một cái phi dị năng giả, bị ném ra môn rác rưởi nơi nào còn có cái gì gia tộc nha. Hơn nữa ta sáng sớm liền đã nhìn ra Thu Nguyệt ngươi cũng thị phi dị năng giả đi. Cái gì tinh thần dị năng? Bất quá là người cái kia tiểu bản trai bố trí ra tới gạt người đi. Nếu thực sự có cái loại này đồ vật tồn tại ta đây chính là chồng rau dị năng giả. Nghe xong vô phụ nói thu nguyệt nguyên bản trong lòng căng thẳng chính là nghe được mặt sau lại không khỏi có chút buồn cười. Cuối cùng nàng vẫn là gật gật đầu, đối vị này nguyên bản tâm địa thiện lương, rồi lại vô pháp thừa nhận chính mình thiện lương đại thúc thừa nhận chính mình tình cảnh. Nhà ta thất tỷ đệ, mặt khác huynh đệ dị năng đều là thực tốt. Ta cái này đương tỷ duy nhất có thể làm chính là tận lực không kéo bọn họ chân sau. Nguyên bản ta cũng không phải thực để ý ta không có dị năng chuyện này. Chỉ là ở trong trường học còn phải tạm thời trước lén gạt đi. vu phụ nghe xong lời này, không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái còn nói thêm. Nguyên nhân chính là vì như vậy, người mới nên cùng ta học chút bản lĩnh. Ta đã sớm cùng vô gia không quan hệ này đó bản lĩnh đều là ta mấy năm nay chính mình ngộ ra tới. Phụ thân ngươi tay tình huống như thế nào ta đại thể cũng biết chút. Chỉ có thể cùng ngươi nói, dùng thảo dược nói có thể đem phụ thân ngươi thương thế tăng thêm khống chế. Chỉ là việc này không thể ta tới làm, chỉ có thể ngươi cùng ta học lại đi giúp hắn điều trị. Thu Nguyệt nghe xong lời này trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay, nàng kỳ thật đã sớm biết phụ thân tình huống thân thể. Cũng lộng một ít bổ thân canh vẫn luôn giúp đỡ phụ thân bổ dưỡng, nhưng này cũng không thể ngăn cản phụ thân thân thể tan tác. Trừ phi có thể bắt được cựu cấp trở lên kim loại tinh hạch vô phụ hấp thu đi vào thăng thành dị năng cựu cấp hoàn toàn cải thiện thân thể tố chất hắn vết thương cũng ngoan tật mới có thể chân chính có điều chuyển biến tốt đẹp. Vì thế Thu Nguyệt vẫn luôn đều ở chú ý chợ đen mặt trên về dị năng tinh hạch tin tức. Nhưng cựu cấp tinh hạch vốn dĩ liền thập phần khó được Thu Nguyệt không khỏi có chút huệ oài. Nàng thậm chí cảm thấy trong nhà mặt khác huynh đệ vận mệnh có lẽ đều có thể thay đổi. Lại duy độc phụ thân sớm thế vận mệnh là thay đổi không được Lại không nghĩ rằng vô thúc thúc hiện tại cư nhiên nói cho nàng Thông qua thảo dược có thể trợ giúp phụ thân cải thiện thương thế Này quả thực chính là đưa than ngày tuyết Thu Nguyệt đương trường liền đỏ vành mắt vội vàng đối Vu phụ nói Nguyên bản ngài ra đồ vật ta cái này họ khác người thật sự không nên nhúng chàng Chỉ là ngày hôm nay nếu để ra ta phụ thân sự tình ta liền ra mặt dày tưởng chính thức bái ngài vi sư Học tập thảo dược chi thức Vô phụ nghe xong lời này cũng ngây ngần cả người. Hắn một cái phế xài phi dị năng giả, khi nào có tư cách cho người khác đương lão sư. Hắn chỉ là không nghĩ chính mình nửa đời người khổ tâm nghiên cứu đồ vật cứ như vậy lãng phí rớt. Lại không nghĩ rằng thu nguyệt đối hắn cương nhiên như vậy tôn trọng, như vậy, đề bụng. Nếu là trước kia, vô phụ có lẽ còn sẽ lại liền vặn một chút. Chính là nhìn tiểu nha đầu phím hồng đôi mắt, hắn lại không nghĩ lại chơi tính tình, trực tiếp liền mở miệng nói. Thảo Dược cũng chỉ có thể điều tiết phụ thân người thương thế, ngăn cản thương thế tăng lên cũng không thể thư căn bản thượng cứu hắn. Liền tính như vậy, ngươi cũng nguyện ý bái ta làm thầy. Thu Nguyệt vội vàng nói, ta nguyện ý, nàng không có biện pháp nói ra tương lai nàng sẽ hào hào chiếu cố sư phó nói. Dựa theo biết trước trong mộng phát triển Thu Nguyệt cũng, cũng chỉ có biến thành tang thi vương mới có thể thức tỉnh dị năng. Nhưng nàng liền tưởng hào hào sống sót bảo vệ cho chính mình người nhà. Nói như vậy, nàng đại khái đời này đều không đảm đương nổi đại nhân vật trừ bỏ có thể cho sư phó hàng ngày đưa một ít ăn đồ vật kỳ thật cái gì đều làm không được. Nhưng vô phụ trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đã hiểu biết thu nguyệt làm người phẩm tính. Biết nàng tính cách ôn nhuận đoan chính, trọng hứa hẹn thủ lễ nghi, nguyện ý lấy thiệt tình đãi người khác. Trừ bỏ tính cách có chút ngốc đối tiểu hài tử tương đối dung túng bên ngoài, nha đầu này trên người một chút tật xấu đều không có. Đương nhiên, này đó đối với vua phụ tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chờ tương lai hắn khẳng định là có thể đem thu nguyệt này đó tiểu mau bệnh làm cho thẳng lại đây. Giáo nàng minh bạch thế đạo hiểm ác đề phòng bên người tiểu nhân thọc đao. Cứ như vậy hai người các hoài tâm tư, xác định thầy trò quan hệ. Nguyên bản vua phụ cảm thấy này chỉ là hắn cùng thu nguyệt hai người chi gian sự cũng không cần phải nói cho những người khác. Nhưng thu nguyệt lại không như vậy tưởng, nàng muốn làm phụ thân lại đây chính thức bái phỏng sư phó. vu phụ nghe xong lời này, cả người đều ngốc. Đời này, phàm là thâm uyên thành những cái đó nam tính dị năng giả thấy hắn về sau, liền không có một cái không ghen ghét hắn gả đến hảo ăn cả đời cơm mềm. Cái gì đều không cần làm, nằm ở trong nhà là có thể hưởng thanh phúc. Vô phụ thực bài xích cùng thu phụ gặp mặt vừa định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng vu khôn lại suốt quỷ nhập thần mà nhảy ra, nói. Ba, bái sư thu đồ đệ vốn là không phải ngài một người sự tình Thu Nguyệt như thế nào cũng đến về nhà cùng nàng phụ thân thương lượng thương lượng Ngài cũng đến liên hệ một chút ta mẹ cùng đằng ca Như thế nào có thể tùy ý làm bậy đâu Vô phụ vừa nghe đảo cũng là như vậy cái lý Chỉ là hắn vẫn cứ thực bài xích cùng Thu Nguyệt cái kia bát cấp kim loại dị năng giả phụ thân gặp mặt Thu Nguyệt tựa hồ nhìn ra hắn băn khoăn còn nói thêm Ta phụ thân luôn luôn đối ta mẫu thân thực tôn trọng, hắn chưa bao giờ bài xích phi dị năng giả. Nếu phụ thân biết ngài nguyện ý thu ta vì đồ đệ, dạy ta thảo dược chi thức khẳng định cao hứng đều không kịp đâu. Vô phụ tâm nói, nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Thầm uyên thành rất nhiều cao gia dị năng giả đều sẽ cười cái mỹ mạo tuổi trẻ không dị năng cô nương làm tiểu lão bà. Nhưng nam tính phi dị năng giả có thể hỗn thành hắn như vậy cao gia dị năng giả chính quy lão công cũng liền hắn này độc nhất phân. Vô phụ còn ở do dự, vô khôn đã miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa trực tiếp tống cầu Thu Nguyệt về nhà đi vì bái sư làm chuẩn bị. Không đề cập tới Thu Nguyệt đi rồi, vô khôn như thế nào an ủi phụ thân hắn, chỉ nói Thu Nguyệt rời đi Vu ra sau, vừa lúc ở trên đường gặp Thịnh Dục. Trong khoảng thời gian này, Thịnh Dục vừa vặn ra khỏi thành thực tập đã nửa tháng không tới thu ra ăn cơm. Lúc này vừa lúc quần áo tà tơi đầy mặt mỏi mệt trên người còn mang theo vết máu. Thu Nguyệt nhìn thấy hắn, không những không chê, ngược lại vội vàng tiếp đón thịnh dục tới trước nhà nàng ăn đốn tốt. Còn nói nói, gần nhất vô thúc thúc tặng chúng ta không ít hảo đồ ăn, ta thiến vài lưu, đang muốn đưa một ít cho ngươi, ngày thường xứng điểm cơm ăn cũng là thực tốt. Đúng rồi, lần trước khi hộp trà bông bánh đồ ăn làm tô bánh, ngươi tới rồi ngoài thành ăn còn phương tiện sao? Nghe nàng lại nhảy mà nói nhàn ngôn toái ngữ thịnh dục đột nhiên cảm thấy chính mình đầy người huyết tinh đang từ từ tan đi. Mười ngày trước, hắn không cẩn thận xâm nhập ma thú đàn, bên trong vừa lúc có cái lợi hại ra hòa. Tịnh dục vì mạng sống, chỉ phải dỡ xuống phòng hộ trực tiếp nghẹn hố. Này một không cẩn thận, liền giết quá mức rồi, ngay cả trên người cấm chế cũng bị mở ra, thậm chí có chút tàu hỏa nhập ma. Tịnh dục tổng có thể nhớ tới, thơ ấu khi hắn sở chịu chắc trở, thậm chí có loại hắn vĩnh viễn hồi không đến thâm uyên thành ảo giác. Chỉ là tưởng tượng đến thâm uyên thành có cái cô nương sẽ ở hắn xuất phát trước ba ba mà giúp hắn chuẩn bị một đống lớn ăn đồ vật. Thịnh dục lúc này mới khôi phục vài phần lý trí. Hắn tưởng trở lại thâm uyên thành đi, không nghĩ tiếp tục ở ngoài thành du đáng. Cái kia cô nương như vậy nhược một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Nếu hắn không quay về cái nào không có mắt đồ vật không cẩn thận ngộ sát nàng. Đến lúc đó... Hắn tính giống giết ma thú giống nhau, sát sát thù gắt gao nửa thành người cũng không thấy được Thu Nguyệt. Đúng là ôm loại này ý niệm thịnh dục mới có thể chạy về đến thâm nguyên thành. Chỉ là trên người hắn mùi máu tươi thật sự quá nặng, nàng sẽ ghét bỏ hắn sao? Thịnh dục ngơ ngác mà nhìn nàng thẳng đến Thu Nguyệt quay đầu lại, dùng khăn tay xoa xoa hắn thái dương vết máu, lại hỏi. Người bị thương sao thịnh sư huynh? Thịnh dục ngửi trên người nàng thơm ngọt vỉ thật sự nhịn không được ôm chặt Thu Nguyệt. Ta thiếu chút nữa liền không về được còn hảo có người ở chỗ này, chờ ta. chương 46, Thái Dương Vương đột nhiên giống cái hài từ giường như ôm lấy Thu Nguyệt tìm kiếm an ủi. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt có chút phát ngốc, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Thái Dương Vương tương lai lại như thế nào cường đại lợi hại cũng là 30 năm chuyện sau đó. Lúc này hắn chẳng qua là cái phổ thông bình thường người trẻ tuổi, lần đầu tiên tại giã ngoại đã chịu ma thú tang thi công kích liền tính thiên phú lại hảo cũng song quyền khó địch bốn tay. Nói không chừng lúc này đây thịnh dục đã trải qua một phen sinh tử thật vất vả mới về tới thâm nguyên thành. Nhìn thấy nàng như vậy một cái thân cận người, nhịn không được lệ nóng doanh trọng, việc này hết sức bình thường. Loại này thời điểm, làm bằng hữu lý nên an ủi hắn một phen. Nghĩ đến đây, Thu Nguyệt không những không có đẩy ra hắn, ngược lại giống cái hảo anh em dường như, dùng sức mà vỗ vỗ Thịnh Dục phía sau lưng, còn nói thêm. Vất vả, ngươi có thể trở về thật sự thật tốt quá. Thịnh Dục lại lại lần nữa cảm nhận được Thu Nguyệt đã có ôn nhu. Hắn trái lo phải nghĩ, liền tính toán rớt khoát liền mượn cơ hội này, hướng Thu Nguyệt thông báo. Thu Nguyệt ta ở ngoài thành thời điểm thường xuyên nhớ tới ngươi. Còn chưa nói xong, thình lình lại đột nhiên bị người đánh gãy. Làm bánh nhân thịt. Thịnh dục trong lòng thập phần không vui, vừa định quay đầu lại giận dỗi đối phương không thức thời, lại bị người nọ trước một bước đẩy ra. Thu tinh một phen kéo về nhà mình đại tỷ, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối thịnh dục nói. Ta nghe ngô sư huynh bọn họ nói, thịnh sư huynh người cũng không dễ dàng, liên tiếp mất tích vài thiên, mất công người có thể kiên trì xuống dưới còn giết không ít ma thú. Ngô sư huynh nói, tại giã ngoại, ngươi ngay cả nằm mơ khi đều kêu tỷ của ta làm bánh nhân thịt đâu. Thịnh dục nghe xong lời này, cả người đều chết lặng. Hắn như thế nào liền đã quên đâu, tương lai cô em vợ động bất động liền tưởng lộng chết hắn. Liền ở thịnh dục xuất phát từ nội tâm đào gan nghĩ, như thế nào đem lời nói viên trở về thời điểm thu dương cũng tiến lên đáp ở thịnh dục bả vai cảm thán nói. Chính là nha thịnh sư huynh, lần này ra ngoài thực tập ngươi nhưng chịu khổ. Bất quá ta thật sự hâm mộ ngươi, nghe nói ngươi cũng lộng không ít tinh hạch trở về cũng coi như là được mua. Chỉ tiếc không có thất cấp trở lên tinh hạch nói cách khác lần này ngươi cũng nên thượng toàn thành tin tức. Trong miệng hắn nói khách khí tay lại một khắc cũng chưa thả lòng, hiển nhiên chính là không nghĩ làm thịnh dục gần chút nữa thu nguyệt. Thịnh dục trong lòng ngầm bực, hắn lúc này mới đi ra ngoài nửa tháng, nguyên bản đã đối hắn thay đổi thái độ cậu em vợ, đều một lần nữa đứng thành hàng. Có thể thấy được hắn nếu muốn theo đuổi thu nguyệt, so thu thập một oa ma thú còn muốn gian nan. Cũng may Thu Nguyệt luôn luôn ôn nhu săn sóc cũng biết thịnh dục cửu tử nhất sinh ở ngoài thành bị không ít tội liền đối với hắn nói. Nếu thịnh sư huynh muốn ăn ta làm bánh nhân thịt không bằng hôm nay buổi tối chúng ta liền đem bánh nhân thịt làm ra tới. Cũng hảo kêu thịnh sư huynh ăn cái thống khoái. Đúng rồi ta giống như thấy phụ thân đứng ở bên kia. Thu Dương qua đi nhìn xem cũng đừng làm cho trong trường học những cái đó việc vặt vãnh lại đem phụ thân vướng. Liền nói với hắn ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng Thu Dương lúc này mới buông ra thịnh dục, lại lộn trở lại đi tìm người. Chỉ còn lại có Thu Nguyệt Thu Tinh, thịnh dục ba người, đứng ở một chỗ. Thu Tinh không khách khí mà đứng ở hai người trung gian, giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng thịnh dục. Thịnh dục trong lòng thập phần bất đắc dĩ cuối cùng chỉ phải cách người, mở miệng hỏi. Thu Nguyệt trong khoảng thời gian này ngươi còn hảo đi. Thu Nguyệt gật đầu nói, vẫn là bộ dáng cũ, nhưng thật ra thịnh sư huynh nói vậy ở bên ngoài có không ít thu hoạch. Thịnh dục hiếp mắt cười nói, nhưng thật ra lộng một ít cấp thấp tinh hạch chính là mệt đến không được. Nguyên bản còn không có cái gì cảm giác gặp được ngươi lúc sau, nhưng thật ra thật cảm thấy bụng trống trơn. Thu Nguyệt cười nói, kia đợi chút tới rồi nhà ta ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Gần nhất vô thuốc thúc lại cho chúng ta tặng không ít rau dưa, đều phi thường mới mẻ, làm nhân khẳng định ăn ngon. Tịnh dục đột nhiên nhớ tới cái kia trang điểm đến giống lục khổng thức giống nhau hoa hoè lộng lẫy Vu gia lão nhị tức khắc liền có điểm cười không nổi. Vu gia người đột nhiên đối thu nguyệt tốt như vậy không phải là ở mưu đồ thu nguyệt người đi. Tịnh dục chính là được đến không ít tin tức Vu gia lão nhị từ trước đến nay thích những cái đó nhiệt tình như lửa nữ tử. Chỉ tiếc phụ thân hắn tính cách bảo thủ đối hắn những cái đó bạn gái đều thập phần chướng mắt. Thậm chí đều không muốn làm vô nhị đem bạn gái mang về nhà. Nhưng bọn họ lại 5 lần 7 lượt mời thu nguyệt còn cấp thu nguyệt tặng nhiều như vậy đồ ăn. Này rốt cuộc là an cái gì tâm? Liền ở thịnh dục một không cẩn thận suy nghĩ quá nhiều thời điểm thu phụ quả nhiên theo thu dương cùng nhau lại đây. Hắn vốn dĩ thường cùng đại nữ Nhi giải thích. Hôm nay mới vừa mang theo bọn học sinh vào thành tới. Trong trường học còn có một đống lớn sự tình yêu cầu ta trở về xử lý. Ta xem lần này gia đình liên hoan ta liền không tham gia không biết như thế nào ở đại nữ nhi ôn nhu nhìn chăm chú hạ thu phụ không cấm có chút trột dạ lúc này lại nghe thu nguyệt nói nhưng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu cùng ngài thương lượng ta tưởng cũng không kém chầu này cơm công phu đi lại nói tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất cũng rất tưởng niệm ngài không có biện pháp thu phụ chỉ phải căng ra đầu đáp ứng xuống dưới cứ như vậy đoàn người hướng trong nhà đi đến dọc theo đường đi lại thập phần an tĩnh ai cũng không nói chuyện. Chờ tới rồi cửa nhà thu phụ khó tránh khỏi lại lần nữa nhớ tới thê tử, không cấm bi thư dựa tới. Hắn lại nghĩ đến chính mình mấy tháng cũng chưa ra, đem sở hữu sự tình đều ném cho đại nữ như một người gánh vác. Nếu thê tử đã biết khẳng định sẽ mắng hắn, cũng không biết là ái náy, vẫn là bi thương quá mức thu phụ đột nhiên hai đầu gối nhũn ra, dưới chân bước chân như thế nào đều mãi không ra đi. Hắn thậm chí muốn tìm lấy cớ, về trước trường học đi, né tránh này hết thảy lại nói. Lúc này Thu Nguyệt lại ở bên tai hắn thấp giọng nói. Ta mẹ phải biết rằng, ngài liền nhà mình môn cũng không dám tiến bộ dáng, khẳng định sẽ thất vọng. Thu Phụ sắc mặt tối sầm lại, rũ đầu, rốt cuộc chưa nói cái gì. Thu Nguyệt rồi lại nói, ta mẹ đã từng cùng ta nói rồi, với nàng mà nói, ngài chính là thâm nguyên thành nhất ghê gớm đại anh hùng. Thu Phụ nghe xong lời này, vành mắt đều đỏ, lại cũng cầm đại nữ nhi rũi lại đây tay. Cứ như vậy, cha con hai cho nhau nâng, hướng về trong viện đi đến. Bất chí bất giác chung, thu phụ liền vượt qua trong lòng kia nói chém. Vào nhà về sau, mấy cái tuổi nhỏ hài tử vừa nhìn thấy phụ thân, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt một chút, lại rất mau liền đem hắn vây quanh lên, sôi nổi nói. Ba ba, ba ba, nghe nói ngài ra khỏi thành đi. Ngài xem thấy đại hình ma thú sao. Đại tỷ nói, ngài muốn ngày mai mới trở về, như thế nào hôm nay liền đến. Tu phụ bị các loại vấn đề vườn quanh trong lúc nhất thời, phảng phất về tới từ trước. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy thê tử sẽ từ kia phía phía sau cửa đi ra, sau đó mỉm cười nhìn hắn. Chỉ tiếc này hết thảy đều chỉ là hắn ảo tưởng. Lúc này Tu Nguyệt lại nói nói. Hảo trước làm phụ thân nghỉ ngơi một chút chờ một chút có thời gian có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Xong bào thai cùng tiểu tuyết lúc này mới nhường ra lộ tới. Tu phụ liền mang theo thịnh dục đi trên lầu rửa mặt trải đầu một phen. Thịnh dục trên người kia bộ quần áo đã là vô pháp tiếp tục xuyên. Thu phụ liền nhảy ra một bộ chính mình tuổi trẻ khi đồ thể dục mượn cho hắn xuyên. Thịnh dục mặc vào lúc sau, vòng eo có chút trống rỗng, cánh tay cùng chân lại đoàn chút. Thu phụ lúc này mới chú ý tới, như vậy tuổi trẻ học sinh lại lớn lên so với hắn còn muốn cao chỉ là thân hình còn quá gây chút. Hai người cũng không nhiều làm giao lưu thực mau liền đi tới trong phòng khách song bào thai cùng tiểu tuyết tiếp tục cuốn lấy phụ thân giảng ngoài thành sự tình. thu dương thu vân lại đi theo thịnh dục bên người cho nhau thảo luận trước mắt dị năng tiến triển. Thực mau thu tinh đưa tới một đại bồn tân ra lò bánh nhân thịt tức khắc hương khí mãn phòng. Mọi người lúc này mới gom lại trên bàn cơm tới. Cũng không biết có phải hay không đã trải qua giã ngoại màn trời chiếu đất lúc này ăn thu nguyệt làm bánh nhân thịt uống nóng hầm hợp cháo. Thịnh dục đột nhiên cảm thấy về sau nhân sinh nếu vẫn luôn đều như vậy quá nói cũng liền viên mãn. Lại nhìn về phía thu phụ ăn kia bánh, hai mắt phóng không tựa hồ lại lại lần nữa lâm vào hồi ức bên trong. Thịnh dục biết thu lão sư trước mắt trạng huống. Lão sư không muốn về nhà, hơn phân nửa là lo lắng cho mình thương thế. Hắn còn biết thu lão sư sở dĩ cũng không ước thúc hắn cùng thu nguyệt chi gian kết giao cũng là vì hắn thương thế đang ở không ngừng tăng thêm. Nguyên bản, lần này Thu Lão Sư chủ động mang đội đi ngoài thành thực tập cũng là hy vọng ôm một phần trăm cơ hội, hy vọng có thể gặp được tám cấp ma thú hoặc là tang thi, chẳng sợ liều chết một bác, chỉ cần có thể được đến tinh hạch hắn liền còn có một đường sinh cơ. Chỉ tiếc Thu Lão Sư vận khí thật sự không tốt lắm, căn bản là không có gặp được thất cấp trở lên ma thú. Không nghĩ tới thịnh dục trời xui đất khiến, lại gặp một con cửu cấp đỉnh kỳ ma thú. Bị ma thú đông đảo con cháu vây khốn một vòng lâu. Thịnh dục cũng là cựu tử nhất sinh, mới đem kia chỉ ma thú bắt lấy tới. Tinh hạch tự nhiên đã tới rồi trong tay hắn. Nguyên bản thịnh dục là quan hệ dị năng, cái gì tinh hạch đều có thể hấp thu. Theo lý thuyết, trực tiếp hút này tinh hạch đối hắn cũng sẽ có lợi thật lớn. Thịnh dục phát cuồng thời điểm, cũng từng tưởng đem tinh hạch trực tiếp nuốt vào. Nhưng hắn rốt cuộc cố nén xuống dưới, hơn nữa đem kia cái tinh hạch bảo tồn hảo, bí mật đưa tới trong thành. Nếu tương lai hết thầy thuận lợi, này cái tinh hạch cũng hảo làm hắn xính lễ. Chỉ là việc này còn phải tinh tế mưu hoa một phen, tốt nhất có thể có cơ hội đem thủy hệ tinh hạch đổi thành kim hệ tinh hạch vậy càng tốt. Đương nhiên, việc này hiện tại thịnh dục còn không thể nói. Bên kia Thu Nguyệt làm tốt đồ ăn cũng ngồi xuống trên bàn cùng nhau ăn cơm. Nàng tự nhiên mà vậy liền cùng phụ thân nói lên gần nhất cùng vu gia kết giao tình hình. Còn cô ý nói. Vô thúc thúc tâm địa thiện lương đối bọn họ rất là chiếu cố. Cuối cùng mới nói, vô thúc thúc tưởng giáo nàng một ít thảo dược chi thức nàng chính mình chủ động đưa ra muốn chính thức bái sư sự. Nghe xong lời này, không ngừng là thu phụ, ngay cả thịnh dục đều ngây giải. Phải biết rằng, vô phụ người này thời trước ở thâm uyên thành cũng coi như là có tiếng người tài ba. Bất luận là gieo trồng kỹ thuật, vẫn là chế dược thiên phú, đều thập phần xuất chúng. Vô phụ thành niên trước cũng từng bị vu gia ban cho kỳ vọng cao trên cơ bản là đem hắn trở thành đời kế tiếp gia chủ bồi dưỡng. Chỉ tiết tạo hóa treo người, vô phụ sau khi thành niên tham gia dị năng cấp bậc thí nghiệm không ngừng không có thổ hệ dị năng, mặt khác dị năng cũng đều không có phản ứng. vu gia đại chịu đà kích từ đây ở thâm uyên thành càng thêm không được như xưa. Tạm thời bất luận, vô phụ cùng đằng ra vị kia kinh thế hãi tục lãng mạn. Nhưng liền hắn kia một thân bản lĩnh, người khác liền tính học tập 100 năm cũng không tất học được cái loại này trình độ. Khác không nói Thu Nguyệt chỉ cần có thể học được một vài phân cũng liền không cần vì tương lai phát sầu. Chỉ tiếc Thu Lão Sư hiện tại Kim Hệ Bát Cấp vu Linh Linh mẫu thân Mộc Hệ Cửu Cấp. Hai bên thực lực đều ở thoái hóa trước mắt tình cảnh đều không thật là khéo. Cứ như vậy, hai bên liền đề cập đến kết minh vấn đề. Nếu là dựa vào thu lão sư từ trước kiên cường tính cách tuyệt đối sẽ không nguyện ý trộn lẫn hợp đến các đại gia tộc bên trong mâu thuẫn chung Nghĩ đến đây thịnh dục liền yên lặng nhìn về phía thu phụ lại nghe hắn hỏi thu nguyệt Người đã hà quyết tâm, muốn bái sư sao Thu nguyệt gật đầu nói Ta tin tưởng vô thúc thúc một nhà đều là người tốt về sau mặc kệ thế nào ta cũng vui cùng bọn hắn ra thân cận Thu phụ gật đầu nói kia hào, người cùng đối phương thương lượng một chút Định hào thời gian, ta tự mình tới cửa bái phòng Lại là như vậy dễ dàng liền đồng ý chương 47, Thu Nguyệt đi rồi lúc sau Vô khôn liền nại hạ tâm tư khuyên hắn phụ thân Nhân ra Thu Nguyệt thiệt tình đãi ngài tưởng đứng đắn bái ngài làm sư phó Lúc này mới thuyết minh nhân ra coi trọng ngài Ngài chính mình ngược lại còn không cao hứng Vô phụ lại nói, cái kia tiểu nha đầu ngốc cái gì cũng đều không hiểu Mới có thể nói ra muốn bái ta làm sư phó nói Ta người như vậy lại có thể làm được ai sư phó. Vu khôn vội vàng đánh gãy hắn. Ngài liền không cần tự coi nhẹ mình. Lúc trước cái kia Vu ra nữ hài không phải cũng từng tưởng bái ngài vi sư sao. Vu phụ nghe xong lời này cười lạnh một tiếng. Người không đề cập tới nàng còn hảo. Đá hắn đơn giản làm ta ghê tởm. Lúc trước nữ hài kia thật là có tâm cơ. Nàng một cái tư sinh nữ, dị năng cấp bậc lại thấp tường tiến vô gia vô vọng, liền muốn chạy ta con đường này, gạt ta giữ nhà bản lĩnh, lại muốn mượn trợ mẹ người thế lực hảo bác một cái suốt thân tới. Nàng chân ngã đưa người mù ngốc tử cho rằng suốt ngày vây quanh ở ta bên người đào quanh ta liền sẽ mềm lòng. Cuối cùng còn không phải bị ta nghĩ cách đổi rồi. Người ba ngao mấy năm nay cũng không phải bạch hỗn nhật tử, đôi mắt nhưng không mù. Phàm lạc ngươi tiểu tử này có thể học thượng 2-3 phân ta nhãn lực cách này chút quyến rũ chỉ biết giả nhu nhược chơi tâm cơ nữ hài xa chút. Ta đến nỗi như vậy phản cảm ngươi lung tung giao bạn gái sao. Vô khôn nhịn không được nói. Ngài như thế nào động bất động liền lấy ta bạn gái nói sự. Ta bạn gái chiêu ngài chọc ngài. Ngài cũng chưa gặp qua nàng, liền đối nàng ôm có thành kiến. Vô phụ lại nổi giận mắng. Người thích nữ hải trước nay chính là như vậy một loại, từ ngươi một cái nói dối kêu ngươi cưới nàng, ta liền xem thấu. Nếu ngươi không hạt thích thượng thu nguyệt cái loại này thành thực mắt lại săn sóc cô nương, xem ta còn mắng không mắng ngươi. Vô khôn vội vàng nói, ba, loại này lời nói ngài nhưng ngàn vạn đừng nói bậy. Thu nguyệt bên người cái kia bạn trai thật sự đáng sợ, thật sự không phải ta có thể chiêu trò Ba tiến liền thu hoạch vụ thu Nguyệt Dương đồ đệ là được ngàn vạn nhưng đừng loạn dắt tơ hồng liền tính thật sự nhịn không được liền dắt ta muội muội tuyến đi Vu phụ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mắng phế vật cứ như vậy phụ tử hai người lung tung bẻ xả một phen Vu Khôn rốt cuộc cũng không có thể thay đổi Vu phụ cái nhìn không có biện pháp trưa hôm đó Vu Khôn liền nghĩ cách liên hệ thượng mẫu thân Vu mẫu bên kia nhưng thật ra đáp ứng đến rất thống khoái Khó được người ba như vậy coi trọng một cái hài tử nhất định là cái tốt. Đúng rồi, ngài gần nhất thường xuyên cùng ta nhắc tới quá thu nguyệt đi. Đứa bé thì lại là giúp đỡ Linh Linh xuất đầu còn luôn là mang theo nàng đi đoạt lấy hóa. vu khôn vội vàng nói, không sai chính là nàng ta ba tưởng giáo nàng điểm thảo dược chi thức nàng chủ động đưa ra muốn chính thức bái sư. vu mẫu liền nói, vậy càng không thành vấn đề. Kêu người ba kiên định hạ tâm thu cô nương này đương đồ để chờ sang năm ta trở về thành thuận tiện giúp hắn chuẩn bị một phần giống dạng lễ gặp mặt. Vu Khôn còn nói thêm, nhưng việc này lại liên lụy đến Thu Gia Thu Bá phụ sự, nói vậy ngài cũng tra xét. Vu Mẫu trầm tư một lát còn nói thêm, nhớ năm đó Thâm Uyên Thành bên kia nổi tiếng nhất một cái chính là ta và ngươi ba, việc này tự nhiên cũng không cần ta nói. Thu Gia vị kia cũng để lại một đoạn truyền thuyết, ha ha trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hắn cũng coi như thiết cốt tranh tranh một cái hán tử. Mấy năm nay đều không dựa gia tộc, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, tính việc này cứ giao cho hắn tới quyết định, tu ra bên kia nếu không chê nhà chúng ta phiền toái, ta bên này cũng không ý kiến. Vu khôn được mẫu thân tin chính xác cũng coi như có người tâm phúc. Vốn đang tính toán chuyển qua thiên tới, lại tiếp tục khuyên phụ thân. Lại không nghĩ rằng tu nguyệt bên kia vào lúc ban đêm liền cho bọn hắn ra gọi điện thoại, khách khách khí khí mà nói. Vu thúc thúc ta phụ thân muốn qua đi bái phòng ngài. Chỉ là không biết ngài bên kia khi nào phương tiện. Vù phụ nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem điện thoại ngã trên mặt đất. Vẫn là vù khôn nhặt lên điện thoại tới, vội vàng đối thu Nguyệt nói. Thu bá phụ muốn tới nhà ta chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ hết điểm. Không bằng như vậy chúng ta liền định tại hạ tuần đi. Ta vốn định lại là một lần thịt nướng thụ hội, lại cảm thấy không lớn trang trọng. Người dung ta lại suy xét suy xét, thu Nguyệt nghe xong lời này, liền cười nói. Kỳ thật thịt nướng là được ta phụ thân không lớn thích cái loại này kiểu Trung Quốc trường hợp. Hắn nhưng thật ra càng thích ăn cơm nhà, không bằng đến lúc đó chúng ta qua đi lại cùng các ngươi cùng nhau làm đi. Vô khôn lại nói nói, này sao được khó được thu bá phụ muốn lại đây, chúng ta bên này cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Thu Nguyệt cũng không hảo lại khuyên, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Cứ như vậy, hai bên nói rõ, liền treo điện thoại. Vô khôn nhìn ngồi yên ở một bên rũ đầu liếc mắt một cái không phát phụ thân, lại khuyên nhủ. Ngài xem thu ra những cái đó hài từ giáo dục đến độ thực hào. Bọn họ ở trong trường học đều nguyện ý chủ động chiếu cố không có dị năng hài từ. Nơi nào lại sẽ khinh thường phi dị năng giả. Nhân ra thu bá phụ vốn dĩ không có nửa điểm xem nhẹ ngài ý tứ, ngược lại vì tỏ vẻ coi trọng, muốn đích thân lại đây. Nhưng ngài chính mình ngược lại bị qua đi chói buộc đến bây giờ còn không muốn thừa nhận. Làm như tử, vô khôn thông cảm phụ thân mấy năm nay tự nhiên cũng không có biện pháp nói cái gì lời nói nặng. Chỉ là hắn thật sự không thích phụ thân vẫn luôn như vậy xúc ở thân xác. Thật giống như vĩnh viễn đều nhìn không thấy hy vọng dường như. Vô phụ vẫn là buồn đầu ngồi qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Người biết không ta đã sớm nhìn ra thu nguyệt không có dị năng, nhưng kia nha đầu toàn thân có cổ sức mạnh. Thật giống như nàng tương lai có thể thay đổi thế giới dường như. Ta tuổi trẻ khi cũng từng giống nàng như vậy, từng có cái loại này xúc động, nghĩ không ngừng nỗ lực tranh thủ, là có thể đem ta trên người ô danh rửa sạch sạch sẽ. Sau đó đem những người khác đối ta mắt lạnh ghét bỏ, khinh bì vô tội, phản bội thương tồn, hết thảy đều một quyền oanh trở về. Ta cũng từng nỗ lực quá, tranh thủ quá, phản kháng quá, dễ dụ quá, đến cuối cùng lại chẳng làm nên trò chống gì. Ta đích xác ở thâm uyên thành để lại chính mình danh hào, nhưng kia lại chỉ tồn tại với những cái đó tiểu thuyết trong thoại bản. Bọn họ chỉ biết nhớ rõ về ta phong lưu chuyện tình yêu, đem ta trở thành yêu nam đối đãi nhưng không ai sẽ con mắt xem ta, đem ta trở thành một người chân chính thảo dược sư. Có lẽ ta chính là như vậy, đê thiện, mấy ngày nay ta luôn muốn lặng lẽ ở thu nguyệt trên người gieo một viên thảo hạt. Chờ đến tương lai ta muốn tận mắt nhìn thấy kia viên thảo hạt mọc dễ nảy mầm trưởng thành che trời đại thủ. Đây cũng là trừ bỏ các ngươi huynh muội bên ngoài ta bình sinh lớn nhất hy vọng. Cho nên, ngươi kỳ thật không cần khuyên ta, mà kệ thu nguyệt phụ thân rốt cuộc như thế nào đối đãi ta ta đều thu định cái này tiểu đồ để. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy chấp nhất người khác sự tình. Vu khôn nghe xong lời này, không khỏi có chút chua xót, Hắn vội vàng tiến lên ôm lấy phụ thân bà vai an ủi nói. Ngài cái này ý tưởng thực hào, liền tính từ trước bởi vì điều kiện hạn chế cái gì đều làm không được về sau lại chưa chắc. Có lẽ vài thập niên sau, có người sẽ vì ngài chính danh. Đến lúc đó, liền tính phi dị năng giả cũng có thể được đến công bằng đãi ngộ. Mà kệ nói như thế nào chỉ cần còn nguyện ý ôm có hy vọng liền hào. Ngài nguyện ý thu hoạch vụ thu nguyệt vì đồ đệ liền đi làm chúng ta đều là ngài hậu thuẫn. Vừa mới ta mẹ còn cùng ta nói, phải cho thu nguyệt chuẩn bị một phần lễ gặp mặt đâu. Vô phụ nghe xong lời này, sâu kín nói, chỉ mong hết thảy đều hảo mẹ ngươi cùng ngươi ca tại giã ngoại bình bình an an. Chúng ta toàn ra hảo hảo thu nguyệt kia toàn ra cũng đều hảo hảo. Đến nỗi Thâm uyên thành những người khác quản bọn họ đi tìm chết. Phóc nghe xong lời này, vô khôn lại lần nữa nhịn không được cười. Quả nhiên từ nhỏ đến lớn, phụ thân trước nay đều chưa từng thay đổi quá, hắn toàn thân, tràn đầy đều là oán khí. Bất quá như vậy giống như cũng không có gì ghê gớm. Phụ thân luôn muốn muốn thay đổi thu nguyệt nhưng nói không chừng hắn lại bị thu nguyệt thay đổi đâu. Cứ như vậy. Vũ khôn lòng tràn đầy vui mừng tính toán chuẩn bị một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Nguyên bản hắn muốn kêu chính mình vị kia tại giã ngoại phụ trách nấu cơm hào huynh đệ lại đây hỗ trợ. Nhưng vô phụ vừa nghe vị kia huynh đệ giới tính là nữ, lập tức đã kêu hắn. Cút đi, không được tới. Vu khôn chạm vào một cái mũi hôi, chỉ phải nghĩ biện pháp khác. Nháo đến cuối cùng, vẫn là bọn họ một nhà ba người làm chủ bếp chuẩn bị không ít thịt đồ ăn. Lại lấy ra mấy ngày nay Thu Nguyệt đưa lại đây các loại tiểu thái tràn đầy thấu một bàn lớn. Nhìn qua vẫn là rất có bài mặt, bọn họ bên này chuẩn bị tốt thu phụ tự nhiên cũng liền tới cửa. Lần này hắn tới thập phần chính thức cũng không có mang lên mấy cái tiểu hài tử, lại mang lên thu dương cái này trường tử cùng Thu Nguyệt. Ba người đều ăn mặc thập phần chỉnh tề, nhìn ra được tới, bọn họ đối lần này bái sư tương đương coi trọng Vù khôn chợt vừa nhìn thấy thu bá phụ diện mạo tức khắc liền thiếu chút nữa cười ra tới. Không có biện pháp, hắn từ trước suy đoán thu bá phụ khẳng định lớn lên giống tu dương, nhất định là soái khí lại cẩn thận. Chờ đến thấy chân nhân, hắn mới phát hiện này thu bá phụ sinh hảo sinh uy vũ, mang theo một loại không lộng mà uy khí tràng, ánh mắt cũng thương đương nhạy bén. Nếu không phải phía trước nhìn quen thu tinh kia trương tức giận tiểu bao tử mặt, Vu Khôn khẳng định sẽ đối thu bá phụ tâm sinh khẩn trương nhưng ở thói quen thu tinh luôn là xem thường chờ hắn lúc sau vu khôn liền sẽ phát hiện thu bá phụ đại khái cũng là cái mặt lạnh nằm liệt ai có thể nghĩ đến thu ra trên dưới đều là tuấn nam mỹ nữ bọn nhỏ phần lớn kế thừa mẫu thân kia phương hảo dung mạo duy độc thu tinh cái kia nha đầu nhất giống phụ thân đâu đúng là bởi vì xem thấu này một biểu tượng lại xem thu bá phụ vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn mà cùng phụ thân chào hỏi nói một ít xã giao từ vu khôn càng cảm thấy đến thập phần thú vị cùng lúc đó vô phụ cũng thực mẫn cảm mà nhận thấy được thu phụ cùng thâm nguyên thành những người khác một chút đều không giống nhau đối hắn cũng không nửa điểm xem thường tương phản thu phụ thành tâm thành ý cảm kích hắn đối thu nguyệt coi trọng cùng chiếu cố cũng cảm tạ hắn nguyện ý dạy dỗ thu nguyệt thảo dược chi thức liền tại đây loại tôn trọng lẫn nhau lòng mang cảm kích tiếp xúc dưới bái sư sự tình thực mau liền nói thỏa nói xong chính sự thu phụ mới đối vua phụ nói hai câu xuất phát từ nội tâm oa nói Thu Nguyệt là chúng ta đứa bé đầu tiên, nàng lúc sinh ra chúng ta hai vợ chồng cũng ái nàng ái đến không thành. Chỉ tiếc không đến 3 năm, nàng liền có đệ đệ, ngay sau đó chính là một đoàn. Nho nhỏ Thu Nguyệt liền biết chiếu cố đệ đệ muội muội. Nàng khi còn nhỏ bị Thu Nguyệt dị năng mất khống chế tạp đến vỡ đầu chảy máu, lại chỉ nghĩ an ủi muội muội. Khi đó, nàng mẫu thân tâm đều phải nát. Nàng tổng cùng ta thì thầm, nhà chúng ta đại A đầu sinh ra chính là có hại, nàng luôn muốn săn sóc đau lòng người khác nhưng tương lai ai lại tới đau lòng nàng đâu. Ta cái này đương phụ thân cũng thập phần không ra gì. thê tử đi rồi về sau, ta vẫn luôn cũng chưa biện pháp đi ra, liền đem trong nhà những cái đó hài từ cùng với các loại việc vặt đều ném cho thu nguyệt. Ta không phải không ái náy, không phải không đau lòng nàng, chỉ là ta lại có thể vì nàng làm cái gì đâu. Cũng may ông trời trường mắt biết đau người cư nhiên an bài ngài cùng Thu Nguyệt này đoạn duyên phận. Ta đời này cũng không cầu mặt khác, chỉ hy vọng ngài cũng nhiều đau lòng đau lòng nàng, thông cảm thông cảm nàng. Ta này đại cô nương thật sự quá không dễ dàng. Vô phụ nghe xong lời này, cảm động đến vành mắt đỏ hồng. Hắn vội vàng đối Thu Phụ nói, mong ngài không bỏ, về sau ta liền đem Thu Nguyệt trở thành chính mình nữ nhi đối đãi. Thu Phụ được lời này, dùng sức gật gật đầu, lại cùng vu Phụ nắm tay. Cứ như vậy, hai vị phụ thân lần đầu tiên tiếp xúc ở chung còn tính hòa hợp. Vô phụ lần đầu tiên cảm nhận được đến từ đỉnh tầng cao gia dị năng giả tôn kính cùng cảm kích. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai cũng không phải sở hữu cao gia dị năng giả đều lỗ mũi hướng lên trời, khinh bỉ hắn loại này dựa lão bà còn không có dị năng nam nhân. Có người có thể thấy hắn mấy năm nay đang làm cái gì, hơn nữa tôn trọng hắn hành động. Đem hắn trở thành một vị chân chính lão sư đối đái. Cũng nguyên nhân chính là vì lần này chính thức bái sư, vô phụ đột nhiên đối tương lai nhiều vài phần lòng giả. Bởi vì ngày đó hắn cẩn thận quan sát thu phụ tình huống, biết thu phụ bị thương cánh tay bị dị năng cảm nhiễm đã tương đương nghiêm trọng. Hắn liền đánh vỡ phía trước nguyên tắc trực tiếp cầm một ít thảo dược cấp thu phụ dùng. Thu phụ dùng về sau thương thế quả nhiên có điều chuyển biến tốt đẹp. Hắn lại lại lần nữa tới cửa, đối vô phụ cảm tạ một phen. Cứ như vậy nhị đi, hai nhà người quan hệ cũng trở nên hòa hợp rất nhiều. Bên kia thu nguyệt bởi vì phụ thân thương thế, đối thảo dược học tập phá lệ nghiêm túc. Nàng một lần thậm chí đều tưởng từ bỏ cao trung việc học lập tức đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến thảo dược cùng thực vật học tập trung. Lại bị vu phụ trực tiếp mắng một đốn, người liền cao trung bằng tốt nghiệp đều từ bỏ. Này không phải cho ta cái này đương sư phó mất mặt sao? ngươi lại không chịu kiên định hạ tâm tới, dứt khoát cũng cũng đừng đi theo ta học. Thu Nguyệt chỉ phải xin lỗi nhận sai, nhưng Vu Khôn lại lặng lẽ nói cho nàng. Trên thực tế, Vu Phủ cũng không có bắt được cao trung bằng tốt nghiệp nhà bọn họ lão đại đằng ca đánh tiêu cùng mẫu thân tại giã ngoại cũng không có bắt được cao trung bằng tốt nghiệp. Vu Khôn khi đó bạn gái lớn bụng liền chuẩn bị kết hôn cũng chưa cùng Vu Phủ thương lượng liền trực tiếp lui học cũng không có cao trung bằng tốt nghiệp. Nhà bọn họ liền không có một cái là cao trung tốt nghiệp. Nguyên nhân chính là vì như vậy, vô phụ mới đối kia trương giấy chứng nhận phá lệ chấp nhất. Hiện tại liền trông cậy vào Thu Nguyệt có thể thuận lợi tốt nghiệp. Thu Nguyệt nghe xong lời này, có chút giờ khóc giờ cười, lại rốt cuộc từ bỏ thôi học ý niệm. Cũng may nàng tinh lực so từ trước càng tốt, sở học đồ vật tổng có thể thực mau liền thông hiểu đạo lý. Nàng lại đem vô lão sư cấp sơ cấp bút ký lấy về ra khổ đọc kết hợp trong mộng trải qua trên cơ bản là có thể đã gặp qua là không quên được ghi nhớ các loại thực vật sách tranh. Tuy rằng vô phụ cũng biết thu nguyệt là vì nàng phụ thân thương thế, liều mạng học tập. Nhưng nàng ở thảo dược cùng gieo trồng phương diện tiến triển thần tốc. Thậm chí so vô ra những cái đó từ nhỏ nghe thấy mộc nhiễm hài từ càng thêm có thiên phú. Vô phụ ở cùng thê từ trò chuyện thời điểm, khó tránh khỏi liền mang ra vài phần đắc ý. Ta đợi nhiều năm như vậy, ông trời rốt cuộc cho ta đưa tới một cái thiên phú dị bẩm đệ tử tốt. Nói không chừng tương lai, chúng ta cũng có thể khai tông lập phái đâu. Vô mẫu nghe xong lời này, không cấm cười nói. Kia đến lúc đó, ta liền giúp các ngươi môn phái khiêng lá cờ. Chỉ cần ngươi không chê ta tổng muốn ngươi chiếu cố liền hào. Vô phụ liền nói, ngươi cũng biết mấy năm nay ngươi làm ta thao nhiều ít tâm. Ta cũng không mong khác chỉ cầu ngươi nhớ điểm chính mình lão thương, đừng quá chỉ vì cái trước mắt liền hào. Đang càn sự tình cũng không vội với nhất thời, nếu sang năm không có cơ hội tốt chúng ta lại nghĩ cách là được. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng mệt chính mình. Vô Mẫu tự nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nghe được ra tới, Triệu phu từ khi thu thu nguyệt vì đồ đệ tâm tình trở nên thực hảo. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới đối thu ra đối thu nguyệt kia hài tử lòng mang hảo cảm. Hiện tại, chỉ ngóng trông gia tộc bên kia ít người chọc chút thị phi, làm này đó bổn phận người hảo hảo sinh hoạt. Bên kia thu nguyệt liều mạng học tập thảo dược tri thức trong nhà những cái đó sự tình cũng không buông xuống. Học đồ vật một nhiều, nàng liền bắt đầu đối trong nhà một ngày tam cơm đều tiến hành điều chỉnh. Nàng nhất thời còn làm không được thảo dược liền bắt đầu xuống tay vì phụ thân nấu một ít thực bổ dùng canh. Canh phối liệu cũng là tìm vu lão sư cố ý xem qua. thu phụ uống lên lúc sau quả nhiên đối thân thể có lợi thật lớn. Ngay cả hắn những cái đó học sinh đều ở ngầm nói. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, lão sư từ ra khỏi thành sau khi trở về, so từ trước hảo rất nhiều. Một khác học sinh liền nói nói. Nên sẽ không lần này ra khỏi thành, lão sư cũng có chút tân thu hoạch đi. Thịnh dục không nghĩ làm những người đó chú ý tới thu nguyệt liền nói. Nhiều ít cũng có chút thu hoạch đi. Ta đều nhặt mấy khối ngũ cấp hồng quảng đâu. Mọi người nghe xong lời này, không khỏi tâm sinh hâm mộ thực mau liền đem thịnh dục vây lên, sôi nổi nói. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy gặp may mắn, lần đầu tiên ra khỏi thành liền săn một con cánh đồng hoang vu heo lần thứ hai ra khỏi thành không cẩn thận đụng vào loại nhỏ ma thú xào huyệt. Đúng rồi, thịnh dục ngươi cũng đánh không ít tinh hạch đi, hiện tại đến có mấy cấp. Thịnh dục liền híp mắt cười nói, trên thực tế ta cũng không có đã làm gì năng thí nghiệm chỉ ở khi còn nhỏ đã làm một hồi. Suy tính đến bây giờ, như thế nào cũng có lục cấp đi. Mọi người nghe xong nhịn không được hít hà một hơi, lại sôi nổi nói. Hảo tiểu tử, ngươi tiền đồ có. Hiện tại liền đi xin dị năng khảo thí, nói không chừng ngươi cũng có thể giống Ngô sư huynh như vậy, lên làm trợ giáo. Thịnh dục lắc đầu nói. Lần này ra khỏi thành tuy rằng có nguy hiểm, lại cũng cho ta cảm nhận được săn thú lạc thú. Tương lai chờ tốt nghiệp ta còn là sẽ tham gia săn thú đội. Cũng làm tốt ta tương lai gia đình, tranh thủ càng tốt sinh hoạt. Tốt ra lời này. Mọi người xôi nổi cười nói, chính là nha, nam từ hán chí tại tứ phương, đích xác ra khỏi thành phát triển càng có tiền đồ. Cũng có người nói nói, không phải đâu thịnh sư đệ, người mới bao lớn tuổi, hiện tại liền bắt đầu nghĩ tiểu gia đình. Hay là ngươi đã có người trong lòng, không thành. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ thịnh dục tuy rằng một câu không nói, lại cũng làm ra một bộ ngượng ngùng chẳng. Mọi người lại xôi nổi nói, quả nhiên, hắn có bạn gái. Ngô sư huynh xa xa nghe này đó sư đệ đối thoại trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Hắn thậm chí có loại ảo giác nguyên bản hắn cùng lão sư một nhà là thân cận nhất. Nhưng từ thịnh dục tới lúc sau, lại từng bước một đêm hắn đẩy ra đoạt các loại giúp lão sư chạy chân sống. Ngược lại cùng thu nguyệt quen thuộc lên, vừa nhớ tới lần này trở về thành lúc sau thịnh dục mượn cơ hội ôm thu nguyệt một chút. Ngô sư huynh liền tức giận đến hàm răng ngứa. Ở hắn xem ra thịnh dục căn bản chính là lưu manh làm mượn cơ hội chiếm nhân ra cô nương tiện nghi. Lúc này lại vừa thấy thịnh dục kia vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo xú sắc mặt ngô sư huynh cơ hồ một chút liền đoán được thịnh dục hắn thích người là thu nguyệt. Nhưng cố tình hắn liếc mắt một cái trường qua đi thịnh dục liền trốn đều không mang theo trốn, một chút đều không trột giả. Tương phản, hắn còn chính diện đón nhận ngô sư huynh tầm mắt. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, thịnh dục ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đã giả tính lại hung tàn Ngô sư huynh đảo cũng từng tưởng nghẹn kháng, lại rốt cuộc ở thịnh dục cường thế nhìn chăm chú hạ bại hạ trận tới. Ngược lại trước một bước rời đi tầm mắt, chỉ là hắn trong lòng lại thập phần rõ ràng, thịnh dục đây là quyết định chú ý muốn đem hắn đương địch nhân đối đái. Nếu muốn hắn bất chiến mà lui trực tiếp từ bỏ thu nguyệt Ngô sư huynh rồi lại không cam lòng. Khi thật là hắn bình sinh chứng kiến tốt đẹp nhất cô nương ôn nhu thiện lương thiện giải nhân ý. Có lẽ ngay cả Thu Nguyệt chính mình đều không nhớ rõ, lại ở trong lúc lơ đắng, đã từng ấm áp qua hắn. Nguyên bản Ngô Sư Huynh cũng không nghĩ tới chính mình nhất định cưới được đến Thu Nguyệt. Nhưng hắn không xứng, giống thịnh dục loại này dã man liêu manh càng thêm không xứng. Liền tính người này lại như thế nào uy hiếp Ngô Sư Huynh cũng không muốn dễ dàng buông tay. Thậm chí muốn vì âu yếm cô nương bác thượng một bác. Thịnh dục cũng không nghĩ tới, vị này mang theo mắt kính, hơi có chút văn nhược Ngô Sư Huynh cư nhiên ở hắn lộ ra bản tính lúc sau, còn dám đối hắn ra tay. Tại hạ một tiết sĩ năng huấn luyện khóa thượng, Ngô Sư Huynh trực tiếp liền hướng thịnh dục đưa ra chính thức luận bàn thỉnh cầu. Thịnh dục tự nhiên cũng không sợ hắn, trực tiếp liền tiếp nhận rồi luận bàn thỉnh cầu. Nguyên bản thịnh dục có thượng trăm loại thủ đoạn, làm địch nhân sống không bằng chết nhân tiện làm hắn đời này cũng không dám ở trêu chọc hắn. Nhưng lâm ra tay phía trước thịnh dục đột nhiên nhớ tới thu nguyệt luôn thích vạn sự lưu một đường. Đại khái liền tính thu nguyệt cùng người khác thượng lôi đài cũng sẽ ở xác định chính mình có thể thắng đến tiền đề hạ cho người khác lưu lại đường sống. Bất trí bất giác chung thịnh dục cũng bị thu nguyệt ảnh hưởng cho nên cũng không có trực tiếp dùng tới sát chiêu. Ngược lại sử dụng một ít giàn trồng hoa thế cùng ngô sư huynh đánh đến khó phân thắng bại hoa không ít thời gian cuối cùng thịnh dục mới tìm cái khoảng không tiểu thắng ngô sư huynh đoạn đường. Thịnh dục tuy rằng thắng, nhưng ở mặt khác đồng học xem ra, ngô sư huynh chỉ kém nửa chiêu thập phần đáng tiếc. Ngô sư huynh nhìn thịnh dục liếc mắt một cái quay đầu liền đi rồi. Mặt khác sư huynh đệ lại nói nói. Kỳ thật ngô sư huynh đã rất lợi hại. Chỉ tiếc hắn không có thể ra khỏi thành rèn luyện ở kinh nghiệm mặt trên có điều thiếu hụt nếu không lúc này là ai thắng, liền nói không chừng. Thịnh dục cũng không tỏ ý kiến. Thẳng đến thu lão sư phụ cẩn tới tiếp đón đại gia chạy nhanh từng người trở về huấn luyện, đừng đem thời gian chậm trễ ở bát quái thưởng. Mọi người lúc này mới tan, thù lão sư lại đem thịnh dục gọi vào một bên thuận miệng hỏi. Người rõ ràng thực mau là có thể đánh bại hắn, như thế nào thủ hạ lưu tình. Thịnh dục lại nói nói, đều là sư huynh đệ, lại không phải ma thú, không cần thiết hạ cái loại này từ thù. thu phụ lại rũ mắt nói, người đào càng ngày càng có nhân tình vị Không giống vừa tới khi chính là cá nhân hình ma thú mới sẽ không cố kỵ sư huynh đệ chết sống. Thịnh dục còn nói thêm, ta cảm thấy như vậy ngược lại càng tốt chậm rãi học được các loại cảm tình. Cũng bao gồm như thế nào đi thích một cái cô nương. Thù phụ hơi hơi nắm một chút quyền, rốt cuộc không nói gì thêm. Kỳ thật thịnh dục có thể đoán được lão sư trong lòng suy nghĩ chỉ là hắn cũng không vạch trần. Nói đến cùng, hắn cảm thấy theo đuổi Thu Nguyệt là bọn họ hai cái sự tình, chỉ cần Thu Nguyệt đồng ý, liền tính lão sư không muốn cũng không cái gọi là. Hắn tổng hội nghĩ cách thuyết phục lão sư, đến nỗi trình ra kia một sạp sự, sớm tại hắn đi theo dưỡng phụ rời đi trước cũng đã hoàn toàn xé rách khai. Không đem những cái đó họ trình toàn bộ giết chết, đã tính hắn nhân từ. Nếu nói phía trước họ trình còn đối thịnh dục có điều kiềm chế. Như vậy trải qua lần này giã ngoại săn thú tự hành giải khai trong cơ thể kia nói hạn chế xiềng xích lúc sau, thịnh dục đã hoàn toàn thoát khỏi trình ra bóng ma. Từ đây hắn cùng trình ra hai không liên quan ân oán đứt đoạn. Chỉ cần bên kia thành thành thật thật, hắn cũng sẽ không tới cửa báo thù. Nếu như bằng không, hắn cũng không ngại làm trình ra như vậy hủy diệt. Thịnh dục chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, từ đây biển rộng tùy cá lội trời cao mặc chim bay, hắn cũng muốn theo đuổi thuộc về chính mình hạnh phúc. chương 48. Mà kể thịnh dục trong lòng là tính thế nào, lúc này Thu Nguyệt lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu khổ học thảo dược. Lúc đầu học tập một ít đơn giản thường thấy thực vật chi thức Thu Nguyệt cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Nhưng xem nhiều sách vở thượng chi thức vù lão sư liền bắt đầu tay cầm tay giáo nàng gieo trồng thực vật thuận tiện lợi dụng các loại thực vật biến dị thuộc tính chế thành tương quan thảo dược. Này đó vừa lúc là Thu Nguyệt bức thiết muốn học tập. Trước mắt nàng phụ thân thân thể trạng huống vẫn cứ rất nguy hiểm cừu cấp dị năng tinh hạch lại không phải một chốc một lát là có thể tìm được. Thu Nguyệt liền bức thiết hy vọng giúp phụ thân tìm được giảm bớt bệnh trạng thảo dược. Cứ như vậy dựa học bằng cách nhớ Thu Nguyệt đem các loại thực vật thuộc tính cùng với tương quan tri thức đều ghi tạc trong lòng, ngay cả phối trí dược vật đối với nàng cũng không tính bất luận cái gì quá khó. Vô phụ làm trò mặt trước nay cũng không khen Thu Nguyệt, nhưng mỗi lần cùng thê tử thông điện thoại thời điểm, hắn liền nhịn không được mà đối thê tử khoe ra chính mình thu cái rất có linh tính hảo đồ đệ. Thật đúng là không nghĩ tới Thu Nguyệt kia tiểu nha đầu ngốc là cái khó được thảo dược kỳ tài. Chỉ dựa vào xem ta bút ký, nàng là có thể đem dược phối ra tới. Ta này đồ đệ thật đúng là không bài thu tương lai ta những cái đó giữ nhà bản lĩnh cũng coi như có rơi xuống. Vô mẫu liền nói ngươi nếu như vậy thích thu nguyệt cũng đừng tổng bãi một chương xuống mặt. Ta nghe khôn nhi nói, ngươi đến bây giờ đối thu nguyệt cũng không vài câu lời hay. Cũng mệt kia nha đầu thành thật bổn phận lại là cái tâm đại không muốn cùng ngươi so đo. Nếu không đổi thành người khác chẳng những không nói cảm kích ngươi, ngược lại ghi hận ngươi. Cái này kêu lon gạo ân, gánh gạo thù, người đã lớn tuổi như vậy rồi cần gì phải đâu. Vô phụ lại nói nói. Từ xưa đến nay, nghiêm sư xuất cao đồ tất cả mọi người khen nàng, ta không ở bên thúc sụp nàng, vạn nhất nàng thả lỏng lại, lười biếng không học lại làm sao bây giờ. Đường lão sư loại sự tình này ngươi lại không hiểu, ta còn là ấn chính mình kia một bộ đến đây đi. vu mẫu nghe xong lời này lại là buồn cười lại là tức giận cuối cùng chỉ phải nói. Ngươi cao hứng liền hảo tương lai ngươi nếu là hối hận cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vô phụ lại nói. Ta trước nay đều không hối hận, chỉ cần có thể đem kia nha đầu mang ra tới, ngươi lại trở lại ta bên người, bọn nhỏ cũng an toàn vô yêu ta đời này liền không có bất luận cái gì tiếc nuối. Chỉ tiếc bọn họ đều cao hứng đến qua sớm. Tuy nói thu nguyệt trí nhớ hảo, đối thực vật thảo dược cũng rất có mộ tính ở phối dược phương tiện thậm chí có thể tính rất có thiên phú. Nhưng chỉ một chút vừa đến làm thu nguyệt chính mình động thủ gieo trồng thảo dược hoàn cảnh xấu một chút liền ra tới. Nàng mặc kệ loại cái gì mầm đều sẽ chết. Cho nên nói, ở dài dòng mấy trăm năm năm tháng, vô gia có thể được đến truyền thừa cơ bản đều là thổ hệ dị năng giả. Này cũng không phải không có đạo lý. Thổ hệ dị năng giả không đơn giản chỉ biết dùng thổ công kích thổ thuẫn phòng ngự. Tương phản, bọn họ đối thổ những thổ chất phi thường quen thuộc. Rất nhiều thời điểm, thổ hệ dị năng giả chỉ cần chỉ là đứng ở thổ địa thượng là có thể khu những cái đó thổ chất tốt xấu cùng với cái dạng gì thổ thích hợp gieo trồng cái dạng gì thực vật. Này đó đều là lưu tại trong cốt nhục bản lĩnh thật muốn bọn họ nói cũng nói không lớn ra tới. Vô phụ khi còn nhỏ liền đối với thổ những thổ chất dị thường mẫn cảm. Cho nên vu gia trên dưới chưa bao giờ có hoài nghi qua hắn thị phi dị năng giả. Chỉ tiếc tới rồi thành niên thời điểm, một kiểm tra vô phụ khuyết điểm mới bại lộ ra tới. Nhưng cho dù không có thổ địa dị năng, không thể đủ dùng thổ công kích chế thành thổ đột. Nhưng mấy năm nay... Vô phụ đối các loại thổ chất vẫn là rõ như lòng bàn tay Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy Vô phụ ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới Thu Nguyệt đối thổ cư nhiên không có bất luận cái gì thân thiết cảm cùng quen thuộc cảm Này nếu là đặt ở dĩ vãng Vô phụ đại khái sớm nên giáo huấn Thu Nguyệt một hồi Nhưng lần này hắn lại rũ đầu thật lâu sau mới ôn thanh nói Như thế ta cái này đương lão sư không đúng rồi Ta xem nhẹ ngươi chính là cái trong thành hài tử từ, từ nhỏ đến lớn cũng chưa chạm qua mấy bồn chậu hoa. Tạm thời trước như vậy đi, dung ta hào hào ngẫm lại việc này có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Cứ như vậy Thu Nguyệt rời đi vô ra, nhưng ở trên đường trở về Thu Nguyệt lại vẫn là có chút mất mát. Nàng hiện tại đem mặt thế thực vật bách khoa bối hạ thất thất bát bát các loại phương thuốc cũng thuần thuộc ghi nhớ. Chỉ bằng trực giác nàng cũng có thể phối ra một ít cơ bản thảo dược. Nhưng thảo dược sư chỉ có chính mình gieo trồng thảo dược mới có thể lo trước khỏi họa. Nếu không nói, chờ đến nàng tưởng phối dược trước đến đi tìm người khác mua sắm thảo dược. Cứ như vậy, chủ động tính liền nắm giữ ở thảo dược thương nhân trong tay. Vạn nhất người khác không có cái loại này dược thảo, hoặc là bằng vào cái loại này dược thảo cố ý làm khó dễ nàng, thu nguyệt lại xứng đôi dược liền sẽ khó càng thêm khó. Cho nên nói, thảo dược sư cần thiết phải học được gieo trồng. Nhưng Thu Nguyệt lại không biết có phải hay không bởi vì nàng tang thi thể chất. Những cái đó thực vật một khi tay nàng, đừng nói sinh trưởng lên, đảo như là nhanh hơn tử vong giống nhau. Cứ như vậy Thu Nguyệt trong lòng nhiều ít đã chịu một chút đả kích dọc theo đường đi đều có chút ủ rũ cục đuôi. Vừa lúc lúc này Thịnh Dục đột nhiên đi đến bên người nàng, hỏi. Làm sao vậy Thu Nguyệt, gặp được chuyện khó khăn gì sao? Rất khó gặp người như vậy một bộ quể hoài ỉu xìu bộ dáng. Tu Nguyệt quay đầu nhìn lại là hắn, liền cười khổ nói. Cũng không có gì chính là việc học thượng gặp không có biện pháp khắc phục nan đề. Nhìn hắn cặp kia ôn hòa con người Tu Nguyệt liền cảm thấy cũng không có gì không thể nói, vì thế liền tiếp tục nói. Từ ta bái sư học thảo dược lúc sau, phụ thân cũng hảo Tu Dương bọn họ cũng hảo, đều cảm thấy ta về sau hẳn là hướng phương diện này phát triển. Nhưng ta ngay từ đầu sở dĩ muốn học thảo dược chính là tưởng giúp ta phụ thân đắp tay, tưởng giúp đỡ tiểu tứ điều trị thân thể. Chờ về sau trong nhà cái nào hài tử sinh bệnh ta thảo dược có thể giúp bọn hắn hơi chút trị liệu một chút ta cũng liền an tâm. Nếu không nữa thì dùng thảo dược làm ra dược thiện tới cũng là thực tốt. Vốn dĩ ta bắt đầu thời điểm ta cũng không có hướng thảo dược sư kia phương diện nghĩ tới. Nhưng nghe bọn hắn nói nhiều ta cũng liền động chút tâm tư, liền nghĩ đương cách thảo dược sư cũng khá tốt. Hôm nay lại đột nhiên phát hiện ta kỳ thật không có đương thảo dược sư thiên phú. Ai, chờ thêm 2 ngày, điều chỉnh lại đây thì tốt rồi. Thịnh dục liền nói, ngươi hiện tại không phải đã có thể phối dược sao? Ngày hôm qua ta còn thấy lão sư đắp ngươi làm thuốc mỡ đâu? Chính hắn cảm thấy ngươi thuốc mỡ rất hữu dụng, như thế nào ngươi ngược lại cảm thấy chính mình không được? Thu Nguyệt cười khổ nói, không phải phối dược là gieo chồng ta đối thổ nhưỡng một chút cảm giác đều không có. Lão sư cùng ta nói nửa ngày, mỗi loại thực vật dùng cái gì thổ nhưỡng, nhưng ta chính mình qua đi một loại, liền đem những cái đó thực vật đều loại đã chết. Thịnh Dục nghe xong lời này, hiếp lại con mắt nghĩ nghĩ, lại đối Thu Nguyệt nói. Kỳ thật thổ nhưỡng việc này cũng không phải một chút biện pháp giải quyết cũng không có. Còn có thể có biện pháp nào? Gieo trồng đối thảo dược sư rất quan trọng. Thu Nguyệt hữu khí vô lực mà nói. Thịnh Dục lại nói nói thâm uyên thành nông dân cũng không nhất định đều là thổ hệ dị năng giả. Những cái đó không có dị năng người cũng có thể trồng trọt. Ta lần này đi ngoài thành thực tập thấy ốc đảo rất nhiều phi dị năng giả ở gieo trồng, bọn họ loại ra lương thực cũng đều thực không tồi. Sự tình gì đều giống nhau, làm được nhiều tự nhiên cũng liền tích lũy khởi kinh nghiệm tới người có thể từ mấu chốt nhất đơn giản nhất thổ nhưỡng nhớ lại đem bọn họ thổ chất nhan sắc hiệu quả hoàn toàn nhớ kỹ lại dựa vào Vu Lão sư cho ngươi bút ký chậm rãi từ gieo trồng liền tính ngay từ đầu luôn là thất bại cũng không quan trọng mỗi lần đều đem sai lầm nhớ kỹ không ngừng hấp thụ giáo huấn tích lũy kinh nghiệm người tương lai khẳng định có thể nắm giữ hào gieo trồng Thu Nguyệt nghe xong lời này tức khắc trong lòng rung lên nghĩ lại tưởng nàng lớn nhất ưu thế còn không phải là trí nhớ sao? Nếu không có dị năng cùng thổ địa thiên phú chi bằng liền dùng thịnh dục nói được loại này bổn phương pháp. Chết trước nhớ ngạnh bối, hơn nữa thực tế gieo trồng. Loại đến nhiều, nàng tự nhiên cũng liền biết thổ nhưỡng chi gian khác biệt cùng các loại thực vật đối thổ nhưỡng nhu cầu. Nghĩ vậy chút tu nguyệt vội vàng đối thịnh dục nói lời cảm tả. Thật đúng là một lời bừng tỉnh người trong mộng, lần này ít nhiều ngươi thịnh dục sư huynh. Thịnh dục lại hiếp mắt cười nói, ta cũng liền tùy tiện nói nói mà thôi. Trên thực tế rốt cuộc muốn như thế nào làm vẫn là muốn dựa chính ngươi. Chỉ là ta tin tưởng Thu Nguyệt ngươi chỉ cần nghiêm túc đi làm một chuyện kết quả khẳng định sẽ không kém. Nghe xong lời này, Thu Nguyệt không cấm có chút mặt đỏ, nàng lại vẫn là nói. Vậy mượn ngươi cắt ngôn, chỉ mong tương lai ta thật sự có thể đương thảo dược sư. Thịnh dục lại nói nói, khẳng định không thành vấn đề. Hai người vừa đi vừa lưu thịnh dục thuận miệng nói lên, hắn đang định đi Hải Âu siêu thị mua sắm sinh hoạt vật phẩm. Thu Nguyệt tức khắc liền nhớ tới, Hải Âu siêu thị hôm nay có cái đặc biệt có lời tranh mua hoạt động. Vì thế, lập tức đã bị rời đi lực chú ý. Thịnh Dục vẻ mặt thản nhiên mà nói, "Kia không bằng chúng ta cùng đi tranh mua đi. Cái loại này châu rừng thịt ăn tốt nhất, lại còn có mang thêm kim loại dị năng, dùng nghiu xương cốt ngao canh khẳng định là đại bổ." Thu Nguyệt nghe xong lời này, quả nhiên hai mắt sáng lên. Vì thế không nói hai lời, liền đi theo Thịnh sư huynh đi đoạt lấy mua. Bọn họ đi rồi thật lâu sau mới từ ngõ nhỏ đi ra hai người tới Trong đó một cái vừa lúc là mấy ngày nay thường xuyên xin nghỉ ở nhà Mật Chi Mai Một cái khác là năm nhất rất có nhân khí xinh đẹp nữ sinh bách minh san Mật Chi Mai nhìn cái kia đã không có người đầu hẻm cười lạnh nói Người hiện tại hẳn là đã minh bạch chưa thu nguyệt cái kia tiểu tiện nhân chỉ là giả dạng làm gia đình nấu phụ bộ dáng Trên thực tế nàng luôn là âm thầm thông đồng nam nhân Thịnh dục sở dĩ chướng mắt ngươi cũng không phải bởi vì ngươi điều kiện không tốt. Chỉ là thu nguyệt như vậy sẽ thông đồng nam nhân, là cái nam nhân đều chịu không nổi. Lời còn chưa dứt bách minh san liền một cái tát trừ lại đây, lại mắng. Thịnh dục sư huynh mới không có chướng mắt ta, nhưng thật ra ngươi cái này cải tạo quá rác rưởi cho ta tiểu tâm điểm. Vũ văn bách hiện tại tuy nói vào nhà của chúng ta, bị ghi tạc ra phả thượng hắn nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới muốn cưới ngươi vào cửa. Liền ngươi loại này cả người nước bẩn nữ nhân tốt nhất cho ta biết rõ ràng chính mình vị trí. Làm bách ra đại tiểu thư ta nguyện ý hạ mình hàng quý tới gặp ngươi cũng đã là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi còn dám dùng cái loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, đời này liền vũ văn bách nhị phòng đều đương không thưởng. Mật chi mai che lại chính mình mặt yên lặng nuốt vào tàn huyết cúi đầu nửa ngày không có ngôn ngữ. Nàng bà vai không ngừng mà run dày, giống như là sợ hãi dường như... Qua một hồi lâu, nàng mới nâng lên mặt đối bách minh san nói. Là, đại tiểu thư ta sai rồi, nhưng ta cũng là một lòng vì ngươi suy nghĩ. Ngươi không phải muốn cùng thịnh dục liên hôn sao? Tổng còn cần ta giúp ngươi bày mưu tính kế đi. Muốn ta nói, chúng ta hai cái ích lợi nhất trí, ngươi đã khỏe ta mới có thể hảo, lại nói như thế nào ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Bách minh san nghe xong lời này, mới hư lạnh một tiếng. Một lát sau, nàng mới hỏi nói ngươi có cái gì hảo biện pháp, mật chi mai lúc này mới nói. Phía trước thịnh dục đối giáo hoa cùng hội trưởng hội học sinh thái độ, người cũng thấy. Muốn ta nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đã muốn đem chuyện này làm tốt còn không thể liên lụy đến ngươi ta trên người. Như vậy mới có thể đối bách ra càng có lợi, bằng không bị thịnh dục ghi hận thượng liền càng không thể cùng ngươi liên hôn. Nghe xong lời này, bách minh san lại muốn đánh người, nhưng nàng lại cố nén xuống dưới còn nói thêm. Hảo ta liền chờ ngươi bàn bạc kỹ hơn, nếu việc này làm tạp ngươi sẽ biết chính mình kết cục. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 49, bị thịnh dục hơi chút khai đạo một chút thu nguyệt liền hà quyết tâm, muốn lợi dụng tự thân ưu thế, giải quyết gieo trồng thảo dược phương diện nan đề. Nàng thực mau liền đem phiền não vứt bỏ, lại lại lần nữa đem toàn bộ nhiệt tình đầu nhập đến sinh hoạt tới rồi siêu thị Thu Nguyệt thi thố tài năng thực mau liền ở các bác gái tràn ngập hâm mộ nhìn chăm chú hạ cướp được một khối to nhi hợp tâm ý thịt bò. Thịnh dục tự nhiên cũng cướp được, ngay cả trương đại thẩm đều nhịn không được hỏi Thu Nguyệt nha, ngươi hiện tại có phải hay không càng ngày càng cường tráng. Thân thủ đều so trước kia hào rất nhiều, Thu Nguyệt sờ sờ chính mình cánh tay thượng kia tầng hơi mỏng cơ bắp liền cảm thấy quả nhiên này mấy tháng nỗ lực cũng không có uổng phí. Về nhà sau thu nguyệt thi thố tài năng, làm không ít thịt bò mỹ thực. Tịnh dục tuy nói bị thu tinh một đốn ghét bỏ các loại ám phúng, lại vẫn là ra mặt dày giữ lại tham gia thu ra gia đình yến hội. thịnh dục thậm chí nghĩ có lẽ không lâu về sau, hắn cũng là nhà này một viên tự nhiên phải học được thông cảm người nhà. Liền tính cô em vợ lại như thế nào kỳ cục, hắn cũng chỉ đến nghẹn chịu đựng. Bằng không, làm lão bà chịu ván kẹp khí thu nguyệt đến nhiều khó xử nha. Nghĩ như vậy thịnh dục tự nhiên là đem bực mình phát tiết ở mỹ thực. Lúc này Thu Tinh Thình lình đột nhiên nói một câu. Thịnh sư huynh, ngươi gần nhất thầy trọng tăng không ít đi. Trên mặt đều có thịt, thịnh dục nghiêng đầu nhìn nhìn xong bào thai tiểu tuyết cùng mang theo mắt kính tiểu tứ quả nhiên thu ra bọn nhỏ một đám đều ở hướng mượt mà đáng yêu phương hướng phát triển. Ngay cả Thu Tinh nha đầu này bánh bao mặt cũng so trước kia bành trướng một vòng. Chính mình đều như vậy béo, nàng còn có tâm tư châm chọc hắn đâu Thịnh dục lười đến cùng học sinh trung học so đo thực mau liền đã chịu thu ra người ảnh hưởng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, hơn nữa thích thú. Thu tinh nhìn thịnh dục kia vẻ mặt thả lòng hưởng thụ biểu tình tổng cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là ở thịnh dục nhìn chăm chú đại tỷ thời điểm, hắn cả người đều sẽ trở nên phi thường ôn nhu. Đại tỷ cười đến thời điểm, hắn cũng sẽ tùy theo mà cười, đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Trong lúc nhất thời Thu Tinh nhịn không được có chút hoài nghi thịnh dục người này thật là cha nam sao. Vì cái gì càng cùng hắn ở chung, liền càng cảm thấy thịnh dục kỳ thật không có như vậy cha đâu. Ngay cả trong trường học những cái đó theo đuổi thịnh dục nữ hài cũng ở hắn cố tình tao thao tác dưới, trở nên càng ngày càng ít. Các nữ hài nhắc tới thịnh dục học trường, chỉ biết lắc đầu cười khổ nói. Học trường hắn căn bản không hiểu ái cũng không thích hợp yêu đương. Nhưng một khi tới rồi đại tỷ trước mặt, hắn rõ ràng chính là một bộ siêu cấp thích hợp yêu đương bộ dáng, hơn nửa thời thời khắc khắc đều ở làm chuẩn bị. Nếu người này tiếp tục như vậy thì tình đại đại tỷ tốt lời nói, làm muội muội nàng lại có thể như thế nào đâu. Trong lúc nhất thời thua tinh lâm vào trầm tư bên trong, nhìn đầy mặt ý cười đại tỷ, nàng trong lòng đột nhiên chua sót đến lợi hại. Nếu đại tỷ thật sự thích thượng thịnh dục thịnh dục lại thì tình thích đại tỷ nguyện ý vẫn luôn đãi nàng hào, hơn nữa không rời không bỏ. Như vậy thu tinh kỳ thật là nguyện ý lui một bước. Chỉ cần làm đại tỷ quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt nàng nghĩ như thế nào kỳ thật không sao cả. Chỉ tiếc hiện tại thịnh dục thật sự kém đến quá xa. Cổ điển trong tiểu thuyết trải qua 9981 nạn mới có thể đi Tây Thiên lấy được chân kinh. Thịnh dục lúc này mới vừa nào đến nào nha. Như vậy tưởng tượng Thu Tinh càng thêm trở nên tức giận đầy mặt đều là uy nghiêm chi khí Đặc biệt là đang xem hướng thịnh dục thời điểm ánh mắt liền giống như mang theo châm giống nhau Thịnh dục cũng không biết hắn như thế nào lại trêu chọc này tiểu cô nãi nãi cư nhiên làm trầm trọng thêm mà đối địch hắn Không có biện pháp tạm thời cũng cũng chỉ có thể chậm rãi ma Cũng may Thu Nguyệt lặng lẽ kẹp cho hắn một khối thương thịt bò Thịnh dục ăn ở trong miệng chỉ cảm thấy mềm mại ngon miệng lại mang theo vài phần kính đạo thật sự quá mỹ vị. Hắn tức khắc ăn uống mở rộng ra tự nhiên cũng liền bỏ qua thu tinh xem thường. Chuyển qua thiên tới thu nguyệt lại đi vu ra vừa định cùng vu lão sư thuyết minh chính mình đối với gieo trồng một ít ý tưởng. Lại không nghĩ rằng lão sư đã đem nàng đưa tới trong vườn cái bàn trước hướng nàng triển lãm những cái đó chai lọ vại bình. Mỗi cái tiểu bình đều trang bất đồng thổ nhưỡng bên cạnh còn tiêu kỹ càng tỉ mỉ chú thích. Vù lão sư đối Thu Nguyệt nói, ta cẩn thận tự hỏi một chút ngươi từ trước cũng chưa như thế nào chạm qua thổ nhưỡng, làm ngươi ngay từ đầu liền nắm giữ những cái đó thổ nhưỡng thổ chất thật sự có chút quá làm khó ngươi. Chỉ bằng chúng ta hai thầy trò từ đầu bắt đầu chậm rãi sờ soạn tới. Chờ ngươi quen thuộc này hết thảy tự nhiên cũng liền sẽ loại thảo dược. Thu Nguyệt nghe xong lời này, vành mắt ửng đỏ, nàng thật sự không nghĩ tới vù lão sư cư nhiên như vậy thông cảm nàng cảm kích nói thật sự nói không nên lời thu nguyệt chỉ phải gấp bội dụng tâm học tập chi tiết nàng đem có thể bối đồ vật đều bối đến lăn dư loạn thuộc thổ nhưỡng thổ chất đặc điểm cũng đều nhớ xuống dưới nhưng cho dù như vậy phàm là tới rồi thu nguyệt trong tay hạt giống vẫn cứ là loại một cây chết một cây loại một loạt chết một loạt vu lão sư nhưng thật ra không có trách cứ quá thu nguyệt hơn nữa sở hữu gieo trồng dùng hạt giống thổ nhưỡng cũng đều là vu lão sư cung cấp Nhưng lãng phí như vậy nhiều loại từ có chút hạt giống vẫn là ngoài thành mang lại đây hoang dại hạt giống, giá cả thập phần sang quý vu lão sư tự nhiên sẽ không theo Thu Nguyệt đòi tiền Nhưng Thu Nguyệt lại rất phát sầu, một là đau lòng chính mình lãng phí tiền nhị là lo lắng vu lão sư đối nàng trả giá như vậy đa tâm huyết kết quả là lại bạch bạch đạp hư Thu Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, liền ở nhà mình trong viện hợp quy tắc ra một mảnh vườn rau nhỏ Cũng học vu lão sư như vậy, đem vườn rau chia làm bao nhiêu cái tiểu khối gieo trồng khô. Cơ hồ mỗi ngày sáng sớm, nàng đều sẽ quan sát chính mình gieo trồng hiệu quả. Cho tới bây giờ Thu Nguyệt loại mầm cùng hạt giống liền không có sống quá ba ngày. Vu lão sư thấy Thu Nguyệt có chút ủ rũ cục đuôi, liền an ủi nàng vài câu. Chúng ta thảo dược sư cũng là muốn chú ý duyên phận ngươi nên học cũng đều học được không tồi, mỗi cái giai đoạn chương trình học đều thực dụng tâm. Chỉ là, liền kém như vậy điểm thảo dược duyên phận. Thu Nguyệt liền chủ động đưa ra. Ngài xem như vậy thế nào, ta ở trong nhà trước thử luyện tập loại một ít đơn giản rau dưa. Chờ đến duyên phận tới rồi, ta thật có thể loại ra rau dưa tới, chúng ta lại bắt đầu tiếp theo bộ học tập. Trước đó, ta mỗi tuần liền tới ngài bên này hội báo một chút gieo trồng tiến triển Vù lão sư nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Người chậm rãi học liền hào, không cần có quá lớn gánh nặng. Chúng ta mỗi cách Thảo Dược Sư yêu cầu tỉ mỉ bồi dưỡng rất nhiều năm, mới có thể chính thức xuất sư. Có rất nhiều người ban đầu thời điểm cũng là vượt không tiến kia đạo môn. Chỉ có thể trước chậm rãi ma, nói không chừng tới rồi nào một ngày, ngươi trong lòng kia viên bản mạng hạt sống đột nhiên nảy mầm. Sau đó, ngươi cũng liền chân chính tiến vào đến Thảo Dược Sư cảnh giới. Chân chính Thảo Dược Sư cũng kêu cây xanh sư, cũng không chỉ cần chỉ chính là gieo trồng, mà là đem sở hữu thực vật đặc điểm phát huy đến mức tận cùng chúng ta tác dụng tuyệt đối không chỉ là một hệ dị năng giả bạn lữ hoặc là đồng bọn chân chính thảo dược sư liền tính không dựa thổ địa dị năng cũng có thể một mình ở ngoài thành sinh tồn dựa thảo dược mà sống nói tới đây vu lão sư trên người đột nhiên mang theo vài phần khí phách thu nguyệt đều nhịn không được xem ngay người lúc này vu lão sư lại vỗ thu nguyệt bả vai nói người thiên phú kỳ thật thực hảo rất nhiều thổ hệ dị năng giả muốn làm thảo dược sư lại cuối cùng quá không được phối dược kia một quan Cố tình ngươi đối các loại thực vật thuộc tính đều rõ như lòng bàn tay, lại cô đơn thiếu vài phần gieo trồng phương diện thông thấu. Kỳ thật cũng không có gì để lo lắng, ngươi chỉ cần đền bù gieo trồng kinh nghiệm thực mau là có thể đi qua này một quan. Này vẫn là ở chung mấy tháng xuống dưới, vu lão sư đối thu nguyệt nhất đúng trọng tâm một lần khích lệ. Thu nguyệt trong lòng thập phần cảm động cũng tính toán dựa theo kế hoạch hào hào sửa sang lại trong nhà cách kia tiểu viện từ từ đơn giản nhất nhất tiện nghi hạt sống bắt đầu loại khởi. Thu Nguyệt nguyên bản nghĩ loại điểm cải trắng của cải linh tinh, một khi có thu hoạch cũng hảo làm đồ chua dùng. Chính là thấy ven đường những cái đó bán hoa, lại một lắng nghe hoa tươi giá cả Thu Nguyệt lập tức liền động tâm. Vù lão sư luôn là cho bọn hắn ra đưa đồ ăn, hiện tại trong nhà đồ ăn một chút cũng không thiếu. Nhưng nếu là có thể loại ra hoa hồng tới, vừa lúc có thể trợ cấp một chút mấy ngày nay nàng dùng để mua hạt giống tổn thất. Nghĩ đến đây Thu Nguyệt liền đi thị trường, chuẩn bị mua một ít hoa tươi hạt giống. Thị trường thượng bán hạt giống người bán rong thấy Thu Nguyệt lạ mặt tuổi lại tiểu trang điểm cũng thực lưu loát. Liền cho rằng nàng là cái tâm huyết dâng chào tính toán mua chút hoa hồng hạt giống trở về nếm thử trồng hoa tay mới. Người bán rong liền cố ý cầm chút kỳ quái hạt giống cho Thu Nguyệt. Nhưng Thu Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hạt giống này căn bản chính là giã ngoại biến dị hoa hồng, hơn nữa là cùng kim cương đằng loại thực vật hỗn loại. Loại đồ vật này căn bản là không có người cố tình đi loại, liền tính loại ra hoa hồng, kia ngoạn ý cũng kêu hoa hồng tiên hoặc là hoa hồng đằng. Nhưng phàm là bình thường điểm người căn bản là sẽ không mua nó cũng sẽ không đem nó trở thành cây cành. Thu nguyệt cũng không phải cái loại này bị người hố còn không dám ra tiếng cầu con, liền trực tiếp đối kia mua hạt giống người bán rong nói. Tiểu ca cái này hạt giống ta nhận thức không phải hoa hồng, mà là hoa hồng đằng. Người lấy hoa hồng giá cả bán cho ta, ta khẳng định không thể muốn. Người bán dòng thế mới biết nguyên lai vị này tuổi trẻ khách nhân là cái trồng hoa người thảo mề, nói không chừng vẫn là cái thảo dược sư. Hắn vội vàng nói, nếu ngài nhận ra cái này hoa hồng đằng, nên biết hạt sống này chân quý thật sự. Thu Nguyệt lại cười nói, chỉ tiếc hạt sống này loại không loại đến ra tới trước hai nói. Liền tính thật trồng ra, hoa cành lá cũng không thể làm thuốc. Nở hoa cũng bán không ra đi, ai còn đem nó cắm ở bình đương bài trí. Người bán rong vừa nghe lời này, càng thêm xác định nàng là Thảo Dược Sư, liền vội cười hì hì nói. Thảo Dược Sư đều chú ý cùng hạt giống chi gian duyên phận. Hôm nay ngài gặp được nó, đã nói lên này hoa hồng đằng cùng ngài có duyên. Không bằng như vậy đi ta cho ngài một bao hoa hồng hạt giống, ngài nhiều ít cho ta đáp điểm tiền ta liền thâm hụt tiền kiếm thết to đem hoa hồng đằng cũng bán cho ngài. Thu Nguyệt luôn luôn tiết kiệm quán tự nhiên lại co kè mà cả một phen. Cuối cùng lấy 9 chiếc giá cả bắt lấy một bao hoa hồng hạt giống, một bao hoa hồng đằng hạt giống. Chờ nàng đi rồi kia người bán rong mới trụ ở đầu gối, mắng. Ta quả thực chính là não trừ, một hai phải hố này tiểu cô nãi nãi làm gì. Sớm biết rằng cho nàng hoa hồng hạt giống liền xong rồi. Hiện tại thâm hụt tiền kiếm thét to còn đáp một bao hoa hồng đằng. Bên cạnh bán bồn hoa người bán rong liền nói. Dù sao hoa hồng đằng ngươi cũng bán không ra đi cho kia tiểu cô nương liền tính kết cái duyên phận. Nói không chừng về sau nàng vẫn luôn cùng ngươi mua hạt giống đâu. Tương lai nàng nếu thành danh, ngươi cũng đi theo thơm lây. Này Thảo Dược Sư ở thâm uyên thành chính là càng ngày càng hiếm lạ, vô ra bên kia cũng càng ngày càng không được. Hắn như vậy một khuyên, bán hạt giống người bán rong lúc này mới đánh lên tinh thần tới. Bên kia Thu Nguyệt cầm hoa hồng đằng hạt giống cũng thập phần vui vẻ. Nàng tổng hoài nghi chính mình loại cái gì chết cái gì là bởi vì đến nàng trong tay hạt giống thật sự tự phụ mảnh mai. Ngay cả những cái đó cỏ dại hạt giống cũng đều là trải qua vu lão sư bồi dưỡng. Nhưng thu nguyệt nội bộ nói không chừng liền mang theo một loại tăng thi thể chất những cái đó mảnh mai thực vật cùng nàng thuộc tính không hợp. Chỉ bằng nếm thử một chút chân chính ở cánh đồng hoang vu mọc dễ nảy mầm thực vật. Chỉ là này hoa hồng đằng rốt của có chút nguy hiểm nếu loại không ra còn không quan trọng. Một khi này đó hạt giống trồng ra là sẽ đả thương người. Thu Nguyệt cũng không dám tùy tiện đem chúng nó loại ở phía trước trong tiểu viên tử, nhưng thật ra ở góc tường loại mấy viên. Nàng còn cố ý dặn dò trong nhà tiểu hài tử nhóm, ngàn vạn không cần hướng hoa hồng đằng bên kia đi. Mấy cái hài tử đều thực nghe lời từ kia về sau, thật đúng là không qua bên kia hổ nháo. Thu Nguyệt loại ở trong tiểu viên tử thực vật đã chết một vụ lại một vụ. Này đó Thu Nguyệt đã thói quen. Nhưng thật ra loại ở góc tường hoa hồng đằng vẫn luôn đều không có động tĩnh, đảo như là chat ở thổ nhưỡng giống nhau. Thu Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi xem xét, cũng sẽ tới nước bón phân, nàng thực xác định hoa hồng đằng không có chết hơn nữa kiên trì một vòng, chỉ là liền mầm cũng chưa chui ra tới. Đem chuyện này cùng vua lão sư vừa nói, lão sư cũng đối hoa hồng đằng thập phần cảm thấy hứng thú, thậm chí cố ý lại đây xem xét một phen. Hắn lại đối Thu Nguyệt nói. Nếu không có chết ngươi liền tiếp tục bồi dưỡng, nói không chừng này đó hoa hồng đằng có thể trợ giúp ngươi đột phá cửa ải khó khăn đâu. Thu Nguyệt tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng nàng lại cảm thấy này đó hoa hồng đằng tuy rằng ngoan cường, luôn là không ra, đại khái cũng liền giữ nhiều lành ít. Liền tính còn sống, không chừng bị nàng loại thành cái dạng gì đâu. chương 50 Trừ bò kia viên hoa hồng đằng kiên trì đến tương đối lâu bên ngoài, Thu Nguyệt tiểu vườn trên cơ bản mỗi ngày đều phải đổi mới một lần hạt sống, ngẫu nhiên có hạt sống kiên trì tới rồi ngày hôm sau ngày thứ ba, Thu Nguyệt đều sẽ vạn phần cảm động. Nàng cũng từng đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng những cái đó tương đối cứng cỏi mầm có thể sống lâu lâu điểm. Chỉ tiếc không có một gốc cây có thể hố qua bốn ngày. Bởi vì Thu Nguyệt chọn dùng chính là giải đại võng quảng vớt cá gieo trồng phương thức. Cứ như vậy, hạt giống gì đào tạo cây non dinh dưỡng dịch đều hoa không ít tiền. Thu Nguyệt nguyên bản tích góp làm công tiền là vì mang đệ đệ muội muội đi vườn bách thú vườn cây viện bảo tàng trống trải tầm mắt. Hiện tại nhưng hảo, nàng kiếm tiền liền mua hạt giống cùng phân bón đều mau không đủ càng đừng nói mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Thu Nguyệt âm thầm phát sầu, ngay cả giữa trưa ăn cơm đều không có dĩ vãng như vậy tinh thần. Mấy ngày nay thu ra huynh muội Vũ Linh Linh thịnh dục đã sớm thói quen thu nguyệt sẽ bởi vì những cái đó cây non thương tâm. Ngay từ đầu, đại gia còn khuyên nàng vài câu của vũ nàng không ngừng cố gắng, không cần từ bỏ. Nhưng giải như vậy nhiều loại từ, một cái sống sót đều không có, ngay cả thu phụ đều nhịn không được ngầm cùng Vu phụ gọi điện thoại. Vu Lão Huynh, người nói nhà của chúng ta đại A đầu, nên sẽ không thật là thực vật sát thủ thể chất đi. Đem hạt giống giao cho nàng loại, nàng trồng ra không có một ngọn cỏ. Thu Nguyệt kỳ thật không thích hợp đương thảo dược xưa đi. Nếu như vậy lão huynh ngươi cũng đừng quá cưỡng cầu, giáo Thu Nguyệt điểm thảo dược chi thức cũng là đủ rồi. Chờ đến tương lai, lại chậm rãi vì nàng mưu hoa đi. Vô phụ vội vàng nói, Thu Nguyệt loại tình huống này cũng không phải không có thu lão ca ngươi trước không cần tưởng quá nhiều. Chờ Thu Nguyệt đột phá, khẳng định có thể loại này mầm tới. Hiện tại kia căn hoa hồng đằng không phải còn chưa có chết sao kia cũng bất quá là ở đau khổ dẫy rụa, cũng chưa trường mầm, cùng đã chết có cái gì khác nhau. Chỉ là có vô phụ như vậy bối thư thu phụ liền tạm thời ứng hả. Đường cha đều cảm thấy thu nguyệt đại khái trời sinh cùng chồng do phạm hướng, càng miễn bàn những người khác. Ngay cả thịnh dục đều hoài nghi, lúc trước hắn khuyên sai thu nguyệt. Tới rồi hiện tại thu nguyệt trạng huống mọi người đều thập phần đồng tình, lại cũng không biết có nên hay không cổ vũ nàng tiếp tục kiên trì. Kiên trì trồng rau đối với Thu Nguyệt tới nói, bất quá là loại dày vò. Không có biện pháp toàn bộ giữa chưa Thu Nguyệt đều có chút nhất không nổi tinh thần, mọi người liền đều cảm thấy Thu Nguyệt là tính toán từ bỏ gieo trồng. Nhưng Thu Nguyệt nghĩ đến lại là, rốt cuộc như thế nào mới có thể nhiều kiếm chút tiền ra tới, bổ khuyết tiêu dùng. Tổng không thể bởi vì trồng rau chậm trễ nhà bọn họ chất lượng sinh hoạt đi. Trong nhà những cái đó hài tử như thế nào cũng phải đi ra ngoài chơi chơi, được thêm kiến thức. Cứ như vậy dối rắm Thu Nguyệt trên mặt đều có chút huệ oải Cùng bọn nhỏ tách ra sau, nàng liền rũ đầu rời đi. Bởi vì lão sư có chuyện kêu đi rồi thịnh dục Thu Nguyệt liền một người về trước phòng học. Chỉ là tới rồi phòng học bên ngoài, gặp hai cái ngày thường ở trong ban cũng sẽ chào hỏi nữ đồng học. Trong đó cái kia kêu chưa thơm mát là trong ban lao động ủy viên, luôn luôn đều là cần lao có khả năng, chi tiết trong nhà điều kiện tương đối giống nhau. Cũng cùng Thu Nguyệt Dường như yêu cầu vừa học vừa làm, đi ra ngoài làm công. Nàng đang ở cùng bên cạnh nữ đồng học nói lên cũng đề tài tự nhiên cũng là làm công sự tình. Bọn họ muốn sẽ nấu cơm, ngươi một chút đều sẽ không làm, nhân ra khẳng định không muốn muốn người đi. Người vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Nói cách khác ngươi cũng đi học sinh hội hỏi một câu, bọn họ bên kia cung cấp rất nhiều làm công cơ hội đâu. Chẳng qua kia phân đầu bếp công tác tiền lương tương đối tương đối cao, cũng đến chúng ta có bản lĩnh kiếm mới được nha, ta đều không được. Thu Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi vừa động. Vừa lúc chưa thơm mát vừa quay đầu lại liền thấy nàng, vội vàng liền nói nói. Đúng rồi, Thu Nguyệt ngươi trù nghệ rất không tồi đi. Ta bên này có một phần đầu bếp kiêm chức, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Thu Nguyệt liền hỏi nói, cái gì loại hình kiêm chức công tác thời gian định ở khi nào? Chư thơm mát liền nói, chính là giáo một vị tân hôn gia đình bà chủ nấu cơm. Một tuần giáo một đạo đồ ăn liền có thể, vị kia cố chủ trong nhà tương đối giàu có cấp khai tiền lương đặc biệt cao ta liền rất động tâm chỉ tiếc ta nấu cơm tay nghề qua kém. Thu Nguyệt lại hỏi, thời gian cố định sao? Cùng cố chủ thương lượng hảo là được vị kia nấu phụ lão công vẫn luôn ở ngoài thành săn thú trong đội một tháng cũng hồi không được vài lần ra. Cố chủ hy vọng chờ lần sau lão công về nhà khi nàng có thể tự mình đủ bộc lộ tài năng, nấu cơm cấp lão công ăn. Thu Nguyệt một mâm tính, mỗi cuối tuần đi một lần đảo cũng không thành vấn đề, nàng liền lại cùng chư thơm mát xác định càng nhiều tin tức. Chư thơm mát cũng đáp ứng giúp nàng lại hỏi thăm một chút. Chuyện này liền tạm thời nói thỏa Cùng lúc đó thịnh dục lên lầu thời điểm, vừa vặn thấy Thu Nguyệt ở cùng một cái gầy ba ba, mặt vô bốn lượng thịt nữ hài nói chuyện phiếm. Lúc này Thu Nguyệt tinh thần đã khá hơn nhiều trên mặt cũng nhiều vài phần thần thái tự hồ gặp một chuyện tốt. Thịnh dục lại nhìn về phía bên cạnh vị kia nữ đồng học nàng dị năng thật sự có chút đặc biệt thịnh dục nhất thời nhìn không ra thuộc tính tới. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng dị năng thật sự quá yếu thuộc về cũng là không có gì công hiệu cái loại này. Liền ở hai người kết thúc nói chuyện Thu Nguyệt trước một bước vào phòng học vị kia nữ đồng học lại hướng thang lầu bên này đi tới. Nàng ở nhìn thấy thịnh dục thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia hoảng loạn, lại rất mau lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó, vẻ mặt dường như không có việc gì mà từ thịnh dục bên người trải qua. Thịnh dục bước chân cũng không có nhiều làm dừng lại, chỉ là lặng lẽ buông ra dị năng yên lặng mà đi theo cái kia gầy ba ba nữ sinh. Thẳng đến thượng sân thượng, chưa thơm mát mới lấy ra máy liên lạc đối bên kia người ta nói nói. Người làm ta làm sự tình đã làm tốt, người thật sự sẽ như phía trước theo như lời như vậy. Giúp ta ở phụ thân trước mặt lộ cái mặt sao Nói tới đây, chư thơm mắt rõ ràng run dày một chút hiển nhiên nàng thập phần khát vọng loại này cơ hội. Máy liên lạc bên kia người lại nói nói. Đó là tự nhiên, người cũng có thể được đến cái thân thể cải tạo cơ hội. Đến lúc đó, một khi người có thể thành công, tự nhiên cũng có thể nhận tổ quy tông, viết ở gia phả. Nguyên bản chư thơm mắt còn có chút do dự, nhưng nghe được có thể nhận tổ quy tông lúc sau, nàng hơi thở rõ ràng trở nên rồn dập lên. Hảo ta sẽ tiếp tục giúp ngươi làm việc, ngươi mau chóng an bài đi. Tính ngươi thức thời, ta sẽ lại liên lạc ngươi. Nói xong, đối phương liền cắt đứt điện thoại, chưa thơm mát ở ban công đứng trong chốc lát, điều chỉnh hô hấp liền lại xuống lầu, hướng phòng học đi đến. Nói đến cũng quái, nàng ra tới thời điểm thịnh dục chính hướng phòng học đi, nàng trở về thời điểm thịnh dục lại ở hướng trốn đi. Nên không phải là bị hắn phát hiện cái gì đi. Chư thơm mắt có chút khẩn trương mà nhìn về phía thịnh dục lại phát hiện trên mặt hắn một chút biểu tình đều không có chỉ là ánh mắt hơi có chút lạnh băng. Đặc biệt là hai người ánh mắt tương đối thời điểm, thịnh dục ánh mắt giống như là da vỏ trùy thủ, hàn quang tất lộ tự hồ tuy thời đều có thể từ trên người nàng đào xuống một miếng thịt dường như. Trong lúc nhất thời, chư thơm mắt bị dọa đến hai chân nhũn ra cơ hồ liền lộ đều đi không được. Thịnh dục lại từng bước một hướng nàng đi tới, hai người sai thân mà qua thời điểm, hắn đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Phế vật, chư thơm mát trong lòng căng thẳng, ở trong nháy mắt kia, nàng thậm chí cảm thấy thịnh dục đã biết nàng những cái đó không thể cho ai biết hoạt động. Nhưng ngay sau đó thịnh dục lại tránh ra, hơn nữa vào toilet. Chư thơm mát thờ hồn hền trong lòng thầm nghĩ, hẳn là không phải bị phát hiện chỉ là thịnh dục người này vốn dĩ liền chướng mắt giá thấp dị năng giả. Như vậy an ủi chính mình, chưa thơm mát thực mau về tới phòng học. Ở nàng tiến phòng học kia một khắc, vừa lúc thấy Thu Nguyệt ở cùng mã hoa nhài mở miệng nói giỡn. Thu Nguyệt nói chuyện khi, mi mắt cong cong, lông mày giống cảnh liễu, đôi mắt giống trăng non. Nàng cười tùm tìm cả người đều để cho người khác cảm thấy thoải mái lại vui sướng. Đặc biệt là ở Thu Nguyệt nhìn chăm chú vào đối phương thời điểm, ánh mắt sáng trong lại chân thành. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới chư thơm mắt cũng biết thu nguyệt là cái khó được hảo cô nương tính cách ôn nhu lại thiện lương Nàng cũng từng phát ra từ nội tâm mà tưởng cùng thu nguyệt hảo hảo kết giao thậm chí biến thành bằng hữu. Chỉ tiếc chư thơm Mát cũng là không có biện pháp nàng mẫu thân không có dị năng còn có hai cái tuổi nhỏ đệ đệ Tỷ đệ ba người một cái dị năng xông ra đều không có còn đều không phải phù hợp gia tộc yêu cầu thuộc tính Hiện tại mẫu thân nhiên hoa già đi dung mạo đại không bằng từ trước Phụ thân sớm đã đối nhà bọn họ mất đi hứng thú. Mỗi tháng sinh hoạt phí đều sẽ bị người cố ý cắt xén. Phụ thân lại có tân hoan, liền thấy bọn họ một mặt đều không muốn, càng đừng nói đi quản bọn họ chết sống. Chưa thơm mắt 18 tuổi, dị năng chỉ có một bậc tốt nghiệp sau chưa chắc có thể bị cái gì giống dạng đại học trúng tuyển. Liền tính tìm công tác cũng chỉ có thể tìm những cái đó căng bất tử, cũng đói không tưởng trợ cấp trong nhà là khả năng không lớn. Đáng thương mẫu thân thân thể một ngày không bằng một ngày, hai cái đệ đệ lại thật sự tuổi nhỏ. Càng đáng sợ chính là khi hai anh em cũng cùng chư thơm mát tình huống không sai biệt lắm. Chư thơm mát cũng là không có biện pháp mới không thể không tiếp nhận rồi chủ ra bên kia đại tiểu thư đưa ra điều kiện. Nàng tự nhiên cũng biết đại tiểu thư đối thu nguyệt không có hảo ý, lại cũng không có biện pháp khác. Cũng may nàng cùng thu nguyệt không tính là cái gì bằng hữu như vậy nàng cũng sẽ thiếu vài phần lòng ái náy. Thâm uyên thành vốn dĩ chính là bộ dáng này căng căng chết, đói đói chết. Dị năng cao người lãnh rất cao, chờ cấp ăn sung mặc sướng, ngay cả bọn họ thân nhân cũng có thể đi theo hưởng phúc. Dị năng thấp hoặc là phi dị năng giả chỉ có thể làm ngao, lại vô lực thay đổi hiện trạng, trừ phi có thể bắt được cái kia thân thể cải tạo dược tề, để cao tự thân dị năng mới có thể thay đổi nhân sinh. Giống Thu Nguyệt như vậy ưu tú người lại có cái bát cấp dị năng phụ thân. Nàng nhất định không có thể hội quá, mỗi đến cuối tháng người một nhà đều ăn không đủ no bụng, chỉ có thể dựa vào cùng nhau chịu tội. Để đệ đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện còn luôn là xào muốn ăn cơm, mẫu thân không thể không đem lương thực tiết kiệm được tới cấp bọn họ chính mình lại đói đến da bọc xương. Nhà bọn họ kiên trì không được bao lâu thực mau liền sẽ biến mất ở thâm uyên thành. Chưa thơm mát không muốn cứ như vậy chết đi, mà kể là giống mật chi mai như vậy miệng phun nước bẩn cũng hảo, vẫn là bán đừng ôn nhu thiện lương nữ đồng học cũng thế. Chỉ cần có thể thay đổi hiện trạng, người một nhà ăn cơm no, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Mấy ngày kế tiếp chư thơm mát áp lực thật sự quá lớn, nếu không phải có dị năng chống chư thơm mát chỉ sợ đã sớm lòi. Thật vất vả chờ tới rồi đại tiểu thư bên kia an bài hào, lại nói cho thu nguyệt thời gian phỏng vấn địa điểm. Chư thơm mát lại không có giống nàng cho rằng như vậy nhẹ nhàng. ngược lại càng thêm khó chịu lên, thậm chí liền ngực đều bắt đầu khó chịu, hô hấp cũng trở nên không như vậy thông thuận. Liền ở chư thơ mát muốn đi toilet rửa cái mặt thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này, nàng lại nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm nói. Chư thơ mát ngươi làm sao vậy? Có thể đứng lên sao? Theo Thu Nguyệt kêu gọi, mặt khác đồng học cũng vây quanh lại đây. Có người liền nói, nàng này nên không phải là đói đi. Chư thơ mát giống như rất khó. Gần nhất nàng vẫn luôn ở kiêm trước đâu, nghe nói trong nhà nàng còn có hai cái tuổi nhỏ đệ đệ cùng với một cái không có dị năng mẫu thân, phụ thân cũng không lớn quản bọn họ. Chư thơ mắt đánh vài phân công, hẳn là bị mệt đi. Chư thơ mắt âm thầm cười khổ cuối cùng về điểm này nội khố cứ như vậy bị người khác dễ dàng xé rách. Nói vậy những người này về sau sẽ gấp bội cười nhạo nàng. Lúc này, lại nghe thu nguyệt đánh gãy bọn họ. Hảo ai tới giúp ta một phen, trước đêm chư thơm mát đưa đến phòng y tế rồi nói sau. Chư thơm mát không mở ra được mắt thân mình cũng không thể động đẩy, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được một con ấm áp tay đang ở vuốt ve nàng. Cái loại này độ ấm thậm chí làm nàng có loại lưu nước mắt xúc động. Thực mau liền có cái thân thể cường tráng nam sinh tiến lên nói. thu nguyệt ngươi như vậy nhược ba ba, nơi nào bối đến động nàng chi bằng ta đến đây đi. Vậy phiền toái ngươi ta cùng ngươi cùng đi đi. Thu Nguyệt nói, chưa thơm mắt bị nam sinh bối ở sau người cặp kia ấm áp tay lại trước sau vỗ về nàng sống lưng. Có như vậy trong nháy mắt chưa thơm mát đột nhiên nhịn không được muốn giận dữ hết. Đó là bẫy dập Thu Nguyệt ngươi đừng đi nữa. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình, không thể động đẩy, miệng cũng không mở miệng. Đảo như là năng lượng hao hết món đồ chơi hùng dường như. Đã hoàn thành chính mình mệnh trung chú định sứ mệnh lại muốn làm dư thừa sự tình, liền không khả năng. Người sống trên đời thật sự gian nan, liền tính trước mặt có chỉ ấm áp tay, nàng tưởng nắm đều cầm không được. Chỉ có thể thân bất do kỳ. Đây là chư thơm mát hoàn toàn hôn mê trước duy nhất ý thức. chương 51, chư thơm mát tỉnh lại sau, phát hiện chính mình đang nằm ở phòng y tế trên giường bệnh. Lại vừa thấy bên cạnh cái bàn, mặt trên bãi một cái trang bánh quy plastic cái hộp nhỏ. Cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, chỉ là nàng thường xuyên thấy Thu Nguyệt đưa cho mã hoa nhài. Mã hoa nhài liền sẽ khoe ra dường như chia cùng nàng thân cận nhân phẩm nếm một chút Sau đó lại đem cái kia cái hộp nhỏ bỏ vào trong ngăn kéo, bà bối dường như, lưu chữ chậm rãi hưởng dụng Chư thơm mát cùng mã hoa nhài cũng không có như vậy thục Nàng không thích cả ngày bát quái, không thư tiến thủ người tự nhiên cũng không hưởng qua Thu Nguyệt làm bánh quy Chỉ là nghe những cái đó ăn qua đồng học nói lên quá Thu Nguyệt làm tiểu điểm tâm so bánh kem cửa hàng mua còn muốn ăn ngon Thu Nguyệt là cái đối sinh hoạt rất có tình thú người. Có thể cúi người xuống, quang minh chính đại mà đi vào siêu thị cùng những cái đó bác gái a nhóm cùng nhau tranh mua một ít giá đặc biệt thương phẩm. Rồi lại có thể sử dụng đơn giản nhất lương thực làm ra mỹ vị nhất ngon miệng đồ ăn tới. Cái loại này người đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, ngẫm lại đều rất tốt đẹp. chư thơm mát nhịn không được mở ra hộp lấy ra một khối ngôi sao hình dạng bánh quy nhỏ đặt ở trong miệng. Tức khắc miệng đầy đều là bơ nùng mùi hương. Ngay cả chư thơm mát loại này lương bạc người ăn đến loại này bánh quy đều sẽ cảm thấy sinh hoạt vốn nên là hạnh phúc. Đại khái là quá đói bụng. Lúc này đây chư thơm mát cũng không có nghĩ đem bánh quy lấy về ra đi, phân cho đệ đệ cùng mẫu thân ăn. Tương phản, nàng đem bánh quy từng khối từng khối đặt ở trong miệng tham lam mà hút xuẩn kia cổ nùng hương bơ vị. Thẳng đến kia cổ thơm ngọt hoàn toàn bao phủ nàng. Chư thơm mát lúc này mới phát hiện không biết khi nào nàng đã là rơi lệ đầy mặt. Ở trong nháy mắt kia có lẽ nàng làm một cái rất kém cỏi quyết định. Lại có lẽ, chờ đến ngày mai nàng liền sẽ cảm thấy hối hận. Hơn nữa nàng quyết định này rất có thể sẽ làm trong nhà nhật tử trở nên càng thêm gian nan. Nhưng chư thơm mát vẫn là hạ quyết tâm. Nàng vội vàng mặc vào giày cầm lấy cặp sách bay nhanh về phía nàng truyền đạt cấp thu nguyệt địa chỉ đi đến. Hoàn toàn không bận tâm phía sau giáo y kêu nàng. Người thân thể suy yếu thật sự tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi đi chúng ta đã thông chi gia trưởng của ngươi chưa thơm mắt lại không mang tất cả mà ra bên ngoài hướng trong lòng yên lặng niệm chỉ mong hết thảy đều tới kịp chỉ mong bách minh san cái gì đều không có đối thu nguyệt làm có lẽ trong cuộc đời tổng muốn như vậy không mang tất cả mà chạy vội một hồi có lẽ nàng nhân sinh vĩnh viễn đều thảm như vậy đạm thậm chí không có hy vọng Nhưng chư thơm mát vẫn là không muốn vì như vậy cơ hội đi hy sinh một cái đã từng đối xử tử tế nàng quá nữ hài tử. Kia chỉ ấm áp tay kia hộp Mỹ vị bánh quy chính là nàng ngắn mùi nhân sinh tốt đẹp nhất hướng tới. Có lẽ chư thơm mát vẫn là quá ngốc, nhưng lúc này trên người nàng còn sót lại nhiệt huyết còn không có lãnh rớt. Thực mau chư thơm mát chạy tới ước định địa điểm, lại nghe đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong truyền đến một trận đánh nhau thanh âm. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nhắm mắt lại một cái kính vọt đi vào, sau đó hét lớn một tiếng. Ta đã báo nguy các ngươi buông ra Thu Nguyệt chạy nhanh tránh ra. Bằng không đợi lát nữa cảnh sát tới, các ngươi muốn chạy cũng đi không được. Nói lời này thời điểm, chưa thơm mắt cả người đều đang run rẩy, ngay cả cuối cùng một chữ âm cuối cũng đã rối loạn điều. Nàng lại không thèm để ý, việc đã đến nước này, nàng chỉ hy vọng Thu Nguyệt có thể hào hào. Cứ như vậy qua một hồi lâu chưa thơm mắt nghe thấy ngõ nhỏ một chút động tĩnh đều không có, lại nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời chưa thơm mắt tâm điên cuồng mà nhảy lên Thu Nguyệt sẽ không đã xảy ra chuyện rồi đi. Nàng vội vàng mở to hai mắt nói Thu Nguyệt bọn họ không đem ngươi thế nào đi, nhưng nàng lại chỉ nhìn thấy đèn đường hạ thịnh dục đang dùng chân đạp lên một thanh niên thân thể thượng trọn mi nhìn nàng. Tựa như nhìn một cái quái vật giống nhau, thịnh dục toàn thân. Sạch sẽ lưu loát cả khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, một chút thương đều không có. Hắn đôi mắt vẫn là hơi hơi híp, lại lộ ra một cổ nói không nên lời nguy hiểm. Liền giống như giã ngoại hung thú giống nhau. Đến nỗi trên mặt đất kia mấy cái cường tráng thanh niên, sớm đã mất đi hành động năng lực. Tịnh dục chút nào không thèm để ý những người đó thế nào trực tiếp dẫm qua bọn họ thân thể chậm rãi hướng về chư thơm mát đi tới. Không biết khi nào quát lên một trận gió lạnh thịnh dục trên đầu đầu tóc tùy ý gợi lên, khiến cho hắn cả người đều có vẻ tối thăm lại táo bạo Chưa thơm mắt bị dọa đến hai chân nhũn ra. Lúc này đây, nàng liền đỡ đồ vật đều không có cơ hồ là quỳ gối thịnh dục trước mặt. Thịnh dục lại trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía nàng, không mang theo cảm xúc mà nói. Cái kia mập mạp nói hắn thiệt tình thích thu nguyệt biết rõ chính mình không xứng với cũng không dám trắng trợn táo bạo theo đuổi nàng. Cũng may có cái nữ nhân cho hắn ra cái thực tốt chủ ý. Nữ nhân nói Thu Nguyệt là cái tinh thần dị năng giả cấp bậc hẳn là không thế nào cao cũng không có loại nhỏ ma thú cho nàng khống chế. Chỉ bằng sấn hiện tại trực tiếp xuống tay, dù sao chỉ cần tạo thành sự thật quan hệ Thu Nguyệt 10 có 8-9 sẽ gả cho hắn. Nếu Thu ra không muốn kia cũng không quan hệ, dù sao làm một người tuổi trẻ lại có tiền đồ lực lượng dị năng giả. Thầm uyên thành sẽ không phán hắn quá nặng, nhiều lắm chính là lưu đày đến ngoài thành đi, mấy năm trong vòng không được trở về. Mệt hắn nghĩ ra được ta vừa mới một không cẩn thận lộng chặt đứt hắn xương đùi, làm vỡ nát hắn dị năng hạch. Làm mới vừa mãn 18 tuổi, liền vượt qua bát cấp đặc thù dị năng giả. Nói vậy bách gia cũng không dám đối ta thế nào, thầm uyên thành cũng sẽ không nguyện ý vì như vậy một cái phế vật liền vận dụng 10 cấp dị năng giả tiến đến chế tài ta. Chưa thơm mắt nghe xong lời này, bị dọa đến nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng chảy xuống nước mắt. Thịnh dục còn nói thêm, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái không có thuốc chữa phế vật vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào tống cầu ngươi mới hào. Là chấn vỡ ngươi dị năng hạch vẫn là hoàn toàn chặt đứt các ngươi người một nhà căn cơ, mới có thể ra này khẩu ác khí. Chưa thơm mắt đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ có thể liều mạng lắc đầu xin tha. Thịnh dục lại nói nói. Cũng may ngươi còn không tính phế đến quá hoàn toàn, tâm không có phế bỏ. cư nhiên cũng dám chính mình một người chạy tới cứu Thu Nguyệt. Ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu ngươi đối Thu Nguyệt còn có vài phần thiệt tình, ta tạm tha ngươi lúc này đây. chư thơm mát vội vàng gật đầu nói, Thu Nguyệt người như vậy, không nên đã chịu thương tổn, Ta về sau cũng sẽ không lại cùng bách minh san liên hệ. Thịnh Dục gật đầu nói, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta đây chi bằng cho ngươi cái lễ vật đi. Nói, hắn liền ném một lọ dược tề đến chư thơm mát trước mặt còn nói thêm. Đây là ngươi cầu người, bán đứng tôn nghiêm, bán đứng bằng hữu trăm phương nghìn kế tưởng được đến đồ vật. Chỉ là ngươi có thể tưởng tượng hào, một khi uống lên cái này, ngươi thân thể liền sẽ phát sinh dị biến. Rất có thể sẽ thừa nhận không được từ đây trở nên không người không quỷ. Ta cho ngươi này dược tề, gần nhất là tưởng giúp đỡ thu nguyệt thích góp phúc khí thứ hai cũng là muốn cho ngươi gieo gió gặt bão rốt cuộc muốn hay không uống, ngươi xem làm. chư Thơm mắt căn bản đều không cần tưởng, trực tiếp liền đem dược tê cất vào chính mình trong túi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Dục, vừa định mở miệng nói cái gì, Thịnh Dục lại vung tay lên trực tiếp đánh gãy nàng. Sau đó hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, không biết khi nào trong tay hắn đề ra một đại phiến thịt. chư Thơm mắt nhịn không được trái ngợp cột điện tử mặt sau xem qua đi, chỉ thấy Thu Nguyệt vừa lúc chạy tiến ngõ nhỏ. Nàng vừa nhìn thấy Thịnh Dục liền hỏi nói. Thịnh dục sư huynh, ngươi thấy một vị hơn 20 tuổi phu nhân sao? Thịnh dục lắc đầu nói, không có, bất quá phía trước có một đám tên côn đồ ở hẹn đánh nhau, ngươi tốt nhất không cần đi vào. Thu Nguyệt vẻ mặt khó xử mà nói, đại khái là ta nhớ lầm địa phương đi, đáng tiếc chưa thơ mát vì ta giới thiệu công tác, nếu không ta ở đầu ngõ chờ một chút đi. Thịnh dục còn nói thêm, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau chờ, ta tranh mua một phiến thịt thăn đang chuẩn bị đưa đến nhà ngươi đi thỉnh ngươi giúp ta hầm. Thu Nguyệt vội vàng nói, không phải nói ngươi không cần cố ý hướng nhà ta đưa thịt. Người cũng không dễ dàng, có tiền nhàn rỗi không bằng tích cóp xuống dưới, trước đổi cái chỗ ở đi. Thịnh dục lại nói nói, ta đã hướng ích đại đưa ra ký túc xá xin, chỉ tiếc còn phải đợi hơn phân nửa cái học kỳ đâu. Địa phương khác chung cư ta cũng nhìn, tới gần trường học bên này, căn bản là không có phòng ở cho thuê, sớm bị người khác cướp sạch. Lại ra bên ngoài đi, đi học liền không quá phương tiện. Thu Nguyệt lại oán trách nói. Ai làm ngươi lúc trước thuê nhà thời điểm, không chú ý xem đâu. Thịnh Dục cười khổ nói, ta này không phải lần đầu tiên ra tới thuê nhà sao, vốn định tự lập tái sinh chỗ nào nghĩ đến kẻ lừa đảo nhiều như vậy. Thế nhưng nói chút hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt chúng ta này đó không có gì xã hội kinh nghiệm người. Đúng rồi, lại nói tiếp người công tác này nên sẽ không cũng bị lừa đi. Thu Nguyệt lại nói nói, cố chủ hẳn là không phải cố ý, học sinh hội liên hệ công tác cũng coi như rất có bảo đảm đi tịnh dục lại hỏi người rốt cuộc vì cái gì còn muốn tìm một phần kiêm chức nha không phải cuối tuần đã ở tiểu thực cửa hàng kiêm chức sao ngày thường người còn muốn cùng vu lão sư học tập nơi nào vội đến lại đây nha thu nguyệt lại dụ đầu có chút ngượng ngùng mà nói không có biện pháp mua hạt giống thật sự quá tiêu tiền đều ảnh hưởng nhà của chúng ta sinh hoạt phúc lợi hơn nữa ta chỉ cần tùy thời cùng vu lão sư hội báo là được mỗi tuần nhiều kiêm chức một hai lần vẫn là có thể làm được Thịnh dục nghĩ nghĩ, còn nói thêm, người phía trước nói ngươi muốn tìm cái dạy người nấu cơm công tác đúng không? Thu Nguyệt gật đầu nói, là nha, đáng tiếc vị kia cố chủ không có tới. Thịnh dục lại hỏi, nếu không phải một vị bà chủ, mà là một đám bác gái đại thẩm, ngươi nguyện ý giáo sao? Nghiệp dư đi học cái loại này, Thu Nguyệt có chút mờ mịt mà nói, ta cùng bác gái đại thẩm ở chung đến nhưng thật ra khá tốt. Chỉ là ta không biết ngươi nói nghiệp dư đi học là có ý thứ gì. Thịnh dục cười giải thích, ngày hôm qua ta cùng phụ thân gọi điện thoại thời điểm, nghe hắn thuận miệng nhắc tới một câu ích đại phụ thuộc kỹ năng trường học bên kia mở một cái chù nghệ ban. Nguyên bản có hai vị lão sư thay ca đi học hiện tại có một vị lão sư đột nhiên từ chức chuẩn bị đi mạo hiểm nhận lời mời một cái cỡ trông săn thú đội đương đầu bếp. Hiện tại cái kia chù nghệ ban liền toàn dựa vào một cái lão sư cường trống. Hắn vội đạt được thân thiếu phương pháp đã kháng nghị vài lần. Nói là chẳng sợ buổi tối nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Thu Nguyệt nghe xong lời này, đôi mắt tức khắc liền sáng. Nàng có chút hương phấn mà hỏi. Cái loại này kỹ năng trường học có thể hay không chỉ chiêu đại học tương quan chuyên nghiệp lão sư nha? Ta loại này cao trung sinh có thể đi sao? Thịnh dục lại nói, bọn họ bên kia gàng coi trọng công tác kinh nghiệm. Thu Nguyệt ngươi có mười mấy năm nấu nướng kinh nghiệm lại ở tiểu thực quán đương chính thức đầu bếp khẳng định không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi tới rồi bên kia, sẽ yêu cầu ngươi đương trường thí đồ ăn. Vị kia lão sư cảm thấy đủ tư cách mới có thể cố dùng ngươi đương hắn đồng sự. Thu Nguyệt vội vàng nói thí đồ ăn nhưng thật ra không thành vấn đề. Thịnh sư huynh, ngươi có thể hay không giúp ta cùng thúc thúc hỏi thăm một chút cụ thể tình huống. Thịnh dục cười nói, tự nhiên không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Bất quá chúng ta hiện tại liền không cần tiếp tục chờ vị kia thất ước cố chủ đi. Thu Nguyệt cười nói. Đó là tự nhiên, thịnh dục còn nói thêm, bằng không chúng ta đem này nửa phiến heo mang về làm ăn đi. Hảo nha, như vậy mới mẻ không nhanh chóng xử lý liền lãng phí. Hai người một bên nói một bên hướng về trên đường lớn đi đến. Thẳng đến bọn họ đi xa, chưa thơm mát mới run run rẩy dày, dày mà từ ngõ nhỏ đi ra. Nàng nhìn nơi xa hai cái thân ảnh, một cái sáng ngời ôn nhu, giống như quang một cái khác lại âm ngoan tàn nhẫn, phẳng phất trong bóng tối ác quỷ ma sát giống nhau. Chỉ tiếc hắn sẽ trang trang đến giống cá nhân, lại giả bộ một bộ thiện lương chính trực bộ dáng. Chỉ là như vậy là có thể cùng người nọ ở bên nhau sao? chương 52, chưa thơm mát đã trải qua như vậy một chuyến, liền giống như thấy địa ngục trần gian. Đến cuối cùng, ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình là đi như thế nào về nhà. Chỉ là vào ra môn, mới phát hiện hai chân run đến lợi hại. Hai cái đệ đệ vẫn cứ giống ác lang giống nhau, nghe bánh quy vị, liền hướng về phía nàng vây quanh lại đây, nhảy ra bánh quy lại nhanh chóng rời đi. Chưa thơm mát lại hét lớn một tiếng, cấp mẹ ăn một ít muốn dám đều ăn ta liền tấu các ngươi. Hai cái đệ đệ hoảng loạn mà nhìn nàng một cái, sau đó nghe lời mà từ cái chai lấy ra mấy khối bánh quy thật cẩn thận mà ăn, tiếp theo liền đem bánh quy cái chai giao cho mẫu thân trong tay. Mẫu thân lại mang sang hai khối bánh bột ngô. Một chén nhìn không thấy thức ăn mặn nước canh đưa tới chư thơm mát trước mặt nhỏ giọng nói. Người mau ăn, hôm nay các người lão sư hướng trong nhà gọi điện thoại ta đều bị hù chết. Người về sau không cần đi làm công, này không phải còn có ta sao. Chư thơm mát lại chua xót mà nói. Ngài đi ra ngoài công tác cho ngài ngày tân còn không bằng ta khi tân một phần ba. Liền tính ngài sống sờ sờ mệt chết cũng không đủ này hai cái tiểu ngoạn ý ăn cơm. Mẫu thân nghe xong lời này, ngón tay run rẩy đến lợi hại. Cuối cùng cũng chỉ là thấp giọng nói khiểm, đều do ta cái này đương mẹ nó quá vô dụng còn muốn liên lụy ngươi. Nói xong lời này, nàng vành mắt đều đỏ, chứ thơm mát lại sinh khí mà nói. Ngài lại nói loại này lời nói làm cái gì, chỉ cần chúng ta người một nhà hào hào, không bệnh không tai, liền không có không qua được khảm. Nàng rốt cuộc vẫn là đem vài thứ kia đều lung tung ăn, trong miệng vẫn là không có hương vị, trong bụng lại điền cái lừng giả. Tới rồi buổi tối, trư thơm mát nằm ở trên giường, mẫu thân lại lặng lẽ tiến vào, đem kia nửa hộp bánh quy cho nàng, lại nhỏ giọng nói. Người đều ăn đi, đừng lại làm ngươi đệ đệ thấy. Chư thơm mát cũng không có giống dĩ vãng như vậy, nói chính mình không đói bụng liền đem bánh quy đẩy ra. Mà là đem cái kia trong suốt, plastic cái hộp nhỏ tiếp nhận tới, cầm một khối bánh quy, đặt ở mẫu thân trong miệng, lại chính mình ăn một khối. Cũng không đi quản mẫu thân nói như thế nào chưa thơm mát chỉ cảm thấy đầy miệng đều là bơ thơm ngọt vị thật giống như kia cổ hương vị đem nàng cả người đều bao phủ lên. Nàng nửa hít mắt hưởng thụ cái loại này hạnh phúc tư vị. Thẳng đến mẫu thân rời đi chưa thơm mát mới thật cẩn thận mà nhảy ra kia bình dược đối với ánh đèn tinh tế nhìn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác nàng cảm thấy dược bình dược thề cùng thịnh dục bản nhân giống nhau lộ ra một cổ đến từ địa ngục sát khí. Này nguyên bản chính là chư thơm mắt mọi cách chờ đợi cơ hội, nhưng ở bắt được dược tề lúc sau, nàng lại không biết chính mình có nên hay không trực tiếp ăn xong nó. Tịnh dục nói được thực minh bạch nếu thân thể không chịu nổi, nàng sẽ trở nên không người không quỷ. Đến lúc đó, trong nhà này tang Khẩu từ lại nên như thế nào sống? Chư thơm mắt cảm thấy tạm thời còn không thể dễ dàng động cái này dị năng kích phát dược tề cần đến tinh tế tính toán mới được. Suốt một buổi tối, chưa thơm mát cũng chưa có thể vào ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ sở hữu sự tình. Nàng thậm chí có chút may mắn, chính mình lương tâm không có hoàn toàn chết, lựa chọn chạy tới cứu thu nguyệt. Nếu nàng không có đi, song việc thịnh dục như hắn theo như lời trực tiếp chấn vỡ nàng dị năng hạch, thậm chí hủy hoại nàng gia đình. So với như vậy một cái ma vật tồn tại, bách minh san cái kia đầu óc đơn giản đại tiểu thư cũng liền không đủ vì đều. Chuyển qua thiên tới, chư thơm mát tới rồi trường học nhiều ít còn có chút khẩn trương. Sợ bách minh san tới tìm nàng hương sư vấn tội, nhưng trên thực tế, nàng sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Một buổi sáng công phu cao một bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh. Tới rồi giữa chư thời điểm, chư thơm mát cố ý hướng cao một bên kia tìm kiếm một phen, lại nghe nói bách minh san xin nghỉ. Nguyên bản chư thơm mát cũng không có tưởng quá nhiều chỉ là sau lại nàng lại trong lúc vô tình nghe được học sinh hội người ta nói khởi. Hôm nay thật sự quá quái, hai tuổi năm ba có vài cái nam sinh ra trường đều lại đây làm thôi học hoặc là trường kỳ nghỉ bệnh. Chưa thơm mắt một chút liền minh bạch thịnh dục ra tay. Ngẫm lại cũng là, lấy thịnh dục cái loại này khủng bố tính cách thu thập những cái đó nam sinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bách minh san. Nghĩ thông suốt này đó chưa thơm mát liền có chút yên tâm lại. Ít nhất nàng không cần lại đối mặt bách minh san uy hiếp. Tới rồi buổi tối tan học khi Thu Nguyệt đột nhiên tới tìm chư thơm mát hỏi nàng đối siêu thị tranh mua có cảm thấy hứng thú hay không. Loại chuyện này chư thơm mát chưa từng có đã làm. Hơn nữa, nàng luôn luôn cho rằng liền tính là siêu thị tranh mua đồ vật cũng không có thị trường thượng bán sỉ đồ vật tiện nghi. Dĩ vãng nàng đều là ở chợ nông sản thượng ma phá môi, làm những cái đó tiểu thương tiện nghi điểm. Như vậy xuống dưới, nhà bọn họ cũng liền vừa có thể miễn cưỡng ấm no, lại làm sao dám đi siêu thị mua đồ vật. Nhưng Thu Nguyệt lại trực tiếp lấy ra một quyền tạp chí đưa cho nàng, thậm chí còn phiên đến một tờ chỉ vào mặt trên sách tranh nói. Ta phía trước mua vài lần cái này gạo, bởi vì là biến dị hạt thóc, vị không tốt lắm, nhưng trường thành kỳ dị năng giả ăn lên lại khá tốt. Chẳng qua chúng ta này trong thành người đều thích ăn đến tinh tế chút loại này mễ chỉ làm thực phẩm phụ. Quá một đoạn thời gian, siêu thị liền sẽ làm một lần tranh mua đầy mạnh tiêu thụ. Người nếu là không chê vị không được có thể cùng ta cùng đi tranh mua. Chưa thơ mắt nhìn tạp chí thượng tiêu tiền số cả người đều ngốc. Một lát sau, nàng mới áp khó có thể tin hỏi. Như vậy một túi mễ mới bán 20. Này cùng Bạch Nhật có cái gì khác nhau? Thu Nguyệt lại nói nói. Này như thế nào là Bạch Nhật đâu? Muốn cùng một đám bác gái a di công bằng cạnh tranh. Cái này mặt chỉ có 40 túi, chạy không đủ mau, thân thể không đủ linh hoạt, căn bản là đoạt không đến hảo sao. Người cũng không biết ta vì này mễ, đã luyện vài tháng cử tả. Chư thơm mát cũng mặc kệ những cái đó, nhìn này đó gạo nàng đôi mắt đều đỏ. Vội vàng giữ chặt Thu Nguyệt tay nói, vô luận như thế nào thỉnh ngươi mang ta đi tranh mua ta nhất định sẽ đánh bại bác gái, đem mễ bắt được tay. Thu Nguyệt lại cười nói, vậy ngươi hôm nay nếu là không có việc gì nói, liền cùng ta cùng đi đi. Chư thơm mát vội vàng xua tay nói, không có việc gì chúng ta đi thôi. Chỉ là mới vừa nói xong, nàng rỗi tay một sờ túi, lúc này mới nhớ tới cuối tháng, trên người nàng liền 20 đồng tiền đều không có. Nàng xúc xuống tay, xấu hổ mà đứng ở nơi đó, nửa ngày nói không ra lời. Thu Nguyệt lại nói nói, này đều do ta lỗ mãng mà tìm ngươi bồi ta, không bằng như vậy đi ta hôm nay trước giúp ngươi mua mễ. Chờ lần sau lại cùng nhau đoạt mễ thời điểm, ngươi giúp ta mua không phải xong rồi. Thu Nguyệt ngữ khí thật sự quá tự nhiên, giống như là bằng hữu chi gian bình thường nhất lùi tới giống nhau, có tặng có còn. Căn bản là không giống người khác, vừa nói đồng tình nàng đáng thương nàng lời nói, vẫn đứng ở một cái rất cao góc độ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, chưa thơm mắt đột nhiên cảm thấy, ngày hôm qua không có thương tổn đến Thu Nguyệt thật sự thật tốt quá. Lúc này, Thu Nguyệt lại kéo nàng cánh tay nói, hảo chúng ta chạy nhanh đi thôi, tranh mua ngàn hảo vạn hảo. Chỉ có một chút không tốt người biết là cái gì sao? Cái gì, chư thơm mát rũ mắt hỏi, chính là lộ trình nha. Chúng ta lại không nhanh lên qua đi, liền đoạt không đến hảo vị trí. Nếu không thể đứng ở hàng phía trước thất bại tỷ lệ liền sẽ gia tăng 50%. Chư thơm mát nghe xong lời này, trong lòng cũng luống cuống, vội vàng nói. kia chúng ta chạy nhanh đi, dọc theo đường đi thu nguyệt lại lấy ra một ít điểm tâm cho nàng ăn, chư thơm mát nguyên bản muốn cự tuyệt. Nhưng Thu Nguyệt lại nói nói, này người cũng không biết tranh mua giống như thượng chiến trường, người hiện tại không tích góp điểm năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc mấu chốt lực lượng không đủ là sẽ thất bại. Không có biện pháp Thu Nguyệt ngữ khí thật sự quá nghiêm túc, chư thơm mắt bất đắc dĩ, cũng bồi Thu Nguyệt ăn một tiểu khối dâu tây bánh kem. kia bánh kem thật sự là chư thơm mắt bình sinh ăn qua mỹ vị nhất đồ ăn, mềm xốp lại có thể khẩu, bơ nồng đậm thơm ngọt hỗn hợp dâu tây thoải mái thanh tân. Trong nháy mắt chưa thơm mát cảm thụ được đến từ nhũ đầu đánh sâu vào chỉ cảm thấy thế giới của chính mình lại lần nữa trở nên hạnh phúc lên. Nhưng nàng trong lòng lại biết liền tính là bên đường tiểu bánh kem phòng đánh gãy khi như vậy một khối bánh kem ít nhất cũng muốn 5 đồng tiền. Mau trên đỉnh đợi lát nữa muốn cướp mua 5 cân mễ. Nhưng bên cạnh Thu Nguyệt lại còn tại là nhài cùng nàng giảng đợi lát nữa tranh mua khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Thu Nguyệt thậm chí còn cố ý nói đợi chút một khi bắt đầu đoạt chúng ta nhưng chính là đối thủ cạnh tranh cái kia mẹ ta vô luận như thế nào đều phải bắt được mặc kệ ngươi có phải hay không bằng hữu của ta ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình nhìn nàng kia ra vẻ hung ác bộ dáng chưa thơm mát cũng nhịn không được cười nói hảo đợi chút cũng làm ngươi kiến thức một chút ta công lực nàng hai bàn tay trắng có tài đức gì có thể đã chịu như vậy một cái nữ hài như thế ôn nhu săn sóc đối xử tử tế Ngay cả muốn trợ giúp nàng, đều sẽ tiểu tâm tránh đi nàng kia buồn cười lòng tự trọng. Chỉ vì có thể làm nàng thả lòng tự tại một ít. Chư thơm mát đột nhiên cảm thấy chính mình là cái đầu ngốc kỳ thật nàng sớm nên chủ động cùng Thu Nguyệt làm bằng hữu. Bên kia Thu Nguyệt thấy chư thơm mát hoàn toàn thả lòng lại mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chư thơm mát trải qua cơ hồ cùng Thu Nguyệt ở trong mộng trải qua hoàn toàn trùng hợp. Duy nhất khác nhau chính là Thu Nguyệt không đi học mỗi ngày đánh vài phần công. Chư thơm mắt còn muốn một bên đi học, một bên liều mạng làm công kiếm tiền. Nếu khi đó không phải hảo tâm đồng sự giáo Thu Nguyệt, như thế nào đi đoạt lấy mua giá đặc biệt thương phẩm, như thế nào mua được giá rẻ ăn ngon lương thực. Thu Nguyệt sinh hoạt cũng sẽ lâm vào vô vọng bên trong, chỉ có thể tiếp tục đau khổ dẫy rủa Ngày hôm qua Thu Nguyệt đưa chư thơm mắt đi phòng y tế, nghe bên kia giáo y nói. Cô nương này trường kỳ dinh dưỡng bất lương, dị năng phát dục thong thả, cũng kia quái nàng dị năng cấp bậc như vậy thấp. Lúc ấy thu nguyệt liền quyết định lôi kéo chư thơm mát lại đây thử xem. Cũng may chư thơm mát tuy rằng có chút biệt nữu, lại không có cự tuyệt nàng. Hơn nữa ngoài dự đoán mọi người chính là ở tranh mua thời điểm, gầy ba ba chư thơm mát bộc phát ra một loại kinh người lực sát thương. Liền tính đối mặt phía trước ngăn trở đường đi tiểu sơn giống nhau cường tráng bác gái, chư thơm mát cũng ỉ vào chính mình dáng người tiểu xảo linh hoạt đặc điểm thành công đột phá trồng vây cái thứ nhất cướp được gạo. Cũng may Thu Nguyệt mấy ngày nay rèn luyện cũng không có uổng phí ở hơn 10 vị cũng vọt qua đi tiếp nhận chư thơm mát cho nàng gạo. Chư thơm mát thậm chí còn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ta ngửi qua, này hai bao gạo là mới mẻ nhất hơn nữa phân lượng cũng thực đủ thực. Thu Nguyệt lại thờ hồn hển hỏi. Khoác lác đi, trang ở trong túi ngươi cũng có thể phân biệt ra tới. Chư thơm mát lại đột nhiên nhỏ giọng nói. Đó là bởi vì ta toàn thân trên dưới dị hóa chính là cái mũi nha, ta đối hương vị thực mẫn cảm. Nói, nàng liền rảnh trước qua đi quầy thu ngân xếp hàng. Một lát sau Thu Nguyệt mới tiến lên, ghé vào nàng trên vai nói. Người cái này dị năng cũng quá lợi hại đi. Nếu không phải thực hiểu biết nàng làm người chưa thơm mắt nhất định sẽ cảm thấy Thu Nguyệt là ở châm chọc nàng. Nhưng trên thực tế vừa nhớ tới Thu Nguyệt mạch não, nàng liền cười nói. Cũng cũng chỉ có thể phân biệt một chút đồ vật tốt xấu, giống người tưởng tượng chung cái loại này dựa vào khứu giác làm ra mỹ vị đồ ăn là không có khả năng. Nhiều lắm chính là nấu cơm thời điểm đừng làm cho nó hồ Thu Nguyệt lại vội vàng nói. Không phải nha ta ở một quyển sách xem qua, dị hóa cái mũi lúc đầu nhiều lắm chính là người được hương vị. Nhưng tới rồi trung hậu kỳ, dị năng giả lại có thể khống chế hương vị đâu. Ở trong mộng Thu Nguyệt cũng gặp được quá có thể khí vị dị năng giả. Cũng không thể nói hắn lực công kích có bao nhiêu cường, đã có thể một chút hắn tản mát ra hương vị tang thi các tiểu đệ căn bản là không nghĩ tới gần hắn. Nếu Thu Nguyệt mạnh mẽ khống chế tiểu đệ đi công kích cái kia khí vị dị năng giả. Tiểu đệ cũng sẽ ở khoảng cách hắn 5 mét xa vị trí trực tiếp say ngã xuống đất. Thu Nguyệt cũng chỉ có thể âm thầm mắng một câu. Này còn không phải là xú chồn sóc thăng cấp bản dị năng sao. Lại cũng lấy cái kia dị năng giả thập phần không có cách. Hiện tại nghĩ đến chư thơm mắt cái này dị năng nếu tiếp tục thăng cấp đừng nói hoành ở ngoài thành đi rồi. Chỉ cần cấp bậc cũng đủ cao còn có thể phóng thích đại quy mô sát thương vũ khí. Người cũng hảo, ma thú cũng hảo, khứu giác đều thực yếu ớt. Nhưng chưa thơm mát lại vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Ta chỉ có một bậc thăng cấp đều thực lao lực hoàn toàn chính là phế xài. Cùng người nói thật cũng không sao ta này dị năng còn có thể đem hương vị ký lục xuống dưới. Tỉ như ta đã từng ngửi qua hoa hoài hương tinh dầu, ghi nhớ cái loại này hương vị là có thể ở thời khắc mấu chốt khống chế chính mình phản ứng ra cái loại này hương vị tới. Mà kệ khi nào ta đều có thể làm chính mình bình tĩnh trở lại. Chẳng qua gặp được cao thủ, này dị năng cũng liền không nhạy. Dứt lời, nàng lại nghĩ tới thịnh dục kia đầu khủng bố hình người ma thú. Ít nhất ở kia hóa trước mặt nàng dị năng căn bản là vô dụng võ nơi. Thu Nguyệt lại nói nói. Ngày hôm qua ta nghe giáo y nói một câu, ngươi là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp dị năng đình chỉ phát dục, Cho nên nói, ngươi về sau chi bằng cùng ta tổ đội đi, chúng ta cùng đi tranh mua, khẩu hiệu chính là bằng thấp giá cả, mua được tốt nhất hóa. Nghe xong lời này, chư thơm mắt cũng nhịn không được nở nụ cười. Vậy được rồi, về sau ta liền cùng ngươi tổ đội. Hai người vừa nói, một bên dẫn theo mẽ túi trở về đi đến. Cùng thua nguyệt nói chuyện phiếm thật sự thực vui sướng, chư thơm mắt thậm chí cảm thấy, nếu không cần cái loại này nước thuốc, nàng cũng có thể đủ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ tiếc này hết thảy chỉ là cái mộng đẹp, tới rồi trong nhà chư thơm mắt nguyên bản cảm thấy bọn đệ đệ nhất định sẽ xông tới, vây quanh nàng thảo muốn ăn. Nàng cũng quyết định hôm nay buổi tối nhiều làm chút cơm ra tới, làm người nhà đều ăn no lại nói. Chỉ là chưa thơm mắt một đường đi đến chính phòng cửa trong phòng lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong lúc nhất thời, nàng liền có chút sốt ruột, nhấc lên rèm cửa vừa thấy, lại phát hiện vị kia hồi lâu chưa từng xuất hiện phụ thân cư nhiên đang ngồi ở cái bàn bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn kia chỉ mang theo thiếu giác bạch sứ chén trà. Mẫu thân thật cẩn thận mà nhìn hắn, sợ hắn sẽ phát giận. Hai cái đệ đệ cũng giống chim cút dường như tránh ở một bên, không dám hé răng. Thẳng đến thấy chư thơm mát đã trở lại, chư phụ mới nói nói. Tiểu hình nha, người như thế nào mới trở về? Nhìn xem người lấy đó là cái gì? Loại này gạo cụm nha, vô pháp ăn. Cũng trách ta mấy năm nay sơ sót đối với các người mấu từ quan tâm, nhìn xem các ngươi đem nhật từ quá thành cái dạng gì. Bách ra cái kia tổng quản thưởng tuổi cũng là cái không có mắt, cũng chưa ghi nhớ người hai cái đệ đệ phúc lợi. Ngược lại mặc kệ tài vụ cắt xén các ngươi đàn bà sinh hoạt phí. Bất quá các ngươi yên tâm, trong nhà mặt đã đem cái kia tham ô tài vụ xử lý rớt. Ta hôm nay lại đây chính là cho các ngươi đưa ra dụng." Chủ gia bên kia nói, "Mấy năm nay thiếu hạ các ngươi đều cấp bổ thưởng." Nói, hắn liền lấy ra sổ tiết kiệm đặt ở trên bàn. Chư thơm mát chỉ phải điều động chính mình dị năng, không ngừng phóng thích hoa hoài hương hương vị, lúc này mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nàng ra vẻ chấn định mà nhìn về phía phụ thân, lại thực mau bắt được kia bổn sổ tiết kiệm. Chư phụ nhìn nàng động tác trong mắt nhiều vài phần ghét bỏ trong miệng lại nói nói. Thật sự khổ các ngươi đàn bà, bất quá về sau thì tốt rồi. Chư thơm mắt hơi hơi gật đầu. Chư phụ thấy nàng có chút nóng lạnh gì cũng ăn, lâm thời liên lạc cảm tình đại thể cũng là vô dụng liền còn nói thêm. Đại phòng cái kia Minh San đã hoàn toàn phế đi còn ở bệnh viện nằm đâu trong nhà cho nàng an bài nhiệm vụ nàng đều làm không tốt về sau cũng liền lại không cần nàng đúng rồi tiểu hình các ngươi trường học có cái kêu thịnh dục đồng học vừa lúc cùng ngươi cùng năm cấp lớp bên cạnh ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao không thân chưa thơm mát vội vàng nói nhưng chưa phụ lại đột nhiên cười lạnh nói thật là cái không nghe lời hài tử bách gia mấy cái tham dự giả đều nằm ở bệnh viện bất tử không sống ngay cả bách minh san dị năng tinh hạch đều bị hủy hoại Ngược lại là ngươi cái này dị năng thấp nhất người tung tăng nhảy nhót đứng ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi không nói ngươi không quen biết thịnh dục ta liền sẽ tin tưởng sao. chương 53, đáng được ăn mừng chính là Thu Nguyệt ở góc tường loại kia viên hoa hồng đằng rốt cuộc thoát ra trồi non. Thu Nguyệt thật sự vui vẻ đến không được thậm chí đem lão sư mời đi theo xem, đến ra tới kết luận chính là kia viên hoa hồng đằng rốt cuộc ở Thu Nguyệt trong tay ngoan cường mà còn sống. Thu Nguyệt nguyên bản cho rằng, nàng kia nói mệnh trung chú định gieo trồng đại môn, rốt cuộc bị đẩy ra. Vì thế, hưng phấn mà lại hướng trong tiểu viên tử, đầu không ít hạt giống. Kết quả những cái đó bình thường việc nhà trái cây rau dưa, rốt cuộc không có để đến quá Thu Nguyệt kia tà ác tang thi thể chất. Cho dù là từ lão sư trong vườn di chút cây non lại đây. Nhưng phàm là trải qua Thu Nguyệt tay, ngày hôm sau Tổng hội nhanh chóng khô héo. Thu Nguyệt ở tranh mua về nhà trên đường, vẻ mặt đau khổ liền đem chuyện này nói cho chư thơm mát nghe xong. Tiểu hình cười đến ngửa tới ngửa lui. Qua một hồi lâu, nàng mới nói nói. Nói cách khác Thu Nguyệt ngươi liền từ bỏ những cái đó đáng thương củ cải rau xanh đi. Lại nghĩ cách lộng chút ngoài thành thực vật hạt giống, nói không chừng là có thể thành công đâu. Lại nói tiếp ngoài thành hoang dại dã lớn lên thực vật đích xác so trong thành tỉ mỉ bồi dưỡng thực vật muốn rắn chắc đến nhiều. Ta nhớ rõ có câu cách ngôn, giống như kêu vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót. Thu Nguyệt chỉ phải khổ ba ba mà nói. Ta trở về thử xem mặt khác hoang dại thực vật đi. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện thiên, chưa thơm mát thoạt nhìn tâm tình còn tính không tồi bộ dáng Đi đến phố buôn bán phục cận, chưa thơm mát đột nhiên làm Thu Nguyệt dừng lại, chờ một chút nàng. Thu Nguyệt tự nhiên là đáp ứng rồi. Chỉ chốc lát sau công phu chưa thơm mát phùng một đống lớn đồ ăn vặt đã trở lại, đối Thu Nguyệt nói Có thể bồi ta liêu sẽ sao? Đương nhiên, Thu Nguyệt gật gật đầu. Hai người liền dẫn theo mặt túi tới rồi phụ cận bờ sông tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc này Thái Dương đã chậm rãi lạc sơn, không ngừng chân trời bị nhiễm màu đỏ, ngay cả mặt nước cũng nhiễm một mảnh kim hồng. Chưa thơm mắt đem một chi đường hồ lô đưa qua thấy Thu Nguyệt có chút do dự liền cười nói. Yên tâm, ta sẽ không dùng một nhà già trẻ tiền cơm thỉnh ngươi ăn cái gì. Thì thật ta hiện tại cũng không cần làm công, nam nhân kia đi xem qua chúng ta còn để lại một thuyệt bút tiền. Người đại khái cũng đã nhìn ra đi, bởi vì phía trước ta thân thể không tốt lắm còn té xỉu quá. Mấy ngày nay trong nhà dư giả ta mẹ luôn muốn cho ta làm tốt ăn đồ vật cho ta ăn, liền cùng uy tiểu chư dường như. Lúc này mới mấy ngày ta liền béo một vòng, thu nguyệt cắn tiếp theo viên sơn cha, hốt mặt trên đường nói. Không mập nha, nhiều lắm cũng chính là sắc mặt đẹp rất nhiều. Tiểu hình là cái mỹ nữ đâu, chư thơm mát chỉ là cười cười cũng cầm một cây đường hồ lô ăn lên. Kia đồ vật chua chua ngọt ngọt liền cùng trong trí nhớ hương vị giống nhau như đúc. Chư thơm mát liền hồi ức nói, ta khi còn nhỏ kỳ thật thực thích ăn này đó tiểu ăn vặt chỉ tiếc trong nhà sau lại liền không có tiền, liền cơm đều ăn không đủ no tự nhiên cũng liền không thể ăn mấy thứ này. Kỳ thật mỗi lần đi ngang qua thấy đường hồ lô ta đều sẽ nhịn không được trộm chảy nước miếng. Thu Nguyệt cũng nói. Ta khi còn nhỏ, mẫu thân không muốn ra cửa, ta cũng chỉ ăn qua một lần đường hồ lô, vẫn là phụ thân mang ta đi ra ngoài khi mua. Thời gian rất lâu ta đối này đó ăn vặt đều không có bất luận cái gì hướng tới. Cho tới hôm nay mới đột nhiên phát hiện đường hồ lô kỳ thật thực mỹ vị. Chưa thơm mắt lại nói nói, kỳ thật thu nguyệt ngươi còn tính may mắn, ít nhất phụ thân người nguyện ý thiệt tình đối đãi người mẫu thân, đối với người cũng là phát ra từ nội tâm quan tâm yêu thương. Nhà của chúng ta liền không được nam nhân kia đã sớm đem ta mẫu thân đã quên, cũng không muốn muốn chúng ta này đó vô dụng hài từ. Nếu ta không đi yêu ta mẫu thân ta đệ đệ, liền không có người sẽ đau lòng bọn họ. Lời này lại nói tiếp liền có chút chua xót Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện tiểu hình có tâm sự, chỉ là không đợi nàng mở miệng hỏi, chưa thơm mát rồi lại hỏi. Người hôm nay cũng cho ta mang điểm tâm đi, Thu Nguyệt vội vàng gật gật đầu, lấy ra một khối bánh kem đưa cho nàng. Chưa thơm mát tiếp nhận bánh kem, đem hộp đặt ở trên đùi cầm lấy bánh kem từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Một bên ăn một bên nói. Kỳ thật từ lần đầu tiên ngươi cho ta bánh kem khi ta liền thưởng cự tuyệt ngươi. Tổng cảm thấy ăn không trả tiền ngươi đồ vật khả năng đời này đều còn không thưởng. Nhưng ngươi lại đồ ngốc dường như trước nay đều không có nghĩ tới làm ta trả lại cho ngươi. Còn luôn là tìm một ít lấy cớ chẳng những cho ta ăn còn muốn ta ăn có mặt mũi. Trước nay liền chưa thấy qua ngươi như vậy bồn người. Nào có thượng vội vàng làm người chiếm người tiện nghi. Nói tới đây, chư thơm mát vành mắt đều đỏ. Thu Nguyệt lại phe phẩy trong tay hồ lông ngào đường, nói. Người này không phải đã trả ta. Đối với ta tới nói, đây là khó được mỹ vị. Nếu không phải bởi vì ngươi ta liền cùng nó bỏ lỡ. Chư thơm mát lại cười khổ nói. Kỳ thật ta còn là trả không nổi. Thu Nguyệt còn tưởng nói cái gì nữa. Chư thơm mát cũng đã nuốt vào bánh kem, đem hộp đặt ở một bên. Lúc này mới nhìn Thu Nguyệt nói. Nếu ta tiếp nhận rồi thân thể cải tạo trở nên giống mật chi Mỹ như vậy không xong Thu Nguyệt ngươi sẽ khinh thường ta sao? Nói lời này thời điểm, nàng cả người đều trở nên khẩn trương lên. Thu Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu cầm tay nàng. Ở trong mộng Thu Nguyệt từng tiếp thu quá dị năng cải tạo, lại sao có thể khinh thường tiểu hình? Chỉ là nàng vẫn là nhịn không được nói. Tiểu hình, mà kệ là cái gì cải tạo chỉ có rất ít một bộ phận người có thể đạt được thành công, dị năng sẽ đạt tới đột phá. Đến nỗi, mặt khác kẻ thất bại không chừng muốn nhiều vất vả đâu. Hơn nữa kia bút cải tạo phí dụng thật sự rất cao căn bản là không phải người thường ra có thể chịu nổi. Chưa thơm mát lắc đầu nói, tiền sự tình ngươi không cần thay ta nhọc lòng, nam nhân kia sẽ cho ta ra. Ta cũng không gạt ngươi, chuyện tới hiện giờ ta cũng không có lựa chọn khác. Nam nhân kia đã sắp chờ không nổi nữa. Hắn có mười mấy con cái, đã sớm tìm được rồi nhất hợp tâm ý người thừa kế, mới sẽ không để ý chúng ta này đó ngoại thất sinh nhất nhị cấp phế xài tiểu hài tử Thu Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng tức khắc đau xót. Nàng rất muốn đối chư thơ mát nói, bằng không chúng ta nghĩ lại có hay không biện pháp khác. Nhưng chư thơ mắt lại đột nhiên đứng dậy, đối nàng nói. Thu Nguyệt, nếu lần này ta thật sự cải tạo thành công, còn có thể sống sót như vậy chúng ta liền làm cả đời bằng hữu đi. Lời này thời điểm nàng biểu tình phá lệ nghiêm túc đầy mặt đều là đối tương lai hướng tới Thu Nguyệt vội vàng đứng lên đối tiểu hình nói Chúng ta không còn sớm chính là bằng hữu sao Tiểu hình mà kệ ngươi nghĩ như thế nào ta đều là muốn cùng ngươi làm cả đời bằng hữu Chưa thơm mắt nghe xong lời này nhấp miệng rũ đầu cố nén đầy ngập lệ ý Một lát sau mới nói nói Ta liền biết ngươi sẽ không ghét bỏ ta Hảo ta thật sự phải đi về Những cái đó tiểu ăn vặt coi như ta này chỉ xứ gà chống tỉnh ngươi ăn đi. Nếu ta có thể sống sót nhất định phải tìm ngươi mời khách. Đến lúc đó cũng muốn ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước suốt huyết nhiều. Thu Nguyệt vội vàng đáp ứng nói. Hảo, đến lúc đó, ta làm một bàn lớn đồ ăn, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vân, chư thơm mắt gật đầu ứng, sau đó dẫn theo mặt túi cũng không quay đầu lại về phía ra phương hướng đi đến. Chậm rãi, thân thể của nàng biến thành hoàng hôn hạ một đạo tàn ảnh. Thu Nguyệt vẫn luôn nhìn nàng, lại cái gì đều làm không được. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn có đôi khi có lẽ chỉ có thể thân bất do kỳ. Thu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, nàng tiên đoán mộng kỳ thật là tàn khuyết không được đầy đủ. Có lẽ khi đó, ở mất đi phụ thân cùng Thu Dương lúc sau, bọn họ tỷ đề cũng từng bị bức làm ra đủ loại thỏa hiệp. Nàng có lẽ cũng giống tiểu hình giống nhau, bị bức làm rõ ràng không muốn, lại không thể không vì này quyết định. Nghĩ vậy chút thu nguyệt liền nhịn không được cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm rét lạnh. Bên kia chưa thơm mắt chậm rãi hướng về trong bóng đêm đi đến, lại không được mà dư vị trong miệng kia của bánh kem thơm ngọt vị. Nàng vẫn là có thể cảm nhận được một cổ phát ra từ nội tâm ấm áp. Thật giống như biết rõ chính mình đi lên chính là một cái bất quy lộ nhưng lại có người thiệt tình thành ý mà nguyện ý ở nơi đó chờ nàng. Chư thơm mát nhân sinh có lẽ chỉ có ngắn mùn 18 năm, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy, cho dù chết cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Đang nghĩ ngợi tới, nàng ở trên đường gặp thịnh dục. Hai người ngay từ đầu cũng không có nhìn về phía lẫn nhau, chỉ là sai thân mà qua thời điểm, chư thơm mát đột nhiên mở miệng hỏi. Người sẽ tuân thủ hứa hẹn đi. Thịnh dục lại nhàn nhạt mà nói, chờ người trước sống sót, hỏi lại ta vấn đề này đi. Nói, hắn liền hướng về bờ sông đi đến, trên mặt vẫn là mang theo kia mặt tươi cười. Chư thơm mắt nhìn hắn bóng dáng, mắng thầm. Người chính là cái theo dõi cuồng. Người cho rằng cùng đến như vậy khẩn, Thu Nguyệt liền nhất định sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao? Không có khả năng, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Có lẽ Thu Nguyệt sẽ gặp được một cái thâm yên thành chân chính vương giả, cũng nói không chừng. Thầm mắng hào một hồi, chư thơm mắt tâm tình cũng trở nên hào rất nhiều. Miệng nàng hư ca tiếp tục hướng về ra phương hướng đi đến. So với tùy thời đều sẽ bán đứng nàng, đem nàng dọn lên đài tử, luận cân bán đi phụ thân cùng cái gọi là gia tộc. Chư thơm mắt ngược lại tình nguyện từ lúc bắt đầu liền một chân bước vào trong địa ngục. Cho nên ở phụ thân cố ý đi tìm nàng lúc sau chư thơm mắt truyền qua thiên liền lặng lẽ tìm tới thịnh dục cũng tỏ vẻ nàng nguyện ý đương thịnh dục gián điệp về sau sẽ đem trình ra sự tình bách ra sự tình hỏi tham gia tới lại nói cho thịnh dục. Nhưng thịnh dục lại cười lạnh nhìn nàng, người thật sự quá yếu còn không đủ để khi ta quân cờ. Nói nữa trình ra cũng hảo, bách ra cũng thế, những người đó còn không đủ để lay động ta. Chưa thơm mắt nghe xong lời này, tự nhiên là thập phần không phục. Thẳng đến nàng lại lần nữa tìm được thịnh dục cũng cho thấy chính mình quyết định dùng kích phát dị năng dược tề thịnh dục mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần nàng có thể sống sót cũng biến thành cao gia dị năng giả, liền miễn cưỡng đồng ý cùng nàng hợp tác. Thậm chí cũng đáp ứng ở nàng ăn vào dược tề sau, hỗ trợ che chờ nàng người nhà. Kỳ thật từ lúc bắt đầu chư thơm mát tâm ý cũng đã định ra. Nàng muốn trước nay đều không phải quang minh chính đại mà về đến gia tộc, mà là thân thủ hủy hoại cái kia đối nàng tùy ý làm bậy gia tộc. Chư thơm mát về đến nhà thời điểm, bọn đệ đệ vẫn là hướng tới thường như vậy vây quanh lại đây. Mẫu thân cũng thiêu một bàn phong phú cơm chiều, hơn nữa còn bưng tới một chậu canh, làm chư thơm mát đương trường uống xong đi. Trên bàn cơm, người một nhà hòa thuận vui vẻ, ngay cả hai cái đệ đệ cũng trở nên nghe lời rất nhiều. Chưa thơm mát chỉ cảm thấy vì bọn họ làm cái gì đều đáng giá. Vào lúc ban đêm, trở lại trong phòng, chưa thơm mát liền ăn vào thịnh dục cho nàng dược tề. Chẳng sợ toàn thân máu đều biến thành nước bẩn cũng không quan trọng, nàng chỉ nghĩ mang theo người một nhà hào hào sống sót. So mỗi một cái họ bách đều sống được còn muốn hào. Quá đến còn muốn dễ chịu. Không bao giờ muốn những cái đó tự cho là đúng bách người nhà, tới cửa uy hiếp nàng. Thực mau, đau đớn thổi quét toàn thân, mỗi căn cốt đầu đều giống như bị bóp nát giống nhau. Chư thơm mát cắn răng, ngạnh trống, có thể quá một giây là một giây. Ở nàng còn tính thanh tỉnh cuối cùng một khắc chư thơm mát trong lòng yên lặng mà niệm không thể chết được, vô luận như thế nào đều không thể chết. Nàng muốn sống sót hơn nữa muốn so bất luận kẻ nào quá đến độ hào. Tới rồi cuối cùng, nàng cánh mũi gian vẫn là nghe thấy được kia cổ nồng đậm mùi sữa. Nàng thậm chí nghe thấy đệ đệ ở xào. Mẹ cái gì hương vị như vậy hương, người mua bánh kem sao? chương 54, ngày đó Thịnh Dục tuy rằng tìm được rồi Thu Nguyệt nhưng Thu Nguyệt lại bởi vì tiểu hình sự tình thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Thịnh Dục tiến lên hỏi nàng, làm sao vậy Thu Nguyệt, có cái gì không vui sự tình cùng ta nói nói. Tu Nguyệt chỉ phải nâng lên cặp kia sâu kín con người nhìn hắn, hơi mang bất đắc dĩ mà nói. Tại đây tòa thâm uyên thành, muốn tùy tâm sở dục mà sống thành chính mình hy vọng bộ dáng thật sự quá khó khăn. Ta từ trước tổng cảm thấy phi dị năng già mới là nhất gian nan, lại không nghĩ rằng có chút cấp thấp dị năng già cũng quá đến như vậy vất vả. Nàng cũng không thường cùng thịnh dục nói lên tiểu hình sắp sửa làm dị năng cải tạo sự. Ít nhất khi chuyện có mặt mày phía trước, nàng sẽ tận lực giúp đỡ tiểu hình bảo thủ bí mật. Nhưng thịnh dục trên thực tế đã sớm biết chư thơm mát sở hữu sự tình. Cho nên còn sẽ tiếp tục mặc kệ nữ nhân kia tiếp cận thu nguyệt thậm chí cùng nàng trở thành bằng hữu. Chỉ là bởi vì chư thơm mát vốn dĩ đối thu nguyệt không có ý xấu cũng không dám sinh ra ý xấu tới. Mặc dù thịnh dục hiện tại cũng còn chỉ là thu nguyệt bằng hữu, nhưng hắn lại hy vọng có thể tiêu diệt thu nguyệt bên người sở hữu không ổn định nhân tố. Ngay cả cái kia mật chi mai cũng như thế, nàng cho rằng chính mình tránh ở phía sau màn giúp bách minh san chi chiêu tàng đến bí ẩn liền không có việc gì. Nhưng thực tế thượng thịnh dục sớm liền phát hiện nàng. Mật chi mai không phải thích ngâm mình ở nước bẩn tiến hành thân thể cải tạo sao. Vậy làm nàng dùng một lần cải tạo cái đủ, hết thảy đều như nàng mong muốn. Thịnh dục đảo muốn nhìn thiết kế người khác thương tổn thu nguyệt mật chi mai, đến cuối cùng còn có thể hay không bảo trì kia phó ra người. Đương nhiên, những việc này thịnh dục là tuyệt đối sẽ không làm Thu Nguyệt biết đến. Hắn chỉ là nửa hiếp mắt đối Thu Nguyệt nói. Này nhưng không giống phía trước ngươi sẽ nói nói. Ta nhớ kỹ lần trước ngươi còn đầy cõi lòng hy vọng mà cùng ta nói, muốn nỗ lực biến cường đại, sau đó thử thay đổi thâm uyên thành. Ngươi còn nói quá, ngươi sở hy vọng thâm uyên thành, liền tính phi dị năng già cũng có thể được đến công bằng công chính đối đãi. Làm những cái đó tuổi trẻ không có dị năng cô nương, không cần lại bị buộc gà cho lão nhân chịu tội. Thu Nguyệt nghe xong lời này, nhịn không được gật đầu một cái, rồi lại trầm giọng nói. Ta đích xác hy vọng như thế, chính là hiện thực không ngừng mà nói cho ta, lực lượng của ta thật sự thật là khéo nhỏ. Chỉ sở cũng tính ta liều mạng toàn lực đến cuối cùng cũng vẫn là cái gì đều làm không thành. Từ trước Thu Nguyệt luôn muốn có thiên đoán mộng tựa như khai bàn tay vàng giống nhau, một ngày nào đó nàng sẽ thay đổi sở hữu hết thảy Nhưng mà bên người mọi người lại luôn là không ngừng mà nhắc nhở nàng. Có lẽ không ngừng nỗ lực kết quả là vẫn là chẳng làm nên trò chống gì. Tựa như nàng loại không ra cây non, tuy nói hoa hồng đằng toát ra tiểu mầm, có lẽ ngày mai kia viên mầm liền sẽ khô héo. Nàng không có biện pháp làm một người chân chính thảo dược sư, cô phụ vu lão sư một mảnh chờ mong. Nàng cũng từng phiên lão sư bút ký cùng các loại thảo dược thư tịch, vẫn là tìm không thấy có thể hoàn toàn chữa khỏi phụ thân dược tề. Nàng phụ thân rất có thể sẽ giống tiên đoán trong mộng như vậy chết đi. Sau đó thu ra chỉ còn lại có bọn họ bảy hài từ. Đến lúc đó, nàng lại nên đi nơi nào. Có lẽ là tiểu hình tình cảnh, đem thu nguyệt phía trước sở hữu lòng dạ đều cấp đánh sập. Tiểu hình chẳng lẽ không đủ nỗ lực sao? Nàng muốn đánh mấy phân công tiết kiệm mỗi một phân tiền. Khó được chính là nàng vẫn có thể lưu giữ thiện lương ấm áp tâm. Nàng chiếu cố đệ đệ, hiếu kính mẫu thân, đã có thể làm được tốt nhất. Nhưng hiện tại tiểu huynh lại bị sinh hoạt bức bách đi tiếp thu dị năng cải tạo. Như vậy, tương lai nàng lại sẽ bị buộc làm ra chuyện gì đâu. Thu Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nhiệt huyết đang ở chậm rãi biến lãnh. Nàng thậm chí bản năng không muốn đi nhớ tới những cái đó đứt quãng cảnh trong mơ đoạn ngắn. Lúc này, thịnh dục lại tiến lên bắt lấy nàng bà vai, nói. Thu Nguyệt ngu ngốc, Thu Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Thịnh Dục lại nói nói, không phải còn có ta sao? Ta phía trước ăn ngươi như vậy nhiều xương sườn, tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi liền an tâm đi. Cái gì tâm nguyện? Thu Nguyệt tựa hồ không có nghe hiểu. Thịnh Dục gãi gãi tóc lúc này mới nói, một ngày nào đó ta sẽ làm thâm nguyên thành mỗi người bình đẳng, làm tuổi trẻ tiểu cô nương có thể yên tâm gả cho chính mình người yêu. Làm những cái đó cấp thấp dị năng giả không cần ở miễn cưỡng chính mình tiếp thu dị năng cải tạo. Thu Nguyệt nghe xong lời này, vành mắt đỏ lên, dùng sức mà nắm lấy thịnh dục tay nói. Thật sự sẽ có như vậy một ngày sau. Thịnh dục hồi nắm lấy tay nàng, nghiêm túc gật gật đầu. Sẽ ta sẽ làm kia hết thảy biến thành hiện thực bất quá ngươi cũng muốn giúp ta. Thu Nguyệt con ngươi rốt cuộc khôi phục vài phần sáng giỏi. Nàng cũng gật đầu nói. Hảo ta cùng ngươi cùng nhau. Đây là tương lai 30 năm, cánh đồng hoang vu lợi hại nhất tang thi vương cùng nhân loại cao giai nhất sĩ năng giả quang chi vương chi gian ước định. Không có lý do gì, bọn họ hai người cường cường liên thủ còn sẽ thất bại đi. Mạc danh Thu Nguyệt đột nhiên nhiều vài phần an tâm. Nàng lại ngẩng đầu lên, đầy mặt ý cười mà đối thịnh dục nói. Chúng ta nhưng nói định rồi, liền lấy sương sườn vì thể Thịnh dục thấy nàng khôi phục như thường, tức khắc tâm tình cũng đi theo hảo lên. Hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hảo, liền lấy sương sườn vì thể ta nhất định sẽ thực hiện ngươi tâm nguyện. Thu nguyệt lại bất mãn mà nói, cái gì ta tâm nguyện, rõ ràng chính là ngươi nhân sinh lý tưởng, người tương lai chính là phải làm siêu nhất lưu dị năng anh hùng người. Nàng ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hoạt bát lên, chỉ là ở kia vui đùa dường như ngữ khí hạ, nói lại là nhất chân thật tiên đoán. Thịnh dục cười thùm tỉ mà nói. Như thế nào, ngươi như vậy hy vọng ta có thể biến thành nhân loại anh hùng. Ta đầy tương lai liền làm cho ngươi xem đi. Thu Nguyệt nhướng mày nói. Cái gì kêu ta hy vọng, là ngươi tương lai khẳng định sẽ bảo hộ đại gia, sau đó biến thành anh hùng. Tịnh dục nhìn nàng bộ dáng, cười đến không được lại tùy tay đem nàng trên chán kia lũ tán loạn sợi tóc nhét vào lỗ tai mặt sau, mới có lệ nói. Hảo ta sẽ nỗ lực bảo hộ toàn nhân loại. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cô nương này cố chấp lên bộ dáng kỳ thật thực đáng yêu. Có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không biết nàng không cao hứng thời điểm cũng sẽ giống Thu Tinh như vậy không tự giác chu phấn nộn môi. Chẳng qua Thu Tinh luôn là tức giận Thu Nguyệt lại mang theo vài phần kiều mị. Quả nhiên cô nương này mặc kệ cái gì biểu tình đều rất đẹp. Làm hắn đột nhiên rất muốn đem nàng thật cẩn thận mà cất chứa dưới đáy lòng, lặng lẽ bảo vệ lại tới. Toàn nhân loại sẽ thế nào quan hắn chuyện gì? Tự thân không đủ cường đại, vậy đi tìm chết hào. Liền tính tương lai có một ngày tăng thi vây thành, giết sạch thâm uyên thành mọi người, hắn cũng nhất định sẽ ở cánh đồng hoang vu, sống được hào hào. Này đó là thịnh dục từ trước ý tưởng. Từ nhỏ đến lớn, không có người phát ra từ nội tâm mà chiếu cố hắn, đại hắn hào, bất chi bất xác thịnh dục liền trở nên tê liệt cũng không thèm để ý những người khác chết sống. Mệnh trung chú định làm hắn gặp thu nguyệt. Chỉ cần chỉ là ở một bên nhìn Thu Nguyệt hắn tâm liền sẽ sẽ trở nên mềm mại lại hạnh phúc. Hắn cả đời này chỉ hy vọng Thu Nguyệt hạnh phúc vô yêu, một đời an ổn. Hắn chán ghét thâm uyên thành mọi người, lại cô đơn ái nàng ái đến tâm đều sẽ phát đau. Như vậy, nếu Thu Nguyệt hy vọng hắn biến thành nhân loại anh hùng, như vậy hắn liền sẽ đi làm. Nàng nguyện vọng chính là hắn nguyện vọng, một ngày nào đó hắn sẽ giúp nàng thực hiện. Thịnh dục nghĩ như vậy, tươi cười cũng trở nên càng thêm mềm mại ôn hòa. Nhưng Thu Nguyệt lại bị hắn kia thình lình xảy ra thân mật hành động hoảng sợ. Chỉ là lại nhìn về phía Thịnh Dục, hắn lại cười đến vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn đều không có bất luận cái gì ái muội. Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện Thái Dương Vương quả Nhiên chính là Thái Dương Vương. Tựa như một cái vở đã từng viết quá, Thái Dương Vương tựa hồ trời sinh liền rất sẽ liêu muội. Rất nhiều thời điểm, chính hắn có lẽ đều không có ý thức được liền liêu đến các nữ nhân đối hắn phương tâm đại động. Thu Nguyệt ngẫm lại vừa mới thịnh dục hành động cũng không phải là ngay cả nàng đều có chút mặt đỏ tim đập. Cũng may vừa nhớ tới Thái Dương Vương cùng hắn kia 28 cái nữ nhân phiên vân phúc vũ Thu Nguyệt thần trí lập tức liền biến thanh tỉnh. Đây chính là tương lai có được mấy chục cái hậu cung nam nhân. Hơn nữa hắn sở hữu hậu cung, ngay cả dừa chân thì nữ xứng đều cần thiết dị năng thất cấp trở lên. Thịnh dục nói Toạc Thiên cũng sẽ không coi trọng nàng loại này có tang thi thể chất dị năng bằng không phế xài nữ nhân. Thu Nguyệt thực mau lại nghĩ tới vờ bên trong mấy cái kinh điển kiều đoạn, lại nhìn về phía thịnh dục gương mặt đẹp trai kia, lập tức liền tâm như nước lặng. Cho nên nói, nàng vẫn là cùng Thái Dương Vương làm huynh muội hoặc là bằng hữu đi. Bất quá khác nếu tương lai Thái Dương Vương có thể xem ở sương sườn phân tượng, nhiều chiếu cố nàng một vài, nói vậy nàng sinh hoạt cũng sẽ thuận lợi không ít. Những cái đó vô lương dị năng giả lại như thế nào thích khi dễ người, cũng không có khả năng ngạnh lấy chứng cả hướng trên tảng đá đâm. Không màng nàng sau lưng đại chỗ dựa cố ý tới trêu chọc nàng. Nghĩ đến đây, Thu Nguyệt cười tủm tỉm mà đối Thịnh Dục nói: "Không phải lấy xương sườn vì thế sao? Vừa lúc nhà ta còn có xương sườn đâu, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay ta liền thỉnh ngươi ăn đi." Thịnh Dục tuy rằng cảm thấy Thu Nguyệt thái độ có chút kỳ quái, lại vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người dẫn theo mặt hướng về thu gia đi đến. Mãi cho đến chủ trên đường, Thịnh Dục mới đột nhiên nhớ tới Hắn cương nhiên không có thừa dịp Thu Nguyệt thương tâm thời điểm, khởi xướng thổ lộ thế công. Cắt học lâm là nói như thế nào đến tới. Thừa dịp cô nương thương tâm khổ sở, đi vào nàng nội tâm. Nói như vậy ít nhất có thể làm ít công to. Hảo sao, không phải cắt học lâm suốt ngày nói hưu nói vượt, nói được đều là một ít vô dụng chuyện ma quỷ. Mà là hắn kinh nghiệm không đủ, không có thể nắm chắc thời cơ tốt nhất. Lại nhìn Thu Nguyệt vẻ mặt cười tùm tìm bộ dáng. Không cần đoán liền biết nàng lúc này mãn đầu óc đều là sương sườn, nếu không chính là trong nhà kia sáu cái tiểu nhân, nếu không chính là vu linh linh vu lão sư, nếu không chính là chư thơm mát cái kia vô dụng phế xài. Rốt cuộc khi nào Thu Nguyệt mới có thể đẳng vị trí cho hắn đâu. Không thể không nói thịnh dục thật sự bắt đầu ghen ghét Thu Nguyệt bên người những người đó. Cũng may Thu Nguyệt bên người không có gì nam nhân, ngô sư huynh đã sớm bị hắn đuổi rồi vô khôn chính là cái đầu đất luyến ái não, hơn nữa luyến ái quan niệm kỳ ba chỉ ái cái loại này yêu diễm đồ đê tiện, căn bản là không tính chuyện này. bất quá chưa thơm mát nhưng thật ra cho hắn mang đến một tin tức, cái kia vũ văn bách trải qua dị năng cải tạo dị năng cấp bậc đã đạt tới thất cấp, lập tức liền khiến cho bách gia coi trọng đã bị mang về bổn gia vào gia phả. Theo chư thơm mắt theo như lời, mật chi mai chính là vì gà vào bách ra, trong lòng lại ghen ghét Thu Nguyệt mới có thể châm ngòi bách minh san, đối Thu Nguyệt bất lợi. Nhưng Vũ Văn Bách tên hỗn đàn kia trước nay đều không có cơ hội tiếp cận Thu Nguyệt. Mật chi mai này lại là nháo nào vừa ra đâu, mà kệ nói như thế nào, hắn về sau vẫn là nói thêm phòng một chút Vũ Văn Bách mới là. Cứ như vậy một đường tới rồi Thu ra, Thu Tinh vừa thấy thịnh dục cư nhiên lại ra mặt giày theo tới, lập tức liền lấy xem thường chiêu đãi hắn. Dĩ vãng thịnh dục nhìn Thu Tinh Tổng cảm thấy có chút phiền lòng. Chính là lúc này lại nhìn thấy nàng kia trương tức giận mặt lại nhớ đến Thu Nguyệt đồng dạng biểu tình thật giống như cũng không như vậy để ý. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là hắn cô em vợ. Mặc kệ Thu Tinh có bao nhiêu không muốn, dù sao hắn là đương định đại tỷ phu. Không đề cập tới Thu gia trên bàn cơm thường thường bay lên mấy cái bộ đồ ăn, ngay cả đèn treo đều thiếu chút nữa nện xuống tới. Lại bị tiểu lục dùng dị năng năng. Cứ như vậy, tám người vây quanh ở trên bàn, vừa nói vừa cười mà chia sẻ một đốn xương sườn bữa tiệc lớn. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Thu Nguyệt đến trong viện vừa thấy, hoa hồng đằng cư nhiên còn sống. Hơn nữa cây non đã trưởng tới rồi một tấc dài quá. Kia gan nho nhỏ độc đinh cư nhiên phá lệ hoạt bát. Ở Thu Nguyệt tới gần thời điểm, nó cư nhiên sẽ vũ động kia nộn nộn nho nhỏ lá cây, tựa như cùng Thu Nguyệt chào hỏi dường như Ở trong nháy mắt kia Thu Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy một cổ đến từ thực vật biến dị ý thức. Chỉ tiếc cái loại cảm giác này nháy mắt lướt qua, mau đến Thu Nguyệt muốn bắt đều chảo không được. Lại tưởng thành lập tinh thần liên hệ kia viên hoa hồng đằng lại giống lâm vào ngủ say giống nhau. Thu Nguyệt lại lần đầu tiên minh xác mà cảm giác được này cây hoa hồng đằng thật sự bị nàng nuôi sống. Chỉ tiếc buổi sáng thời gian quá ngắn Thu Nguyệt cũng không có thời gian tiến thêm một bước nghiên cứu. Chờ tới rồi trong trường học Thu Nguyệt nguyên bản còn muốn nhìn xem tiểu hình tình huống. Chỉ tiếc chưa thơm mát cũng không có tới đi học cũng không có khác đồng học biết nhà nàng cụ thể tình huống. Nhưng thật ra mã hoa nhài nhỏ giọng nói cho Thu Nguyệt toàn bộ cao tam niên cấp có 3 cái dị năng không tính thấp nam sinh đột nhiên thôi học. Cao nhị còn có 2 cái dị năng thực tốt học để trường kỳ thỉnh nghỉ bệnh. Ngay cả trước một thời gian ra tẫn nổi bật bách minh san cũng trường kỳ tạm nghỉ học. Bách Minh San tên này Thu Nguyệt tựa hồ nghe đến quá, lại nhất thời nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ nàng là cao nhất nhiên cấp sinh đẹp nhất nữ sinh cũng là dự bị giáo hoa. Lúc này lại nghe mã hoa nhài đầy mặt bát quái mà nói. Người rốt cuộc đoán không được mật chi mai cũng thu học hơn nữa là trường kỳ. Thu Nguyệt nhịn không được nói, nên không phải là thân thể của nàng ra cái gì vấn đề đi. Bởi vì nhìn quá nhiều tư liệu Thu Nguyệt rất khó không nghĩ khởi những cái đó cải tạo thất bại người. Mã hoa nhài lại nói, quản nàng thường thường thất bại đâu, dù sao mật chi mai liền tính lại đến đi học cũng lưu ban ngồi sổm định rồi. Về sau đều sẽ không ở xuất hiện ở chúng ta trong ban, cũng đỡ phải nàng cố ý dùng dị năng dọa người. Không phải ta thấy không được người khác hảo chỉ là này mật chi mai thật sự là cái tiểu nhân, phía trước nàng dị năng thấp liền luôn là lấy lòng ngươi, lại trái lại đối người khác nói ngươi nói bậy. Sau lại nàng cải tạo dị năng, liền ỷ mạnh hiếp yếu trực tiếp đối với ngươi ra tay tàn nhẫn. Loại người này thật sự làm người không thích, chúng ta trong ban đều không có người phản ứng nàng. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, 55, Thu Nguyệt Nguyên Bản cũng không phải thực để ý mật chi mai, biết nàng trong thời gian ngắn không có khả năng lại đến trêu chọc chính mình, cũng liền ném ở một bên. Chỉ là nói đến cũng quái, ở trong mộng vẫn luôn cùng mật chi mai dây dưa không rõ cuối cùng còn kết làm vợ chồng Vũ Văn Bách lần này cũng không có thôi học tương phản hắn ở trong trường học hỗn đến hô mưa gọi gió, ngược lại càng ngày càng có danh vọng. Thậm chí ngay cả toàn giáo đệ nhất thịnh dục nổi bật cũng sớm bị hắn ngăn chặn. Mã hoa nhài thậm chí lặng lẽ đối Thu Nguyệt nói. Người biết không Thu Nguyệt nghe nói Vũ Văn Bách bị Bách ra nhận đi trở về thậm chí còn thượng ra phả. Vũ Văn Bách hiện tại cũng coi như là đại gia tộc thiếu gia, nghe nói hắn rất có khả năng cạnh tranh hạ nhậm Bách mọi nhà tộc. Có thể bằng thật bản lĩnh làm gia tộc tán thành hắn, có thể thấy được Vũ Văn Bách dị năng lần thứ hai phát sục lúc sau trở nên có bao nhiêu cường đại. Có người thậm chí nói, hiện tại Vũ Văn Bách chỉ sở có dị năng thất cấp. Thu Nguyệt hồi ức một chút tiên đoán trong mộng tình cảnh. Khi đó Vũ Văn Bách tuy rằng cũng bị bách gia nhận đi trở về, diêu thân biến thành đại gia tộc con cháu. Nhưng cũng không có đạt tới hiện tại loại này độ cao. Hắn dị năng cụ thể có bao nhiêu Thu Nguyệt đã sớm nhớ không rõ. Chẳng qua, như vậy dễ dàng, đã bị vừa mới thang thi hóa thu nguyệt trực tiếp bắt lấy, biến thành tự thân dinh dưỡng, nói vậy dị năng cấp bậc cũng cao không đến chạy đi đâu. tới rồi hiện tại, rất nhiều chuyện đều cùng thu nguyệt trong mộng không quá giống nhau. Nàng cũng nói không rõ, Vũ Văn Bách dị năng lần thứ hai phát dục rốt cuộc có phải hay không dị năng cải tạo kết quả. Chỉ là thân thể cải tạo yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu, Vũ Văn Bách cũng không có rời đi trường học lâu như vậy. Tương Phản, liền tính hắn thân thể không thoải mái, thường xuyên xin nghỉ đi bệnh viện làm dinh dưỡng hộ lý. Nhưng Vũ Văn Bách lại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trong trường học. Nguyên nhân chính là vì như thế, toàn giáo sư sinh chưa bao giờ có hoài nghi quá Vũ Văn Bách tiến hành rồi dị năng cải tạo. Tương Phản, đại gia càng nguyện ý tin tưởng hắn dị năng tiến hóa là một loại kỳ tích. Càng như là thiên tướng phúc duyên kia một loại, đáng tiếc Thu Nguyệt cũng không tin tưởng thần tích phúc duyên cái loại này đồ vật. Duy nhất giải thích chính là Vũ Văn Bách chỉ sợ tiếp xúc tới rồi càng cao đẳng dị năng cải tạo phương pháp. Hoặc là nói, hắn tiếp xúc tới rồi cao dài tinh hạch mạo sinh mệnh nguy hiểm đem tinh hạch năng lượng hấp thu. May mắn sống sót, cấp bậc tự nhiên cũng liền cùng cấp với tinh hạch nguyên chủ. Liền ở thu nguyệt miên man suy nghĩ thời điểm, mã hoa nhài đột nhiên nói. Hiện tại Vũ Văn Bách có thực lực có gia thế, lớn lên anh Tuấn soái khí, lại có phẩm vị, cũng khó trách ngay cả giáo hoa cùng hội trưởng hội học sinh đều di tình biệt luyến, từ bỏ thịnh dục ngược lại bắt đầu theo đuổi Vũ Văn Bách. Thu Nguyệt nghe xong lời này, nhịn không được âm thầm phun tào Giáo hoa cùng hội trưởng hội học sinh sẽ di tình biệt luyến còn không phải bởi vì thịnh dục những cái đó thẳng nam thẩm mỹ ngạnh hạch tao thao tác sao. Đem nhân ra thổ lộ trở thành luận võ mời cái nào bình thường nữ hài có thể tiếp thu được. Lại không phải đầu trường bao thần chí không rõ. Mã hoa nhài lại thần bí hề hề mà nhìn Thu Nguyệt hạ giọng nói. Đúng rồi, phía trước Vũ Văn Bách không phải đối với ngươi có ý tứ sao? Hiện tại hắn lắc mình biến hóa biến thành bạch mã vương tử. Thế nào Thu Nguyệt ngươi động tâm sao? Vũ Văn Bách hiện tại còn không có bạn gái. Ngươi nếu là thay đổi chú ý, vẫn là có thể lực bính một phen. Thu Nguyệt nghe xong lời này, lại là tức giận lại là buồn cười. Trực tiếp dùng ngón tay điểm mã hoa nhài chán, đẩy ra nàng đầu to. Có bệnh, nhân già nếu là đại gia tộc thiếu gia, còn phải làm người thừa kế, gia tộc khẳng định sẽ cho hắn an bài một cái có tài có mạo, môn hộ tương đối đại gia tộc tiểu thư. Mới không có khả năng sẽ coi trọng ta cái này chuyên nghiệp nấu cơm bà. Người tưởng tượng như vậy phong phú, cũng đừng đem loại này phim truyền hình cầu huyết tình tiết ảo tưởng đến ta trên người nha. Ta đời này đại khái cũng chính là nhà của chúng ta cái kia tiểu viện tử, chờ tương lai ta đệ đệ muội muội lớn lên ra khỏi thành. Ta liền đem tường hướng bên ngoài đào một cái động, khai một cái nho nhỏ tiệm cơm, mỗi lần chỉ chiêu đãi hai bàn VIP khách nhân cái loại này. Hừ, Mã Hoa nhài ngươi nếu là thức thời điểm, thiếu lấy ta bố trí một ít cầu huyết chuyện xưa. Đến lúc đó, ta liền xem ở lão đồng học phân thượng tự mình chiêu đãi ngươi. Nếu không nói, ngươi cũng đừng tưởng tiến chúng ta thu thị tiệm ăn tại gia. Phốc nghe xong lời này, không ngừng mã hoa nhài chung quanh những cái đó đồng học cũng nhịn không được nở nụ cười. Không có biện pháp thu nguyệt cư nhiên tự xưng nấu cơm bà còn đối tương lai tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch ngay cả tương lai 10 năm sẽ khai một nhà môn liền tiểu tiệm cơm đều nghĩ kỹ rồi. Đây mới là bình thường cấp thấp dị năng giả thật thật tại tại tiểu lý thường. Đến nỗi gà vào đại gia tộc loại sự tình này thật đúng là không phải mỗi cái cô nương đều sẽ hướng tới. Chỉ có những cái đó tự giác cao nhân nhất đẳng giáo hoa. Hoặc là đồng dạng ra thế không tầm thường hội trưởng hội học sinh mới có thể muốn cùng yêu tú ra tộc con cháu kết giao. Giống thu nguyệt loại này giản dị bổn phận cô nương quả nhiên sẽ không ôm cái loại này hư vinh ảo tưởng. Hơn nữa cô nương này nói chuyện ngữ khí thật sự quá đậu. cố tình nàng mồm miệng rõ ràng lại sắc bén, liên tiếp nói xuống dưới đều không mang theo thở dốc. Trung quanh đồng học nghe xong tự nhiên đều bị thu nguyệt làm cho tức cười. Ngay cả mã hoa nhài cũng cười nửa ngày. Một lát sau, nàng lại ghé vào Thu Nguyệt trên vai hỏi. Nói như vậy, ngươi là đứng ở thịnh dục bên này. Thu Nguyệt đương nhiên mà nói. Đương nhiên chạm thịnh dục sư huynh bên này. Hắn là ta ba học đồ, liền cùng ta nghĩa huynh không sai biệt lắm. Lại nói ta cùng hắn ở chung lâu như vậy, cũng hiểu biết hắn làm người. Nhiều lắm cũng chính là có đôi khi có chút chất phát Ta không chạm làm ca bên này, chẳng lẽ còn chạm vũ văn bách. Đầu óc có bệnh đi. Nói, nàng lại chọc mã hoa nhài chán một chút, mã hoa nhài quả thực muốn điên rồi, bất chấp mặt khác vội vàng còn nói thêm. chạm làm ca gì đó chẳng qua là lấy cớ đi, nên sẽ không ngươi đối thịnh dục cũng để bụng đi. Thu Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, ngươi như thế nào sự tình gì đều hướng nam nữ kết giao kia phương tiện tưởng. Nam nữ chi gian chẳng lẽ không thể có chân chính hữu nghị sao? nhìn cô nương này đúng lý hợp tình mà dỗi nàng mã hoa nhài đột nhiên phát hiện mất công thu nguyệt ngày thường một bộ thành thục lý trí bộ dáng nhưng thực tế thượng cô nương này tư tưởng cũng không có như vậy thành thục nếu không nói cái nào 18 tuổi đại cô nương còn không bắt đầu suy xét chung thân đại sự cũng liền thu nguyệt suốt ngày vây quanh đệ đệ muội muội truyền sở hữu ý tưởng đều không rời đi kia trương bệ bếp Cũng khó trách nàng căn bản là không chú ý tới, cho tới nay thịnh dục đều ở dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nghĩ như vậy tới thịnh dục kỳ thật cũng man đáng thương, thích thượng như vậy một cái ôn nhu thả trì độn cô nương. Lấy thu nguyệt loại này chỉ độn trình độ tương lai còn có thịnh dục chịu tội thời điểm đâu. Mã hoa nhài vừa định lại nói thu nguyệt vài câu, để điểm nàng một vài. Lại đột nhiên chú ý tới cửa sau bên kia tự hồ đứng một người. Cũng không phải bọn họ trong ban đồng học người nọ thân hình thập phần cao gầy áo sơ mi hình thức cũng thập phần xa hoa. Hình như là chứa danh nam trang nhãn hiệu lừa bài tân gia định chế khoản. Đối thời thượng luôn luôn thực mẫn cảm mã hoa nhài, một chút liền nhớ tới kia thiện quần áo thuộc sở hữu. Còn không phải là vũ văn bách gần nhất ăn mặc trang điểm sao. Rất nhiều cô nương đều nói toàn giáo nam sinh chỉ có vũ văn bách có thể đem lừa bài xuyên ra quý tộc khí chất tới. Nhận ra đối phương lúc sau, mã hoa nhài nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương. Quả nhiên bị nàng đoán chúng, Vũ Văn Bách thật sự coi trọng Thu Nguyệt đi. Lại nhìn về phía Thu Nguyệt bên kia kia nhà đầu chính lặng lẽ lấy ra một mảnh ngôi sao bánh quy, đặt ở trong miệng nhai, một bên ăn cái gì, một bên bay nhanh mà viết tác nghiệp. Thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách Thánh Hiền. Chỉ tiếc Vũ Văn Bách đại khái đem vừa mới sự tình đều nghe xong vừa vặn, hắn không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tạm thời không đề cập tới mã hoa nhài hận không thể cậy ra thu nguyệt sọ não, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang nhiều ít sợi bông, mới khiến cho nàng đối cảm tình việc như thế chỉ độn sơ cứng. Đơn nói Vũ Văn Bách nhìn chăm chú vào thu nguyệt đầy mặt chuyên chú cúi đầu học tập bộ dáng cùng cãi cọ ồn ào phòng học hình thành tiên minh đối lập trong lúc nhất thời thu Nguyệt trên người thế nhưng nhiều vài phần yên lặng nhu mỹ năm tháng tĩnh hào hương vị quả nhiên liền tính toàn thế giới đều trở nên lung tung rối loạn chỉ có Thu Nguyệt còn như nhau từ trước liền ở Vũ Văn Bách âm thầm may mắn Thu Nguyệt không có yêu thịnh dục hắn còn có cơ hội thời điểm đột nhiên cảm nhận được phía sau có một đạo đáng sợ uy áp lúc này Vũ Văn Bách sớm đã đột phá thất cấp hơn nữa gia tộc cung cấp cho hắn tinh hạch Vũ Văn Bách đã thành công tới rồi thất cấp đỉnh Chỉ cần cơ duyên xảo hợp gần 1-2 năm, hắn hẳn là là có thể đột phá bát cấp. Thậm chí sẽ trở nên càng cường. Vũ Văn Bách năm nay còn mới vừa mãn 18 tuổi, chú định là thâm nguyên thành tuổi trẻ một thế hệ bên trong người xuất sắc. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới đã chịu ra tộc lực phủng, tài nguyên đều là tốt nhất. Ở trong trường học cũng đã chịu các bạn học các loại kính nể ngưỡng mộ. Từ dị năng tiến hóa về sau, chỉ có Vũ Văn Bách dựa uy áp khi dễ người khác phân, lại không nghĩ rằng cũng có hắn bị người khác ác ý khi dễ một ngày. Vũ Văn Bách không cam lòng mà quay đầu nhìn lại quả nhiên thịnh dục liền ở nơi đó, hiếp mắt chính từng bước một hướng về hắn đi tới. Theo thịnh dục mỗi một bước tới gần, Vũ Văn Bách chỉ cảm thấy hắn tâm tựa như bị vô hình tay nắm giống nhau, vùng vẫy dành sự sống dường như dãy ruộng nhảy lên. Tựa hồ dây tiếp theo, liền sẽ từ trong cổ họng nhảy ra dường như... Này thịnh dục suốt cuộc nhiều ít cấp mới có thể chỉ bằng dị năng uy áp liền đem hắn ép tới như thế chật vật bất kham Vũ văn bách thậm chí liền đánh trả lực lượng đều không có. Chỉ có thể che lại ngực dựa vào tường miễn cưỡng đứng thẳng. Thẳng đến thịnh dục đi đến hắn bên người, không chút để ý mà nói. Thật sự quá yếu, lần sau ngươi lại như vậy không có mắt, đừng trách ta giết ngươi. Dù sao là nhân tạo ra tới ngoạn ý tính cái gì chân chính cao gia dị năng giả. Lừa gạt người thôi. Vũ Văn Bách cũng không có trả lời, hắn thậm chí không có biện pháp mở miệng, chỉ có thể suy yếu mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thịnh Dục cố ý vòng qua hắn, đi đến cửa chính khẩu, hô một tiếng. Thu Nguyệt ra tới một chút, quả nhiên Thu Nguyệt vừa thấy là hắn, liền vội vàng khép lại thư chạy chậm đến phòng học cửa. Nàng nhẹ nhàng hỏi, Thịnh Sư Huynh, là ta ba làm ngươi mang đến cái gì tin tức sao? Thịnh Dục lại nói nói, là có cái tin tức tốt lại không phải Thu Lão Sư. Hôm nay buổi sáng ta nhận được một chiếc điện thoại. Tính hiện tại nói không có gì ý thức, không bằng chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm, lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói đi. Bất quá, ngươi muốn chuẩn bị xong phân điểm tâm đáp tạ ta. Thu Nguyệt nghe xong lời này, liền cười nói, ngươi chừng nào thì như vậy thích ăn điểm tâm. Hảo đi ta sẽ cho ngươi chuẩn bị, chỉ mong tin tức của ngươi thật sự sẽ làm ta vui vẻ. Thịnh dục còn nói thêm. Đó là tự nhiên, không ngừng có tin tức tốt còn có thứ tốt muốn tặng cho ngươi đâu. Ngươi bắt được chỉ định sẽ cao hứng. Thu Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, thứ gì còn một hai phải lưu đến giữa chưa lại cho ta. Thịnh dục lại bán cái cái nút, tóm lại, ngươi liền tiếp tục chờ mong đi. Thu Nguyệt nhảy ra mắt cá chết nhìn hắn, quai hàm lại phồng lên, làm ra một bộ không cao hứng bộ dáng. Thịnh dục lại bị nàng này vẻ mặt đáng yêu manh trụ trong lòng thích đến không được. Thẳng đến Thu Nguyệt không tình nguyện mà nói. Hảo đi, vậy chờ giữa trưa đi, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị xong phân đồ ngọt, chỉ mong sẽ không làm ta không vui mừng một hồi. Ta muốn đi về trước đọc sách, nói, nàng liền xoay người về tới trên chỗ ngồi. Thịnh dục nhìn theo nàng ngồi xong, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, Vũ Văn Bách sớm đã biến mất không thấy. Thịnh dục trong lòng mắng thầm, mà kệ dị năng có bao nhiêu kỳ quái, chạy trốn nhưng thật ra nhất lưu. Vốn dĩ vũ văn bách chính là thịnh dục thủ hạ bại tướng hiện tại tuy rằng có thất cấp đào cũng không đáng sợ hãi. Chỉ cần hắn về sau thức có thể tương điểm đừng loạn đánh thu nguyệt chủ ý thịnh dục cũng sẽ không lại chủ động đối hắn xuống tay. Nói đến cùng hắn đã đáp ứng rồi thu nguyệt phải làm nhân loại anh hùng. Làm việc vẫn là lưu có vài phần đường sống hào. Bằng không hiện tại liền cùng bách ra hoàn toàn xé rách mặt thịnh dục nhưng thật ra sẽ không sợ bọn họ kia toàn ra túng bao chỉ là ảnh hưởng liền không tốt lắm, nói không chừng sẽ tạo thành toàn thành khủng hoảng, đến nỗi Vũ Văn Bách như vậy thích ở trường học trêu hoa gẹo nguyệt liền tùy hắn đi bái. Có hắn dẫn dắt rời đi khác nữ sinh chú ý, thịnh dục mới có thể càng tốt theo đuổi Thu Nguyệt. Ai làm hắn thích cô nương là cái tâm khoan mắt oai, đến bây giờ cư nhiên còn đem hắn đương làm ca đối đãi đâu. Cũng may, nàng còn biết đứng ở hắn bên này. Nghĩ vậy chút thịnh dục cũng không tự giác mà cồ cồ quay hàm, bày ra một bộ tức giận bộ dáng tới. Trường 56, tịnh dục đi rồi Thu Nguyệt một cân nhắc cũng liền đoán cái đại khái. Phòng chừng là nàng phỏng vấn cái kia trù nghệ ban, hẳn là có tin tức. Phỏng vấn chủ nghệ ban cũng không giống Thu Nguyệt ngay từ đầu nghĩ đến như vậy đơn giản. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ là cái phổ phổ thông thông kiêm chức đến lúc đó một bên cùng các bác gái nói chuyện phiếm, một bên giáo đại gia nấu cơm cũng liền xong rồi. Bằng vào ở trong mộng Thu Nguyệt điên cuồng kiêm trước các loại ăn uống nghiệp tích lũy kinh nghiệm, ở hơn nữa này nửa năm ở tiểu thực quán mài rũa Thu Nguyệt đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ tiếc tới rồi cái kia chức nghiệp kỹ thuật học viện lúc sau Thu Nguyệt trực tiếp đã bị thỉnh đi thực chiến nấu ăn. Tổng cộng 4 cái lão sư ngồi thành một loạt tùy cơ điểm hai cái đồ ăn, làm Thu Nguyệt trực tiếp làm tới trước cho bọn hắn nhấm nháp. Này liền xem như bước đầu tiên phỏng vấn. Thu Nguyệt tự mang vài phần tang thi vương tâm thái tự nhiên không sợ loại này tam đường hội thẩm tư thế. Vì thế vây quanh tạp dề đi đến bệ bếp trước nhẹ nhàng liền đem lưỡng đạo đồ ăn làm ra tới. Sau khi làm xong bốn vị lão sư ghé vào cùng nhau thí đồ ăn vị kia diện mạo nghiêm túc phỏng vấn quan trực tiếp liền đối Thu Nguyệt nói chúng ta cần thiết cẩn thận thương lượng một chút ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Thu Nguyệt rời đi sau đi thông thả một bước liền ẩn ẩn nghe bọn hắn nói. Này cao trung sinh còn không có tốt nghiệp liền đến chúng ta bên này thích hợp sao? Một người khác lại nói nói, tuổi còn nhỏ lại làm sao vậy, chúng ta nhưng đều là bằng thật bản lĩnh ăn cơm. Cảm thấy nhân ra không tốt người này há mồm nhưng không nhàn dỗi. Thế nào, ăn cái gì còn đổ không được người cái người ba hoa? Nghe được ra tới, mấy cái phỏng vấn lão sư đối thu nguyệt đi lưu vấn đề cảm thấy thực dối rắm Cứ như vậy Thu Nguyệt liền cảm thấy công tác này đại khái là không diễn, liền cũng không để ở trong lòng. Nàng tính toán tiếp tục nghĩ cách lại tìm kiêm chức. tằng ra ra bên kia thật sự thực thích Thu Nguyệt hắn nhưng thật ra cũng muốn cho Thu Nguyệt ngày thường kiêm chức. Chỉ tiếc bọn họ bên này tiểu tiệm ăn cùng Thu Nguyệt trong mộng còn không quá giống nhau là yêu cầu khách nhân trước tiên hẹn trước. Có đôi khi khách nhân buổi tối mời khách muốn đi làm đến dạng sáng 12 giờ. Thu Nguyệt một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, như vậy vãn về nhà là sẽ ra vấn đề. Vì thế chỉ phải từ bỏ. Thu Nguyệt lại nếm thử tìm mặt khác mấy phân kiêm chức, sau đó nàng liền phát hiện rất nhiều kiêm chức đều không muốn muốn học sinh. Học sinh ở trường học đi học thời điểm, chính là nhân gia công tác thời gian, trừ phi là cái loại này vãn ban. Thu Dương Thu Thinh bọn họ là kiên quyết không được Thu Nguyệt đi. Cứ như vậy, sở hữu kiêm chức đều không có cái gì quá lớn tiến triển. Liền ở Thu Nguyệt mau chết tâm thời điểm, chủ nghệ ban bên kia lại đưa tới đợt thứ hai phỏng vấn tin tức ước chính là Thu Nguyệt không có khóa buổi chiều. Thu Nguyệt lại lần nữa đi đến bên kia, liền trở nên thản nhiên rất nhiều. Trong lòng lại cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng ai ngờ đến, bên kia an bài nhị thí cư nhiên là làm Thu Nguyệt trực tiếp cấp mười mấy gia đình bà chủ đi học. Thu Nguyệt tự nhiên là nửa điểm đều không mang theo luống cuống. Liền tính nàng đi vào khi có mấy cái tuổi trẻ bà chủ xem nàng tuổi trẻ, liền tâm sinh hoài nghi, sôi nổi nói. Như vậy một cách trai trai hài tử có thể giáo chúng ta làm ra cái dạng gì mỹ thực. Nhà này trường học thật đúng là càng ngày càng có thể lừa gạt người. Liền ở đại bộ phận học sinh đều đối thu nguyệt ôm có một loại hoài nghi thái độ thời điểm, cuối cùng một loạt có cái dáng người thô tráng lão a di lại đột nhiên mở miệng nói. Thu nguyệt nha, người như thế nào tới nhà này lớp học bổ túc? ngươi không phải ở trăng non tiểu thực quán làm kiêm chức đương đầu bếp sao? kia mấy cái tuổi trẻ bà chủ nghe xong trăng non tiểu thực quán tên này, đương trường liền ngây ngần cả người. Không có biện pháp thâm nguyên thành danh chủ sư cũng không nhất định chỉ ở khách sạn lớn đương đầu bếp trường. Cũng có một ít tính cách cầu quái, hoặc là thượng tuổi đầu bếp không muốn chịu người khác sai xử, liền chính mình bàn tiếp theo ra tiểu tiệm ăn, mở cửa buôn bán. Chỉ là ngày thường bọn họ nấu cơm cũng không nhiều, chỉ biết làm mấy bàn toàn trở thành tự mình tiêu khiển. Nhưng bởi vì chủ nghệ lợi hại, làm đồ ăn thật sự mỹ vị, bọn họ tiệm ăn tại gia từ ngược lại dẫn tới bên trong thành rất nhiều người xua như xua vịt. Nếu đem thầm uyên thành đầu bếp tiến hành đại xếp hạng nói, trang non tiểu thực quán từng đầu bếp tuy rằng đã qua tuổi 60 cũng tuyệt đối có thể bài tiến tiền tam danh. Ngay cả hiện tại nhất đương hồng mã đầu bếp đều là từng đầu bếp một tay mang ra tới hảo đồ để. Liên tính này đó bà chủ nhóm muốn trước tiên đính cái trang non tiểu thực quán vị trí cũng muốn trước tiên nửa tháng gọi điện thoại qua đi. Lúc này các nàng vừa nghe nói Thu Nguyệt liền ở trang non tiểu thực quán đi làm vẫn là đương đầu bếp những người này tự nhiên là không quá nguyện ý tin tưởng. Nói không chừng, trong một góc cái kia họ Nghiu lão Azi tin vỉa hè đâu. Lại nghe Thu Nguyệt nói, Nghiu Azi, ngài thật sự quá khoa trương ta cũng liền cuối tuần thời điểm ở tầng gia gia bên kia làm kiêm chức nhiều lắm xem như thực tập đầu bếp. Nhận được tầng gia gia không chê, dựa theo chính thức đầu bếp khi tiền lương ta tính đến tiền. Trên thực tế ta cũng chính là giúp đỡ tặng ra ra đánh cái xuống tay, đương cái tiểu học đồ. Lời này tuy rằng thập phần khiêm tốn, nhưng chúng bà chủ lại nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đặc biệt là ngồi ở phía trước kia vài vị, vừa thấy liền không dễ chọc trung niên nữ sĩ, đều nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá thu nguyệt một phen. Như vậy ra thịt non mịn nữ hài cương nhiên là từng chủ bếp học đồ sao. Phải biết rằng vị kia từng sư phó tính tình tương đương cổ quái cũng không phải là người nào đều có thể vào được hắn mắt. Hắn tượng một cái học đồ chính là gần mấy năm thanh danh vang dội mã đầu bếp. Đến bây giờ mã đầu bếp mỗi khi nhắc tới từng lão gia tử cũng là tôn sùng đầy đủ. Mã đầu bếp luôn là nói chủ nghệ của ta so với lão sư thật sự kém quá xa ta nhiều lắm cũng chính là cái tiểu học đồ. Hiện tại nhưng hảo thu nguyệt cũng là cái học đồ. Nàng như vậy tuổi trẻ cư nhiên có thể được đến từng lão gia tử coi trọng có thể thấy được thu nguyệt ở chủ nghệ mặt trên vẫn là rất có bản lĩnh. Vừa vặn lúc này, ngưu A-Di còn nói thêm. Người người này không có khác không tốt chính là quá khiêm tốn chút. Lần trước ngươi hơi chút chỉ điểm ta hai câu ta về nhà hầm một nồi thịt quả nhiên ăn ngon rất nhiều. Lúc này mới phát hiện mấy năm nay ta nấu cơm cũng coi như làm không công. Ta nhi thử thấy thế, cho ta báo cái này lớp học bổ túc. Nguyên lai like ta còn cảm thấy không có gì ý tứ, lão sư nấu cơm kinh nghiệm chưa chắc so với ta hảo. Bất quá thấy người tới bên này đương lão sư ta cũng liền an tâm rồi. Thu Nguyệt tự nhiên khách khí một phen. Ngưu A Di, ta hiện tại còn không phải lão sư, chính là hôm nay Lâm Thời bị kêu lên tới phỏng vấn. Hảo, chúng ta cũng không nói cái khác, hôm nay ta liền xấu mặt thử giáo đại gia nhất thường thấy một đạo cơm nhà khoai tây hầm thịt đi. Bởi vì có vừa mới kia một phen lời nói, chúng bà chủ đã là nghỉ ngơi muốn làm khó dễ Thu Nguyệt tâm tư. Kế tiếp liền đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Thu Nguyệt Trù nghệ thưởng. Vừa thấy thu nguyệt kỹ thuật sắt rau, liền không quá giống nhau, hạ đao lưu loát khoai tây khối cùng thịt bò khối lớn nhỏ đều là giống nhau. Lại xem hòa hậu, gia vị, bãi bàn quả nhiên mọi thứ đều thập phần xuất chúng. Đại khái là thu nguyệt tuổi trẻ duyên cớ còn chưa từng không bị những cái đó thế tục ý tưởng lây dính quá. Cô nương này một chút đều không tàng tư thậm chí còn sẽ truyền thụ một ít khác lão sư cố ý có lệ qua đi cũng không sẽ nói thẳng nấu cơm bí quyết. Một trình tiết khóa xuống dưới, rất nhiều bà chủ đều giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau thu hoạch không ít chủ nghệ phương diện tri thức kỹ xào. Tàn học sau, rất nhiều bà chủ đều tiến lên dò hỏi Thu Nguyệt lần sau khi nào nhập học. Các nàng thậm chí còn tưởng trước tiên hẹn trước nghe giảng bài danh ngạch. Thu Nguyệt vốn dĩ liền tính cách ôn nhuận lại mang theo vài phần trầm ổn. Nội bộ nàng lại còn có vài phần thông thấu sự cố tự nhiên thực mau liền cùng này đó bà chủ nhóm hòa mình. Khóa sau, Ngưu A Di còn quên nhắc nhở nàng, kêu nàng về sau thu liễm điểm, đừng đem sở hữu giữ nhà bản lĩnh đều dạy cho người khác. Đừng đến lúc đó giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Thu Nguyệt biết nàng là hảo ý, lại cười mà không nói. Ngưu A Di thấy nàng này phó tính tình, cũng lấy nàng thập phần không có cách. Nguyên bản hai người chỉ là cạnh tranh quan hệ có đoạn thời gian tranh mua thời điểm đều đua thật sự hung. Nhưng A Azi nơi nào nghĩ đến, nàng ra ngoài ý muốn ngã vào ven đường khi, người khác chỉ làm như không nhìn thấy. Cô đơn thu nguyệt cái này nhược nhược tiểu cô nương cương nhiên ra tay giúp nàng một phen. Từ khi đó bắt đầu, hai người liền không chỉ là cạnh tranh tranh mua người xa lạ quan hệ. Tương phản, Miu Azi tổng hội nghĩ đừng làm cho này tiểu nha đầu ở ăn người khác mệt. Đại khái hắn cùng nhau tranh mua Di cũng đều như vậy nghĩ, đại gia cương nhiên chậm rãi chỗ thành cùng loại bằng hữu quan hệ. Bất quá, lần này lớp học bổ túc ngẫu nhiên gặp được cũng coi như là cái đặc biệt duyên phận. Nhiều A-di tự nhiên là hy vọng Thu Nguyệt có thể thuận lợi được đến công tác này, nàng cũng có thể học tập đến càng nhiều thật bản lĩnh. Trình tiết khóa trên dưới tới Thu Nguyệt tổng thể cảm giác không tồi. Chỉ tiếc vừa thấy đến vị kia hắc mặt thực nghiêm khắc phỏng vấn quan, hơn nữa hắn bên người vị kia cười đến giống hồ ly dường như lãnh đạo Thu Nguyệt cả người đều không tốt lắm. Xem ra phỏng vấn quan đối nàng cũng không thập phần vừa lòng, bằng không cũng sẽ không mắt lạnh chừng nàng. Thu Nguyệt cũng không có nhiều làm dây dưa, hoặc là lì lợm la liếm hỏi nhân ra rốt cục muốn hay không dùng nàng. Thu thập thứ tốt cũng liền về nhà đi. Cứ như vậy lặp lại lăn lộn nửa tháng lâu Thu Nguyệt đều đã cảm thấy này phân kiêm chức muốn hay không cái nào cũng được. Thịnh dục chạy tới thần thần bí bí mà cùng nàng nói có sự tình tốt. Thu Nguyệt liền đoán được nàng 10 có 89 là bị trù nghệ ban chính thức liền chọn. Hơn nữa cũng không bài trừ thịnh dục bên kia giúp nàng hỏi, đối phương để tình, mới nguyện ý mướn nàng. Nói đến cùng thịnh dục dưỡng phụ vẫn là ích đại danh dự hiệu trường. Thu nguyệt đối công tác này, hoàn toàn liền ôm một loại đến chi mô hạnh phất đến ta mạnh tâm thái. Cũng không cảm thấy dựa vào nhân mạch được đến công tác có cái gì mất mặt. Tới rồi giữa trưa, mọi người ngồi vây quanh một bàn, thịnh dục cũng biết hắn đoạt không đến thu nguyệt bên người vị trí, bởi vậy cố ý chiếm cái đối diện mặt. Thu Nguyệt vẻ mặt buồn cười mà lấy ra hai phân đầu ngọt cho hắn, còn nói thêm: "Ta này nhưng đưa lên cống phẩm, ngươi còn không chạy nhanh nói cho ta." Mọi người nghe xong lời này đều mây ngẩn cả người, ngay cả Thu Tinh cũng tức giận mà nhìn về phía Thịnh Dục trong lòng mắng thầm: "Này chết không biết xấu hổ sư huynh, rốt cuộc lại đang làm cái gì hoa chiêu kịch bản đại tỷ?" Mặc kệ thế nào, hắn mơ tưởng thực hiện được. Thịnh Dục hoàn toàn xem nhẹ mọi người ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận bánh kem, cười thùy tìm mà nói: Thu Nguyệt chúc mừng ngươi, ngươi bị chủ nghệ ban chính thức liền chọn tuần sau liền bắt đầu an bài công tác. Thu Nguyệt nghe xong tuy rằng sớm có đoán trước lại vẫn là vui vẻ đến không được. Nàng vội vàng nói, cái kia phỏng vấn quan nhìn qua siêu cấp nghiêm khắc ta còn tưởng rằng hắn chướng mắt ta đâu. Thịnh dục lúc này mới nói, đảo không phải không có coi trọng ngươi, chỉ là từ lão sư nguyên bản hy vọng tìm cái đồng sự chia sẻ một chút hắn công tác. Nhưng ngươi điền biểu thời điểm viết chu trung thượng hai tiết khóa. Ngay cả cuối tuần cũng không thể qua đi, từ lão sư không phải còn cố ý gọi điện thoại lại đây hỏi ngươi thời gian có thể hay không điều chỉnh sao. Thu Nguyệt gật đầu nói, là nha ta nói với hắn chỉ sợ không được ta còn muốn ở tiểu thực quán tiếp tục công tác. Thịnh Dục còn nói thêm, kỳ thật từ lão sư thực thích ngươi chủ nghệ cũng thích ngươi đi học khi có thể cùng bà chủ nhóm nói chuyện hợp ý dạy học phong cách. Chỉ là hắn thực ghét bỏ công tác của ngươi thời gian, cũng là dối dám hồi lâu mới quyết định muốn chính thức mướn ngươi. Ngày hôm qua ta nhận được điện thoại từ lão sư làm ta hôm nay mang ngươi qua đi thiêm chính thức công tác hợp đồng. Thu Nguyệt vội vàng nói, như vậy thật sự thật tốt quá trong nhà lại có một bút thu vào. Thịnh dục lại nói nói, nhưng người liền phải trở nên càng vội cũng muốn nhiều chú ý thân thể mới là. Đúng rồi Thu Nguyệt còn có một khác chuyện tốt đâu. Người kia viên hoa hồng đằng cũng coi như sống sót đi. Thu Nguyệt gật đầu nói. Hôm nay buổi sáng ta xem kia đằng mầm trường cao không ít hẳn là xem như sống sót. Chỉ tiếc mặt khác thực vật ta vẫn cứ loại không ra. Thịnh dục liền cầm một bao hạt giống đưa cho nàng, còn nói thêm. Này đó đều là chúng ta sư huynh đệ ở ngoài thành thải trở về hạt giống. Nguyên bản là đương hàng mẫu dùng, cũng không tính cái gì hiếm lạ vật ta liền theo chân bọn họ muốn một ít. Người lấy về đi thử đủ loại xem đi. Ngoài thành thực vật khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Thu Nguyệt vội vàng tiếp nhận tới còn nói thêm, ta đây đã có thể không khách khí, chỉ là không biết ta nên như thế nào cảm tạ một chút những cái đó sư huynh đâu. Thịnh dục lại cười nói, cảm tạ bọn họ làm cái gì, mỗi lần ngươi giúp ta mang đồ ăn có một nửa đều vào bọn họ bụng. Ăn ngươi như vậy thật tốt ăn, cũng tới rồi bọn họ hồi báo ngươi lúc. Thu Nguyệt lại cười nói, kia không bằng, về sao ta nhiều mang chút đồ ăn cho ngươi đi. Cũng hảo phân cho các sư huynh ăn, như vậy cũng hảo. Thịnh dục trên mặt mang cười, trong lòng lại nghĩ tuyệt đối không cho bọn họ ăn. Hai người cắt ngồi một bên, liêu đến thập phần hang say. Thu tinh nghe xong, liền muốn đánh đoạn nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy địa phương sen mồm. Không có biện pháp ai làm thịnh dục trở nên càng ngày càng rào hoạt cư nhiên chuyên chọn đại tỷ để ý phương hướng xuống tay. Lại là tìm công tác lại là đưa hạt giống. Cứ như vậy, hắn hiền nhiên là lấy lòng thành công. Thịnh dục tự hồ có nói không xong nói. Hắn cũng bất quá ra quá vài lần thành, nhưng lại đối ngoài thành cánh đồng hoang vô thực vật thập phần quen thuộc. Các loại thực vật thuộc tính công kích đặc điểm tích cái dạng gì thổ nhưỡng, ngay cả như thế nào loại thịnh dục đều có thể nói ra cái đại khái tới. Hiển nhiên hắn phía trước không thiếu làm phương diện này công khóa, nói không chừng liền cánh đồng hoang vô bách khoa đều bối xuống dưới. Cố tình, đại tỷ nghe được mùi ngon còn nhịn không được cùng hắn cùng nhau thảo luận. Liền kém đổi đến thịnh dục bên người làm Thu Tinh càng xem càng không thoải mái, cố tình nàng tuổi còn nhỏ còn không thể ra khỏi thành đi, nếu không nàng cũng có thể làm ra bó lớn hạt giống, đưa cho đại tỷ tuy tiện loài. Ai còn sẽ để ý thịnh dục cấp phá hạt giống? chương 57, trên bàn cơm Thu Tinh luôn là muốn tìm cơ hội liền ám dẫm thịnh dục một chân. Cũng hảo đánh gãy hắn cùng Thu Nguyệt Chi gian đối thoại. Chí tiết thịnh dục gần nhất càng ngày càng rào hoạt ra mặt cũng càng ngày càng dày, mặc kệ là hành sự cũng hảo, nói chuyện cũng hảo, đều không có rõ ràng sơ hở. Thu tinh lấy hắn không có biện pháp tự nhiên là bạch bạch bực mình một hồi. Cũng may, ngồi cùng bàn còn có thu nguyệt số một phen vu linh linh ở. Từ khi nghe nói thu nguyệt hoa hồng đằng chồng ra cô nương này liền có chút hương phấn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vu khôn cũng không biết như thế nào liền nhớ tới dạy dỗ vu linh linh. Suốt ngày lôi kéo Vu Linh Linh cùng nhau luyện tập khống chế dị năng. Vu Khôn ngày thường nhìn qua cả lơ phất phơ tính tình cũng là cực hảo. Nhưng mấy năm nay, trải qua mẫu thân cùng đại ca khắc nghiệt huấn luyện, Vu Khôn đối muội muội quản giáo cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Cứ như vậy, Vu Linh Linh tự nhiên liền không thể thường xuyên quấn lấy Thu Nguyệt cùng đi mua sắm đồ vật. Hơn nữa, Vu gia điều kiện vốn dĩ cũng không phải người bình thường ra có thể so nghĩ. Tự nhiên cũng không cần vì vật tư vấn đề quá mức nhọc lòng nhưng thật ra thu nguyệt như cũ thường xuyên tống cổ đệ đệ muội muội đoan một ít ăn ngon đồ vật đưa đến vu gia hiếu kính cấp sư phó ăn vu linh linh thuận tiện cũng có thể ăn một ít đặc biệt là mỗi lần bị nhị ca huấn đến tàn nhẫn tiểu cô nương luôn là một bên ăn thu nguyệt làm ăn ngon một bên ủy khuất ba ba mà rớt nước mắt vu khôn ở đối diện nhìn nàng vu linh linh lại đôi tay che lại mâm bày ra một bộ không nghĩ cấp nhị ca ăn bộ dáng vu khôn chỉ có thể cười khổ nói Nhà chúng ta trừ bỏ đại ca, liền ngươi thiên phú tốt nhất. Cố tình ngươi khi còn nhỏ luôn là nháo thật xấu, phụ thân cũng luôn luôn sủng ngươi. Chúng ta cũng liền không nói cái gì, nhưng hiện tại lấy thu nguyệt phúc ngươi cuối cùng có thể tiếp thua tự thân dị năng. Ngươi tuổi càng lúc càng lớn, lại không hào hào luyện tập chẳng phải là đem chính mình dị năng đều cấp lãng phí. Ta chung quy không thể vẫn luôn lưu tại trong thành, nếu ngươi đem dị năng luyện hào. Tương lai chúng ta đều không ở nhà thời điểm, người ít nhất cũng có thể bảo vệ tốt phụ thân. Nói nữa, ngươi không phải thích cùng Thu Nguyệt cùng nhau chơi sao? Thu Nguyệt vẫn luôn nỗ lực rèn luyện thân thể, nỗ lực luyện tập SEO trồng, nàng công khóa một cái đều không có dừng lại quá. Còn muốn chiếu cố đệ đệ muội muội còn muốn đi ra ngoài làm công. Nàng suốt ngày là như thế nào quá? Giống ngươi như vậy, ta huấn ngươi hai câu, ngươi liền khóc lóc nỉ non. Dựa vào cái gì còn tưởng đứng ở Thu Nguyệt bên người? Không nói người khác ngươi lại không tiến tới, ngay cả thu tiểu tứ đều không yêu phản ứng ngươi. Ta cố ý quan sát một chút tiểu gia hòa kia ngầm luyện được đặc biệt tàn nhẫn. Hiện tại ngươi lỗ mãng có thể sử dụng dây đằng đem tiểu tứ bóng dáng tiểu nhân triền lên. Trở lại quá mấy tháng, ngươi liền chờ thu tiểu tứ bóng dáng tiểu nhân tới bao vây tiểu trừ ngươi đi. vu khôn tận tỉnh khuyên bảo cuối cùng đem vu linh linh khuyên đến quay đầu lại. Tiểu nha đầu cũng biết muốn nỗ lực luyện tập. Nhưng cho dù như vậy, nàng còn luôn là nhịn không được kêu. Đều không thể cùng Thu Nguyệt tỷ cùng đi đi dạo phố, thật sự thực tịch mịch. Vu Khôn liền vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho nàng, "Nếu tương lai ngươi cũng tới rồi ngoài thành, trên mặt đất một bò chính là một tuần, không ăn không uống mai phục ma thú. Ngươi hiện tại liền cảm thấy chịu không nổi, tương lai ngươi phải làm sao bây giờ?" Nói nữa, ngươi đừng nhìn Thu Nguyệt nhìn nhu nhược thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt đối có thể làm được đến, rốt cuộc nàng có một viên bền lòng. Nhưng ngươi lại có cái gì đâu. Vù Linh Linh lại lần nữa bị nhị ca mắng cho một trận trong lòng liền tính ủy khuất cũng không dám nói cái gì nữa. Thật vất vả ngao đến giữa trưa có thể cùng Thu Nguyệt tỷ một bàn ăn cơm. Dĩ vãng Thu Nguyệt tổng hội an ủi này tiểu cô nương vài câu lấy ra điểm tâm cho nàng ăn. Hôm nay khen ngược Thu Nguyệt tỷ vẫn luôn ở cùng thịnh dục đại ca nói chuyện. Bắt đầu khi Vu Linh Linh cũng liền nhìn. Nhưng thịnh dục đại ca thật sự thực quá mức một vấn đề một vấn đề ném lại đây thật giống như trước đó đánh bản nháp giống nhau. Thu nguyệt tỷ chỉ có thể không ngừng cùng hắn tham thảo những cái đó thực vật gieo trồng sự tình tự nhiên cũng liền không rảnh cùng nàng nói chuyện. Tới rồi sau lại không ngừng thua tinh tức giận ngay cả vu linh linh đều mau khí thành cá nóc. Nàng tâm nói chẳng lẽ liền ngươi sẽ loại thực vật sao? Ta còn là thực vật hệ dị năng giả đâu. Người cư nhiên ở trước mặt ta cùng thu nguyệt tỷ liêu dã ngoại đằng loại thực vật vậy đừng trách ta ra tay. Cứ như vậy, Vu linh linh tìm một cơ hội, liền đoạt lấy câu chuyện tới cùng thu nguyệt tỷ liêu nổi lên cánh đồng hoang vô đằng. Thịnh dục bên kia chỉ có thể bằng một chương miệng nói, một chút đều không đủ sinh động. Nơi nào so được với Vu linh linh, tuy thời là có thể làm chính mình trên tay mọc ra một cây dây đằng tới cấp thu nguyệt biểu diễn thực vật như thế nào sinh trường. Thu Nguyệt tự nhiên thực màu đã bị Vu Linh Linh đề tài hấp dẫn qua đi, lại nhịn không được hỏi một câu. Linh Linh, người có thể cùng thực vật giao lưu sao? Vu Linh Linh lại lắc đầu nói, chúng ta trước nay đều không cùng thực vật giao lưu chúng ta chỉ là có thể khống chế thực vật. Giống ta liền tương đối nhược chỉ có thể làm ra đơn giản nhất khống chế. Giống ta mẫu thân cái kia cấp bậc trực tiếp là có thể khống chế một cả tòa rừng rậm. Cho nên giống nhau cao dai tang tim ma thú cũng không dám tới gần ta mẫu thân địa bàn. Thu Nguyệt lại đột nhiên hỏi, những cái đó thực vật biến dị sẽ sinh ra chính mình ý thức sao? Vu Linh Linh nghĩ nghĩ, nửa ngày mới nói nói. Ta phụ thân tổng nói thực vật là có linh tính, nhưng mà ta lại không cảm giác được. Chỉ trừ bỏ ta bản mạng thực vật ta có thể cảm giác được nó có chính mình ý thức. Đến nỗi mặt khác thực vật ta liền không rõ ràng lắm. Thu Nguyệt tỷ không bằng chờ ta về nhà hỏi một chút ta nhị ca. Hắn ở ngoài thành ngây người thật lâu, nói không chừng biết chút cái gì. Thu Nguyệt chỉ phải gật gật đầu còn nói thêm, chỉ bằng hôm nay, không đối hôm nay buổi tối ta còn muốn đi ký hợp đồng, chi bằng ngày mai buổi tối ta đi gặp lão sư thuận tiện bái phòng một chút vô nhị ca. Vù Linh Linh nghe xong lời này, tức khắc liền vui vẻ lên, vội vàng còn nói thêm. Thật tốt quá Thu Nguyệt tỷ người muốn tới nhà ta làm khách ta nhất định làm một bàn lớn ăn ngon đồ vật chiêu đãi ngươi Thịnh Dục Thình lình nói một câu, người dị năng luyện tập không phải rất bận sao như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện buông xuống." Vu Linh Linh lại nói nói, không ngại ngại cùng lắm thì chờ Thu Nguyệt tỷ sau khi trở về, ta lại đem huấn luyện bổ thượng ta nhị ca sẽ không mắng ta. Cứ như vậy, Vu Linh Linh vẫn luôn díu dít mà quấn lấy Thu Nguyệt nói chuyện. Nếu không phải Thịnh Dục nói cái kia trò nghệ lớp học bổ túc chỉ tuyển nhận người trưởng thành, Vu Linh Linh cũng tưởng báo cái ban, đi theo Thu Nguyệt học tập. Thu Tinh ngồi ở một bên, nhìn Thịnh Dục ăn mệt tức khắc tâm tình rất tốt. Quả nhiên, thịnh dục loại này ra mặt dày lão bánh quẩy cũng sẽ bại cấp nguyên khí tràn đầy làm nhảm thiếu nữ. Một bàn thượng, mọi người các hoài tâm tư, Thu Dương Thu Vân một lòng tưởng đề cao tự thân dị năng, tương lai hảo đỉnh môn lập hộ chiếu cố đại tỷ cùng đệ đệ muội muội. Thu Tinh nghĩ, như thế nào mới có thể làm thịnh dục ăn mệt xui xẻo? Mấy cái tiểu hài tử đều còn man vui vẻ, đặc biệt là gió Thu cương nhiên luyện ra một ít cơ bắp tới, còn cố ý vén tay áo, cấp xong bào thai đệ đệ cung tiểu muội xem. Mưa thua cùng tiểu tuyết tự nhiên là thập phần bội phục hắn nhị đầu cơ, lại sôi nổi hỏi. ngũ ca, người cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở rèn luyện thân thể thượng đi. Thua tinh lúc này mới chú ý tới, trong khoảng thời gian này tiểu ngũ đích xác luyện được có chút quá mức rồi. Một cái 10 tuổi hài tử, như vậy đi xuống, đừng lại đem thân thể luyện hỏng rồi đi. Nàng vội vàng nhìn về phía thu nguyệt hỏi, đại tỷ tiểu ngũ có phải hay không luyện được quá nhiều? Thu nguyệt lúc này mới nói. Phía trước ta cố ý mang theo song bào thai cùng tiểu tuyết đi đi tìm phụ thân, chính là vì an bài mấy cái tiểu nhân đi làm thân thể kiểm tra. Tiểu tuyết cùng mưa nhỏ thân thể còn tính bình thường, tiểu phong thân thể tố chất lại so với bình thường hài tử hào rất nhiều. Phụ thân cũng từng cố ý tìm chuyên gia cấp tiểu phong làm kiểm tra trải qua phân tích liền phát hiện tiểu phong cùng người khác không giống nhau, hắn có thể lớn nhất trình độ đem luyện tập thành quả dung nhập đến trong thân thể. Hiện tại còn nói không tốt nhưng là chuyên gia suy đoán Tiểu Phong dị năng rất có thể là thân thể phương diện. Nghe xong lời này, song bào thai trung mưa nhỏ lập tức trở nên kích động lên, giữ chặt ca ca tay liền nói nói. Ngũ ca, ngươi dị năng thật là lợi hại bộ dáng. Tiểu tuyết cũng xông tới nói, thân thể phương diện dị năng lại là bộ dáng gì? Tiểu Phong lại nói nói, này bắt thư còn không có một phiết đâu, vị kia chuyên gia cũng chỉ là phỏng đoán. Nói không chừng ta tương lai còn không có dị năng đâu. Nói, hắn liền rũ xuống con ngươi. Mà kệ có hay không dị năng, hắn lý tưởng đều không có biến tương lai là muốn cùng đại thì cùng nhau hợp mở tiệm cơm. Nếu thật sự có dị năng nói, hắn hy vọng có thể bằng vào lực lượng của chính mình, bảo hộ thật lớn tỷ. Hoài như vậy tâm tình tiểu phong thực hy vọng thông qua luyện tập khiến cho chính mình trở nên càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, người một nhà cơm nước xong liền từng người tan. Tới rồi buổi tối tan học Thu Nguyệt cùng thịnh dục đi lớp học bổ túc thiêm công tác hiệp nghị. Thu Nguyệt phía trước cũng không biết nguyên lai kiêm chức cũng là muốn thiêm hiệp nghị. Chỉ có thể nàng bắt được hiệp nghị thư, nghiêm túc đọc mấy hành lúc sau Thu Nguyệt mới phát hiện này cũng không phải kiêm chức hiệp nghị, mà là một phần dài dòng thực tập hiệp nghị. Mặt trên viết chỉ cần Thu Nguyệt nguyện ý tiếp tục ở chủ nghệ ban công tác. Chờ nàng tốt nghiệp sau, liền có thể lãnh đến lớp học bổ túc chính thức mướn thư. Này phân hiệp nghỉ có hiệu lực kỳ là 5 năm, ngay cả thu nguyệt vào đại học thời gian đều tính ở bên trong. Thật giống như cái này trường bổ túc trước tiên 5 năm tuyển chọn thu nguyệt nguyện ý chờ nàng 5 năm, bồi dưỡng nàng 5 năm, chờ thu nguyệt tốt nghiệp đại học trực tiếp liền có thể ở chỗ này chuyển chính thức. Thu nguyệt cầm như vậy một phần hiệp nghị ngón tay đều đang run dày. Phải biết rằng phi dị năng giả thật đúng là tìm không thấy như vậy tốt công tác. Vừa lúc thịnh dục cũng ở bên người nàng, liền thò qua tới nhìn thoáng qua. Lúc này, vị kia thực nghiêm túc mà từ lão sư đột nhiên nói. Đích xác chúng ta bên này không có khả năng cho ngươi trừ bỏ tiền lương bên ngoài bất luận cái gì phúc lợi, trừ phi ngươi một vòng thượng năm tiết khóa trở lên. Nếu ở tiền lương phương tiện có cái gì yêu cầu, ngươi có thể để. Nhưng là chúng ta đồng dạng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tiền thưởng, trừ phi có đặc thù tình huống. Thu Nguyệt nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu nói. Ta không nghĩ tới trường học sẽ cho ta tốt như vậy hợp đồng từ lão sư hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm tính ngươi gặp may mắn. hiện tại trường học nhu cầu cấp bách nhân tài, cho nên mới miễn cưỡng đem ngươi tính ở nhân tài bồi dưỡng kế hoạch trong vòng. thịnh dục lại đột nhiên hỏi, nếu tương lai thu nguyệt không ở lớp học bổ túc tiếp tục công tác, nên sẽ không còn muốn phó tiền vi phạm hợp đồng đi. từ lão sư hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. nếu này không phải trong truyền thuyết thái tử gia, hắn đã sớm đem cái này ăn cây táo, rào cây sung tiểu hỗn đản đuổi ra đi bọn họ hiệu trưởng cũng không biết như thế nào làm đối mọi người giống nhau bình đẳng ai mặt mũi đều không muốn cấp cố tình đối cái này nhận nuôi nhi tử lại sủng ái phi thường lần này cũng mất công thịnh dục mang đến cô nương thành thật bổn phận tính tình đôn hậu ôn nhu có một thân thật bản lĩnh còn không kiêu ngạo không làm yêu nói cách khác từ lão sư thật sự sẽ đem thu nguyệt đá ra đi ai làm hắn cũng cùng hiệu trưởng vừa vặn là thân thích đâu Không có biện pháp nhìn thu nguyệt kia tiểu cô nương vẻ mặt vô thố bộ dáng từ lão sư chỉ phải nại hạ tâm tư giải thích nói. Chúng ta trường học không có bá vương điều khoản, này phân hiệp nghị đối với người tương đối có chỗ lợi. Một khi tương lai, người tìm được rồi lý tưởng công tác chỉ cần trước tiên một tháng ngưng hẳn này phân hiệp nghị liền hào. Ta vị kia tiền nhiệm đồng sự không phải chạy tới săn thú đội đương đầu bếp sao. Hắn từ chức báo cáo thượng viết thế giới lớn như vậy. Hắn muốn tới chỗ đi xem, không thể bị nhốt tại đây tòa tiểu thành. Nghe xong lời này, Thu Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tới. Vị kia lão sư thật sự quá ca tính, nàng lại vội vàng hỏi. Cảm tạ trường học nguyện ý bồi dưỡng ta tiền lương ta cũng thực vừa lòng. Ta sẽ nỗ lực công tác, chỉ là ta muốn hỏi một câu, công tác này đối dị năng cấp bậc có yêu cầu sao? Thịnh dục biết nàng chi tiết, không thấy được trường học này cũng biết nàng chi tiết. Thu Nguyệt cũng không sẽ bởi vì phi dị năng giả thân phận cảm thấy tự ti. Tự nhiên cũng không muốn dựa lừa gạt giấu giếm, được đến công tác này. Từ lão sư lại cao mày nói, giáo chủ nghệ khoa cùng dị năng có quan hệ gì? Chúng ta trường học cũng không phải chính quy đại học, chỉ cần nghiệp vụ trình độ cũng đủ, liền không thành vấn đề. Thu Nguyệt lúc này mới ở hiệp nghị thượng tiêm thượng tên của mình. Từ lão sư thấy nàng không có nói bất luận cái gì yêu cầu, liền đứng dậy cùng nàng bắt tay. Khi hào, về sau chúng ta chính là đồng sự, ta ngày thường nếu là có việc thỉnh ngươi giúp ta mang hai tiết khóa, không thành vấn đề đi. vân Thu Nguyệt còn chưa nói lời nói, lại bị thịnh dục trực tiếp đánh gãy. Ngươi không cần bởi vì Thu Nguyệt tính thỉnh hào, liền cố ý khi dễ nàng. chương 58, mặc kệ nói như thế nào Thu Nguyệt sốt cuộc được đến kia phân thiên định ổn định kiêm chức công tác. Bởi vì chủ nghệ ban cũng ở đại bên trong, cách bọn họ trong nhà vẫn là man gần, chỉ cần quá hai con phố mà thôi. Thu Nguyệt đem hai lần kiêm chức tận lực an bài ở không có khóa, hoặc là chỉ có hai tiết khóa buổi chiều. Cứ như vậy cũng không có ảnh hưởng đến nàng bình thường sinh hoạt ngược lại còn có thể kiếm được càng nhiều tiền. Chỉ tiếc Thu Nguyệt dĩ vãng tranh mua sinh hoạt vật tư thời gian trùng hợp. Thu Nguyệt tuy rằng cũng có thể tham gia buổi tối tranh mua hoạt động, lại rốt cuộc không có buổi chiều tranh mua đồ vật hào. Thu Tinh cùng Thu Vân biết việc này, liền trực tiếp gánh bác xuống dưới, về sau bọn họ tới phụ trách hai ngày này tranh mua. Đại thì chỉ cần tuyển thư tốt liền có thể, ngay cả song bào thai huynh đệ cũng tưởng giúp đỡ trong nhà đi đoạt lấy mua sắm tư. Chỉ bằng mưa thu trọng lực dị năng, hai huynh đệ hợp tác khẳng định có thể cướp được tốt nhất vật tư. Hai cái tiểu gia hỏa ý chí chiến đấu tràn đầy, nhưng lại bị thu nguyệt lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chờ các người giống thu vân như vậy đại, mới có thể đi siêu thị tham gia tranh mua. Song bào thai trăm miệng một lời mà nói giống tứ ca như vậy đại, chẳng phải là còn phải đợi bốn năm. Chúng ta vẫn là học sinh tiểu học tứ ca đã là học sinh trung học đại tỷ. Thu Nguyệt lại chọc bọn họ ót cười nói. Các người còn biết chính mình là học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học liền không cần vì sự tình trong nhà nhọc lòng. Chỉ bằng hảo hảo ngẫm lại, chờ ta lần này kiếm tiền trở về, muốn đi đâu chơi mới hảo. Gió Thu liền nói, đi dị năng chiến sĩ huấn luyện thính đi. Nghe nói tháng này muốn bình chọn thâm uyên thành tốt nhất kiện Mỹ tiên sinh, được huyền già còn sẽ chia sẻ tập thể hình tâm đắc, thậm chí sẽ tuyên bố sách mới đâu. Mưa thu lại nói nói, đi vườn bách thú đi, lần trước thấy cái kia đuôi dài ma thú thật sự thực đáng yêu. Cũng không biết nó hiện tại thế nào, nhỏ nhất thua tuyết cũng nhanh chóng chạy đến thu nguyệt bên người, nhỏ giọng mà nói. Đại tỷ, đại tỷ, đi nhà thiên văn đi, chúng ta cùng đi xem ngôi sao. Người lần trước nói bác cực tinh hào có ý tứ nha. Thu Nguyệt nhìn này ba cái tiểu ra hòa, nhịn không được cười nói. Thành đi, chỉ cần các ngươi ba cái đều ngoan ngoãn, ta liền đem này ba cái địa phương đều mau chóng cho các ngươi an bài thưởng. Ba cái tiểu hài từ lập tức một trận hoan hô, bên cạnh Thu Tinh lại vẻ mặt không cao hứng mà nói. Người một vòng đánh bốn lần công, thứ bảy ngày cũng chưa cái nghỉ ngơi. Như vậy mệt chết mệt sống mà kiếm tiền, chẳng lẽ chính là vì dung túng này mấy cái tiểu nhân. Muốn ta nói, nhà ai đều là như vậy lại đây, Thâm Nguyên Thành cũng không có quy định cần thiết mang tiểu hài từ đúng giờ đi ra ngoài chơi. Cũng liền tỷ tỉ ngươi như vậy việc nhiều, mấy cái hài từ nghe xong lời này, tức khắc liền có chút héo, giống như bọn họ làm thực quá mức sự tình dường như. Thu Nguyệt lại phản bác nói, có quan hệ gì sao ta kia viên hoa hồng đằng cũng đã loại sống. Tịnh dục lại cho ta một đại bao hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn ta là không cần đi mua hạt giống. Này đó tiền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng hoa nó, làm nhà chúng ta cũng vui vẻ vui vẻ. Mấy ngày nay cũng vất vả ngươi Thu Tinh, đã muốn huấn luyện còn phải làm việc nhà. Người cũng nên đi ra ngoài thả lòng một chút, Thu Tinh không nghĩ tới, đại tỷ cư nhiên liền nàng đều an bài thưởng. Nhất thời liền có chút mặt đỏ, lại thẹn quá thành giận mà nói. Người liền quán này đó tiểu nhân đi, Thu Nguyệt lại cười khẽ lên, đối với ta tới nói, người cũng là cái tiểu nhân. Nghe được lời này, Thu Tinh liền càng tức giận, lại cũng lười đến tiếp tục nàng phân biệt xoay người liền đi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xong bào thai vội vàng theo đi lên, tam tỷ chúng ta giúp ngươi làm việc, ngươi liền tận lực sai xử chúng ta đi, dù sao ta sức lực đại. Thu Tinh cúi đầu, nhìn trong nhà hài tử, nhất thời lại cảm thấy, bọn họ như vậy chi kỳ lại hiểu chuyện, cũng khó trách tỷ tỷ như vậy sủng bọn họ. Chỉ là nàng lại nhịn không được đau lòng khởi đại tỷ tới. Như vậy nhiều sự tình phải làm, mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ nhiều gánh vác một ít việc nhà đi. Không có biện pháp hiện tại trong nhà này, không ngừng thu nguyệt suốt ngày vội. Ngay cả nhị ca Thu Dương suy nghĩ minh bạch chính mình tình cảnh lúc sau. Cũng bắt đầu tưởng hết mọi thứ biện pháp để cao chính mình dị năng. Thu Dương tuổi này còn không thể ra khỏi thành đi săn thú tinh hạch. Chỉ phải đem toàn bộ lực lượng dùng ở dị năng khống chế thưởng. Từ trước những cái đó làm không tốt, hắn liền sẽ từ bỏ chiêu thức hiện tại lại hàng trăm hàng ngàn biến lặp lại luyện tập. Tuy rằng toàn bộ quá trình đều thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo. Thu Dương lại đang không ngừng luyện tập trung thử tinh luyện chính mình dị năng. Vừa mới bắt đầu làm như vậy thời điểm, Thu Dương còn có chút nghi hoặc nhưng thịnh dục lại nói cho hắn. Hắn làm như vậy là đúng. Dị năng giả tự thân dị năng càng tinh thuần, lực công kích liền sẽ càng cường đài. Đơn lấy cùng thuộc tính dị năng giả làm tương đối, dị năng cũng đủ tinh thuần, là có thể vượt cấp đánh ma thú thang thi. Thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt thắng vì đánh bất ngờ, giữ được tánh mạng. Đúng là bởi vì thịnh dục cái này cách nói, Thu Dương mới có thể nại hạ tâm tư tinh luyện dị năng. Bên kia, hắn kia phân vừa học vừa làm công tác cũng không có từ rớt. Ở kia công tác chung, Thu Dương có thể không ngừng mà lặp lại sử dụng chính mình dị năng. Có đồng sự thậm chí nói giỡn dường như nói. Thu Dương chính là cá nhân lực hàn điện cơ, vì lão bản tỉnh không ít tiền, thật nên cho hắn thêm tiền lương mới là. Nguyên bản Thu Dương cũng không đương một chuyện, nhưng thông ca lại thật sự cho hắn bỏ thêm tiền lương, kêu hắn tận lực ăn nhiều một chút ăn ngon, đem dinh dưỡng bổ túc. Như vậy mỗi lần hao hết dị năng, lại tiến hành bổ túc cư thế mãi, là có thể mở rộng dị năng dung lượng. Lượng biến khiến cho biến chất tự nhiên cũng có thể thăng cấp. Thu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại dị năng phép huấn luyện. Chẳng qua dinh dưỡng phương diện, nhà bọn họ cũng không cần người khác nhọc lòng. Thu Nguyệt luôn là sợ bọn nhỏ ăn đến không tốt sẽ ảnh hưởng bọn họ dị năng phát dục. Mỗi ngày thực đơn đều là chọn lửa kỹ càng. Một vòng 7 ngày, nhà bọn họ trên bàn cơm tổng hội đổi dạng xuất hiện thích hợp bọn họ từng người thuộc tính ma thú thịt hoặc là rau dưa loại Mỗi lần xuất hiện đối ứng người nào đó đồ ăn, liền tính bọn họ không quá thích Thu Nguyệt cũng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm đều ăn luôn. Tiểu tứ ăn đến ám hệ nấm thời điểm, mỗi lần đều khổ một khuôn mặt. Cũng may, phù hợp Thu Dương thuộc tính động vật thực vật đều rất nhiều, đảo cũng không có gì hắn không yêu ăn đồ ăn. Hiện tại, Thu Dương mỗi lần đem chính mình tiền lương giao cho đại tỷ trong tay, đều sẽ không tự giác thẳng thắn sống lưng. Thật giống như hắn cũng đã là cái dưỡng ra nam nhân. Thu Dương thậm chí sẽ nói, đại tỷ lấy này đó tiền cấp trong nhà bọn nhỏ thêm cái cơm đi. Thu Nguyệt liền sẽ thực trịnh trọng mà nhận lấy hắn này phân tiền lương. Có khi Thu Dương cũng sẽ vui đùa dường như nói. Này đó tiền, đại tỷ ngươi cầm đi mua hai kiện quần áo mới xuyên đi. Này nửa năm qua, ngươi hình tượng nhưng đại không bằng trước. Đúng rồi tỷ, ngươi đã thật lâu không có thu được thư tình đi. Mỗi lần nghe được lời này, Thu Nguyệt liền sẽ tức giận đến bay lên chân tới đá hắn. Nhưng Thu Dương lại liền động đều không mang theo động tùy nàng như thế nào đá, một bộ trầm ổn bá vương dạng Thu Nguyệt liền sẽ tức muốn học máu mà mắng, người thì cũng chính là không muốn dựa mặt ăn cơm, bằng không ta đã sớm báo danh tuyển tú, đương diễn viên. Nàng đối chính mình dung mạo vẫn là tương đương tự tin. Tương lai 30 năm, kéo dài qua toàn bộ cánh đồng hoang vu đại lục đẹp nhất tang thi vương. Thu Dương nghe xong lời này, có chút giờ khóc giờ cười. Tỷ, vậy ngươi liền không cần lại lãng phí ngươi thanh xuân mỹ mạo. Suốt ngày, đem chính mình làm cho sám xịt cùng cái lão bà bà dường như. Trừ bỏ mã hoa nhài, vu linh linh, chưa thơm mát ngươi bằng hữu đều là bác gái cùng lão A-di. Các nàng cương nhiên còn sẽ gọi điện thoại đến nhà chúng ta, mời ngươi cùng đi tranh mua. Thậm chí đều có thể trực tiếp tổ cái tiểu đoàn thể, đã kêu bác gái đảng. Thu Nguyệt nghe xong lời này, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng lại tưởng đá Thu Dương tên tiểu tử thúi này hai chân, lại bị hắn chạy ra. Không có biện pháp Thu Nguyệt chỉ phải lại mắng. Người biết cái gì ta đây là thành thục nữ từ mị lực. Thu Dương lại cố ý cười xấu xa vài tiếng, liền về phòng đi. Thu Nguyệt tâm tắc đến không thành, bất quá có chuyện thật sự bị Thu Dương này tên vô lại nói chúng rồi. Thu Nguyệt bằng hữu vốn dĩ liền lấy tuổi thiên đại bà chủ chiếm đa số. Các nàng những người này là thông qua trường kỳ tranh mua cạnh tranh, mài rũa ra tới ăn ý. Tự nhiên có chính mình kia một bộ mạng lưới quan hệ. Từ Nghiêu A Di biết Thu Nguyệt chính thức bị trù nghệ ban mướn lúc sau, lập tức liền thông chi mặt khác bác gái. Chờ đến Thu Nguyệt chính thức đi học thời điểm, liền phát hiện cương nhiên có vài cái gia cảnh cũng không tệ lắm, lại thói quen cần kiệm quản gia bác gái cũng chạy tới nghe nàng khóa. Thu Nguyệt tức khác có chút thụ sủng nhược kinh, có này đó bác gái đảng hộ tống, hơn nữa phía trước Thu Nguyệt thí rằng thời điểm danh hào đã sớm truyền ra đi. Trong lúc nhất thời, nàng thượng khởi khóa tới, học sinh đều thập phần tin phục. Đặc biệt là có tuổi trẻ bà chủ, lần trước nghe thu nguyệt khóa, về nhà liền thử làm khoai tây thịt bò. cương nhiên ngoài ý muốn được đến người trong nhà khích lệ. Cứ như vậy, các nàng liền càng thích thu nguyệt chủ nghệ khóa. Thu nguyệt tự hồ thực hiểu biết này đó bà chủ tâm tư cũng không sẽ làm một ít khoe ra kỹ thuật sắt rau, khảo nghiệm hòa công phức tạp đồ ăn phẩm. Tương phản, nàng mỗi đường khóa đều sẽ tận lực chọn một ít một nhà già trẻ đều thích ăn, dinh dưỡng lại khỏe mạnh món ăn, dạy cho đại gia cùng nhau làm. Hơn nữa Thu Nguyệt cũng là học quá thực vật bách khoa người. Thông thường đi học thời điểm, nàng sẽ một bên nấu ăn, một bên cấp nói cho đại gia một ít về nguyên liệu nấu ăn không thường được tác dụng. Kia phê học viên liền cảm thấy, báo cái này chủ nghệ ban thật sự là kiếm được. Cự nhiên còn có thể học được một ít cổ y học thường thức. Thu Nguyệt thưởng không hai tiết khóa, liền ở chủ nghệ ban hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Thực mau nàng thanh danh liền truyền ra đi, rất nhiều học sinh thậm chí thường điều ban đến Thu Nguyệt bên này. Chỉ tiếc mỗi cái lớp nhân số hữu hạn, những người đó liền nghĩ chi bằng kéo dài tới hạ kỳ lại đến đi theo Thu Nguyệt đi học. Đối với vị kiên nghiêm túc từ lão sư tới nói, Thu Nguyệt đột nhiên quật khởi cũng không tính cái gì chuyện xấu. Trên thực tế... Hắn đã liên tục công tác vài tháng ước gì chính mình trong ban học sinh thiếu điểm, hắn cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Nói đến cùng, từ lão sư tương lai chính là phải làm này sự kỹ thuật trường học lãnh đạo tầng người. Hiện tại, hắn liền ngóng trông thu nguyệt tốt nhất chạy nhanh tốt nghiệp. Chờ tốt nghiệp sau thu nguyệt là có thể tiếp nhận đại bộ phận công tác. Chỉ tiếc thái từ ra ăn no căng không có chuyện gì, suốt ngày chỉ lo nhìn chằm chằm bọn họ lớp học bổ túc. Nguyên bản từ lão sư thường cho chính mình an bài một lần khoảng cách ngắn lữ hành, muốn cho Thu Nguyệt giúp đỡ mang một vòng khóa. Kết quả chuyện này cũng chưa nói ra, liền không giải quyết được gì. Không có biện pháp thịnh dục kia thiểu hỗn đàn trực tiếp tìm được hiệu trưởng, không được cho hắn nghỉ. Liền bởi vì việc này từ lão sư hiện tại thực phiên thịnh dục. Hơn nữa, xem ở hiệu trưởng mặt mũi thượng thịnh dục cũng không dám đối hắn hù chết người. Vì thế từ lão sư cũng liền không đành lòng, luôn là lâu lâu liền phun tào thịnh dục. Giống ngươi như vậy dính người đều mau biến thành theo dõi cuồng đi. Nếu không phải không ai có thể đánh thắng được ngươi, ngươi đã sớm bị đưa vào ngục giam. Bạn gái không thể giống ngươi như vậy chui. Ngươi mỗi ngày buổi tối lén lút đồ ở phòng học cửa, làm bộ đi ngang qua, lại tặng người ra cô nương về nhà, có ý tứ gì sao? Không nói rõ ràng, thu nguyệt vĩnh viễn đều sẽ đem ngươi trở thành hào ca ca, ha hà đát. Lời này thật sự ác độc trực tiếp nguyền rùa thịnh dục. chương 59, thịnh dục tự nhiên là bị từ lão sư tức chết đi được lại không thể thật sự đối hắn làm điểm cái gì. Thịnh dục phản kích phương thức chính là tìm một cơ hội nhắc nhở Thu Nguyệt. Giảng bài thời điểm làm ra đồ ăn, trừ bỏ cấp các học viên nhấm nháp bên ngoài, mặt khác đồ ăn phẩm đều là có thể mang về chính mình trong nhà ăn. Nghe xong lời này, Thu Nguyệt nhất thời đều ngây ngần cả người, lại hỏi. Ta đây phía trước làm những cái đó đồ ăn đều đi nơi nào. Thịnh dục hừ lạnh một tiếng nói. Ngay cả ngươi làm đối chiếu thí nghiệm đồ ăn phẩm đều bị họ từ lão không thôi chính mình đóng gói mang về bái. Ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng trên thực tế nhưng thích chiếm tiểu tiện nghi. Thu Nguyệt cười khổ nói. Từ lão sư không phải ngươi bà con xa biểu cữu sao. Nói như vậy hắn giống như không tốt lắm đâu. Thịnh dục lại không cho là đúng mà tiếp tục nói ngươi là không biết cái kia lão nam nhân nội tâm dơ bẩn thật sự. Nếu không phải bị ta trước thời gian phát hiện, hắn liền cùng đoàn ra khỏi thành du lịch đi. Còn tưởng đem chù nghệ ban trực tiếp ném cho người liên quan nửa tháng. Đây là người làm sự sao, thu nguyệt cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có loại chuyện này. Nàng vỗ ngực nói, không nghĩ tới trên trước trường cũng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Cho nên nói, sinh mà làm người quỷ tâm nhãn chính là nhiều. Nào có nàng đám kia tang thi tiểu đệ đơn thuần đáng yêu Ở trong mộng Thu Nguyệt đương tang thi vương cũng coi như đi vào trước trường đi Từ trước đến nay đều là nàng chỉ chỗ nào các thù hạ liền đánh chỗ nào Nàng nói hôm nay muốn hỏa hệ dị năng tinh hạch các tiểu đệ tuyệt đối không cho nàng đưa nước hề Đã trải qua những cái đó trung thành đáng yêu các đồng bọn lúc sau Thu Nguyệt lại chính thức đi vào người thành phố trước trường Lúc này mới đột nhiên phát hiện nàng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ quá đơn thuần Chẳng qua, nói đến những cái đó nguyên liệu nấu ăn, Thu Nguyệt lại có khác tính toán. Nàng không có giống Thịnh Dục nói được như vậy, trực tiếp đem sở hữu thành phẩm đồ ăn đều đóng gói mang về nhà đi ăn. Chỉ là mỗi lần đều mang đi một tiểu thùng, quay đầu lại liền đưa cho Thịnh Dục làm bữa ăn khuya. Đến nỗi dư lại nồi to nồi to đồ ăn, Thu Nguyệt liền bắt được văn phòng đi, cấp mặt khác các lão sư ăn chút coi như đền bù bữa ăn khuya. Đặc biệt là hầm ở trong nồi đồ ăn, đoan quá khứ thời điểm vẫn là nóng hầm hập. Thu nguyệt thận trọng còn sẽ thuận tay giúp đỡ trưng một nồi to cơm. Các lão sư nhóm tan học thời điểm, bụng cũng đói bụng. Trở lại văn phòng, là có thể thuận tiện ăn chút điền điền bụng. Hơn nữa thu nguyệt tay nghề bãi ở nơi nào, liền tính không có nhiệt đồ ăn, trực tiếp dùng cơm tưới thượng nước canh cũng thập phần mỹ vị. Trong trường học trừ bỏ từ lão sư trên mặt nhìn không ra hỉ nộ bên ngoài. Mặt khác lão sư ăn Thu Nguyệt đưa lại đây đồ ăn, liền càng thêm thích vị này tuổi trẻ lại săn sóc tiểu đồng sự. Cứ như vậy Thu Nguyệt không ngừng là ở học sinh trước mặt cháu được bãi, liền tính tới rồi lão sư trước mặt cũng có thể đứng vững gót chân. Cũng có khác đồng sự nguyện ý chủ động cùng nàng chào hỏi, liêu vài câu những đề tài khác. Đương nhiên cũng không phải sở hữu đồng sự đều thích Thu Nguyệt. Trong đó liền có hai cái tuổi trẻ trợ lý lão sư, đào cũng không ăn ít Thu Nguyệt làm bữa ăn khuya. Ăn thời điểm một chút không khách khí, chờ quay đầu tới Thu Nguyệt không tới đi học bọn họ liền sẽ ở ngầm nói Thu Nguyệt thị phi. Nói đến cùng Thu Nguyệt thật sự quá tuổi trẻ, mới vừa mãn 18 tuổi cao trung cũng chưa tốt nghiệp. Loại này tư lịch đi lên coi như giảng bài lão sư, khẳng định là đi cửa sau tiến vào. Từ Thu Nguyệt không chính thức đi làm phía trước hai cái toái miệng trợ lý lão sư liền luôn là nói như vậy. Những cái đó tư lịch lão lão sư, nghe một chút cũng đã vượt qua cũng không sẽ chủ động trợ giúp Thu Nguyệt nói cái gì lời nói. Nhưng hiện tại, đại gia ăn Thu Nguyệt làm đồ ăn, suốt một buổi tối trong bụng đều có thể nóng hầm hập Kia vốn dĩ chính là chủ nghệ ban lão sư chính mình phúc lợi. Nhưng Thu Nguyệt cô nương này thật sự có tâm, nguyện ý đem chính mình phúc lợi phân cho bọn họ ăn. Này đó lão sư liền cảm thấy Thu Nguyệt này tiểu cô nương nhân phẩm thật sự không tồi tự nhiên cũng liền không muốn nghe kia hai trợ lý ở sau lưng nói Thu Nguyệt nói bậy. Thường xuyên qua lại, có chút lão sư liền bắt đầu lấy xem thường chừng bọn họ. Cố Tình kia hai cái trợ lý lão sư cũng không có tự giác thấy thịnh dục mỗi lần đều cố ý chạy tới tiếp Thu Nguyệt liền cười lạnh nói. Thấy không có, lúc này mới bao lớn tuổi tác liền thông đồng một cái hộ hoa sứ giả. Bằng nàng cái kia quyến rũ diện mạo, tương lai nhưng như thế nào được. Muốn ta nói, nàng treo ở chúng ta trường học nói không chừng chính là vì mạ cách kim. Tương lai cũng hảo gà hảo nhân ra, bằng không nơi nào khả năng luyện ra loại này hảo thủ nghệ tới. Vẫn là từng đại sư học đồ đâu, nói không chừng, nhà bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu giáo nàng nấu cơm. Không phải có câu cách môn sao tưởng buộc trụ nam nhân tâm trước buộc trụ nam nhân dạ dày. Này đào vẫn có thể xem là một cái cao gà lối tắt. Nghe được bọn họ như vậy mở miệng châm chọc một cái tâm tư đơn thuần tuổi trẻ cô nương, trong lúc nhất thời trong văn phòng mặt khác lão sư đều phẫn nộ rồi. Có lão sư không ngừng xem thường chừng bọn họ, thậm chí đều mau vụ án dựng lên tính toán hảo hảo giáo huấn này hai tên ra hòa một hồi. Đúng lúc này từ lão sư đột nhiên cười lạnh nói. Các người vẫn luôn hâm mộ người khác đi cửa sau, ta cũng không dám nói cái gì. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói một câu tiểu chu ngươi muốn thực sự có thu nguyệt kia một thân bản lĩnh ta cũng hoan nghênh ngươi tùy thời đi cửa sau, đương chủ giảng lão sư. Nếu không nói, ngươi cũng đừng ở bên này hạt bức bức. Đến bây giờ, ngươi liền một cái giống mô giống dạng đồ ăn đều làm không được một thiết khóa đều mang không được. Ta kêu ngươi trước tiên xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, ngươi xử lý kia đều là cái gì ngoạn ý. Liền căn cụ cải đều tẩy không sạch sẽ. Hảo sao ta như vậy vội còn phải chính mình xử lý những cái đó việc vặt. Ta đào muốn hỏi một chút ngươi cái này trợ lý lão sư là như thế nào đi lên. Nên sẽ không mã lão sư, liền bởi vì ngươi như vậy phế vật mới có thể chủ động từ trước đi. Cái kia họ chu trợ lý lão sư bị người lãnh đạo trực tiếp không thêm che lấp mà mắng một đốn tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn ấp úng mà muốn giải thích. Ta phụ trách giúp ngài an bài thời gian, xử lý một ít hàng ngày việc vặt những cái đó nổi chén gáo bồn cũng là ta tới xử lý. Hắn không nói cái này khen ngược, vừa nói cái này, từ lão sư nhịn không được nổi giận mắng. Người cái gọi là xử lý nổi chén gáo bồn còn không phải là đem chúng ta dùng xong đồ làm bếp trực tiếp giao cho những cái đó phụ trách vệ sinh các bác gái. Phòng học cũng là các bác gái phụ trách giữ gìn. Nhưng phía trước ta có hỗ trợ ngài trước tiên đính hảo chương trình học sử dụng nguyên liệu nấu ăn, là ngài kiên trì không cần ta. chu trợ lý tiếp tục biện giải Từ lão sư lại cười lạnh nói. Người cái gọi là định nguyên liệu nấu ăn chính là tìm một cái người quen, dùng tối cao giá cả bắt được kém cỏi nhất rau dưa cùng thịt. Người có biết hay không, liền bởi vì cái này, chúng ta chù nghệ ban đã bị các học viên khiếu nại rất nhiều lần, bằng không ta sẽ tự mình động thủ. Này hắn còn tưởng tiếp tục biện dài từ lão sư lại vỗ cái bản nói người cái gì đều không cần phải nói ta đã không thể nhẫn đủ ngươi một tháng trước ta liền cùng hiệu trưởng đánh báo cáo hôm nay vừa vặn xuống dưới nét nổi cao người bị khai trừ rồi chu trợ lý nghe xong lời này cả người đều mây ngẩn cả người hắn vội vàng còn nói thêm từ lão sư người cũng không thể làm như vậy ta cựu cựu chính là ích đại khoáng sản hệ chủ nhiệm từ lão sư lại cười lạnh nói Ta biểu ca vẫn là ích đại tá trường đâu ta đảo muốn đi làm hắn hỏi một chút vị kia khoáng sản hệ chủ nhiệm. Rốt cuộc là như thế nào đem một cái trù nghệ phế xài, xếp vào đến nhà của chúng ta chính mình trong trường học lấy không tiền lương, không làm việc đàng hoàng. Còn có người phía trước tham trong trường học những cái đó tiền, hạn ngươi trong vòng 3 ngày toàn bộ còn trở về, bằng không liền giao cho cảnh sát xử lý. Chu trợ lý nghe xong lời này, sắc mặt trở nên trắng bạch cả người đều giống choáng váng giống nhau. Hắn thật sự không nghĩ tới, đi rồi cái tính cách ôn hòa dễ nói chuyện mã lão sư cương nhiên tới cái như vậy cường ngạnh lại có hậu đài lãnh đạo. Đến cuối cùng, chu trợ lý cũng chỉ đến xám xịt mà rời đi trường học. chu trợ lý bị xử lý về sau tổng cùng hắn tại bên người nịnh hót hắn vị kia đồng sự tức khắc liền mắt choáng váng. Sợ từ lão sư thuận tay liên quan, đem hắn cũng cấp đuổi ra khỏi nhà. Cũng may từ lão sư chỉ là lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái còn nói thêm. Chúng ta trường học bất luận tuổi, bằng cấp dị năng, chỉ bằng thật bản lĩnh. Cùng với nơi nơi nói hưu nói vượt, dàng người khác thị phi. Chỉ bằng thành thành thật thật đề, cao chính mình nghiệp vụ năng lực. Chờ đến cuối năm nghiệp vụ khảo hạch thời điểm, ai không đủ tiêu chuẩn, hoặc là bị học sinh khiếu nại tương đối nhiều. Trực tiếp cho ta chạy lấy người. Chúng ta trường học không cần phế vật này vẫn là từ lão sư lần đầu tiên ở trong văn phòng phát huy những cái đó mới tới lão sư nháy mắt liền nghỉ ngơi ngày xưa những cái đó phàn cao dẫm thấp tâm tương phản bọn họ không thể không căng ra đầu nghĩ cách bắt đầu nạp điện. nhưng thật ra những cái đó tư lịch lão các lão sư ngược lại vẻ mặt thản nhiên tựa hồ đã sớm thói quen từ lão sư này phó diễn xuất chỉ là những cái đó tư lịch lão lão sư phần lớn đều lớn lên không quá đầy đủ hết có người thân thì tàn khuyết yêu cầu ngồi trên xe lăn khóa. Có người đôi mắt mù một con, mang theo cái bộ xương khô bịt mắt. Có người lỗ tai thiếu nửa bên, tính lực chướng ngại. Nhưng này cũng không gây trở ngại các lão sư giảng bài, nhưng phàm là bị những người này đã dạy học sinh đều thực cảm tạ bọn họ dạy dỗ. Nói trắng ra là, này đó lão sư đều là ở ngoài thành săn thú đội bị thương lúc sau, không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, mới lui ra tới. Trở về thành sau, ngược lại bị hiệu trưởng an bài ở trường học này công tác. Cho nên nói, cái này trường bổ túc trên cơ bản có một nửa đều là đi cửa sau chiêu tiến vào. Có người nguyên bản không muốn tới, vẫn là hiệu trưởng tự mình tới cửa, ba lần đến mời, đem nhân gia mời đến. Đây đều là 10 năm trước sự tình, mấy năm gần đây, trường học trở nên chính quy, hiệu trưởng thả ra lời nói tới về sau không được đi cửa sau. Nhưng lại bởi vì bảo bối của hắn con nuôi, lại đi cửa sau chiêu cái thu nguyệt tiến vào. Buồn cười đến là chu trợ lý chính mình cũng là đi rồi cửa sau mới tiến vào. cư nhiên cũng không biết xấu hổ cười nhạo thu nguyệt, cũng chính là những lời này không bị thịnh dục kia tiểu hỗn đàn nghe thấy. Bằng không họ chu nhất định sẽ vì chính mình một chương miệng trả giá khắc sâu đại giới. Cứ như vậy, trợ lý nhóm cùng tuổi trẻ lão sư mặt sáng mày cho mà rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại có một ít lão tư cách các lão sư, làm xe lăn vị kia tần lão sư đột nhiên mở miệng nói. Thu Nguyệt kia nha đầu lần trước cho ta một cái phương thuốc kêu ta cầm đi phao chân ta dùng lúc sau lão thương quả nhiên không có như vậy đâu. Mang theo bộ xương khô bịt mắt vị kia cũng nói. Kia nha đầu cũng cho ta mấy dán thuốc dán kêu ta về nhà thử xem cương nhiên là ức chế dị năng ăn mòn. Cũng mệt nàng nguyện ý lấy ra tới. Một vị khác lỗ tai hỏng rồi hảo thái thái hét lão sư cười nói. Y ta nói kia nha đầu đại khái là đem chúng ta trở thành tuổi già cô đơn đối đãi Chỉ là nàng giống như hiểu lầm, không biết phía trước cơm cũng là đưa cho chúng ta này đó lão ra hòa ăn. Giống như thường bị tiểu tư tư nuốt đi, cũng không biết là ai cho nàng nói được nói mát, từ lão sư mắng thầm, còn có thể là ai, còn không phải là vị kia thái tử ra ở ngầm bàn lộng thị phi lung tung chọn sự sao. Lúc này, ngồi ở trong một góc trên mặt mang theo ba đạo sẹo hỏa lão ra từ đột nhiên mở miệng nói. Đứa bé kia họ thu, hẳn là cùng đại học vị kia bát cấp kim loại dị năng già có quan hệ đi. Từ lão sư nghe đến đó, vội vàng nói, thu nguyệt thật là vị kia thu lão sư trưởng nữ, bất quá công tác này cũng không phải thu lão sư giúp nàng liên hệ. Trên mặt mang sẹo hỏa lão ra từ đột nhiên cười nói, ta còn là rất hiểu biết vị kia thu lão sư tính cách, hắn người nọ luôn luôn ngay thẳng, là cái sẽ không cầu người tính tình. Nói đến cũng khéo, phía trước nhưng thật ra có người nói tình, muốn cho ta lại mang cái học sinh. Ta nghĩ ta đều như vậy già rồi, đã nhiều năm không ra khỏi thành, đã biến thành lão phế vật tinh lực cũng đều theo không kịp. Cũng liền ở chúng ta trường học giáo cái hàn điện nhận trước ban cũng liền xong rồi. Ta liền chưa cho người nọ mặt mũi, trực tiếp đem việc này cấp đẩy. Lúc ấy, cái kia tiểu hứa còn vẫn luôn cùng ta nói, cái kia thu ra trường tử là khó gặp hòa hệ thiên tài. Ta lại đã sớm nghỉ ngơi bồi dưỡng trực hệ đồ đệ tâm tư. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến cùng thu nguyệt kia nha đầu đương đồng sự. Càng không nghĩ tới thu ra hào gia phong, dậy ra hài tử nhân nghĩa lại phúc hậu. Ta lão nhân này ăn không trả tiền kia nha đầu nhiều như vậy đồ ăn, còn thu nàng điều phối thuốc mỡ, lại một ngụm từ chối nàng huynh đệ, liền cảm thấy trong lòng thẹn đến hoàng. Đào không ngại đi gặp cái kia thu ra hòa hệ tiểu tử. Nói không chừng kia một cái cũng đầu ta mắt duyên đâu. Mặt khác lão sư nghe xong lời này, vội vàng nói. Lão hòa, này không phải chuyện tốt sao? Dù sao ngươi cũng là một người, cũng không phản ứng những cái đó gia tộc mời chi bằng như vậy thu cái tiểu đồ để. Chính là nha ta mắt lạnh nhìn Thu Nguyệt nha đầu như vậy, phòng trừng nàng huynh đệ cũng kém không được chạy đi đâu. chương 60, mặc kệ nói như thế nào Thu Nguyệt công tác này cũng còn tính an ổn. Chỉ là nàng mỗi lần tan tầm đều có thể ngẫu nhiên gặp được thịnh dục. Thu Nguyệt vốn định nói. Ta đều thích ứng, ngươi cũng không cần mỗi lần cố ý chạy tới tiếp ta. Nhưng Thịnh Dục lại nói, ta cơm chiều cũng chưa như thế nào ăn được, thấy ngươi bữa ăn khuya cũng coi như là con rơi xuống. Thu Nguyệt nghe xong lời này, cũng không hảo nói cái gì nữa thật giống như Thịnh Dục là cố ý ở buổi tối ra tới mua bữa ăn khuya thuận tiện tới tìm nàng. Vì thế Thu Nguyệt mỗi lần đều sẽ mang cái tiểu thùng, lấy một ít đồ ăn đưa cho Thịnh Dục. Thịnh Dục tự hồ cũng thực thích Thu Nguyệt cũng liền không hề dối rắm Đến nỗi mặt khác đồ ăn phẩm thu nguyệt là không tính toán mang về nhà chính mình ăn. Hiện tại các nàng trong nhà tình huống cũng coi như không có trở ngại, chi bằng đem những cái đó đồ ăn chuẩn bị cho tốt điểm, lấy về trong văn phòng cấp những cái đó thượng tuổi, lại vẫn cứ nỗ lực công tác các lão sư làm bữa ăn khuya đâu. Nguyên bản từ lớp học bổ túc về đến nhà con đường kia cũng không có dài hơn, chỉ là từ chủ lộc quẹo vào ngõ nhỏ, lại quải hai cái cong, hướng ngõ nhỏ di đi cũng liền đến nhà bọn họ. Thông thường hai người nhiều lắm chỉ nói thượng nói mấy câu, có đôi khi cái gì đều không nói, cũng đã về đến nhà. Toàn bộ trên đường đều im ắng, có đôi khi một người đều ngộ không đến. Thu Nguyệt đạp đèn đường, đi ở trình dục bên người, ngẫu nhiên liền sẽ sinh ra một loại cảm giác. Nàng cũng là có đồng bạn người, không giống ở tiên đoán trong mộng, liền tính dẫn dắt thiên quân vạn mã, trung quanh có một chúng thuộc hạ. Nhưng Thu Nguyệt lại trước sau lẻ loi một mình, đi lên một cái tre kín bụi gai lộ. Mỗi lần về đến nhà thời điểm Thu Nguyệt cũng sẽ mời Thịnh Dục đi vào ngồi ngồi Thịnh Dục lại mỗi lần đều lời nói dịu dàng cự tuyệt Đều đã trễ thế này, vẫn là tính hôm nào lại qua đây nhà ngươi bái phòng đi Thu Nguyệt lại nhịn không được hỏi Người ký túc xá còn không có xuống dưới sao Cái này đồ ăn ta nhiều trang một ít người bên kia nếu là có bếp lò Ngày mai buổi sáng nhiệt là có thể đương bữa sáng Thịnh Dục liền nói, ký túc xá thật sự thực phiền toái Bất quá ta mua cái phương tiện điện nồi, ngươi cứ yên tâm đi. Hảo Thu Nguyệt ngươi mau trở về đi thôi. Đều vội một buổi tối kia giúp học sinh mồm 5 miệng 10, này cũng muốn hỏi ngươi kia cũng muốn phiền toái ngươi. Ngươi cũng đủ vất vả chạy nhanh trở về ngủ đi. Thu Nguyệt chỉ phải đáp ứng rồi. Lại ở thịnh dục nhìn chăm chú hạ vào sân tới rồi ngủ ngon, lúc này mới quan hảo viện môn. Ngẫu nhiên Thu Nguyệt cũng sẽ tưởng nàng giống như cùng thịnh dục quá mức thân cận. Gần nhất mã hoa nhài còn vẫn luôn ở ngầm suối dục nàng, chủ động thông đồng thịnh dục Ngẫm lại thật sự có chút buồn cười, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không sống quá sang năm. Tự nhiên cũng sẽ không suy xét những cái đó nam nữ chi gian sự. Hiện thực lại không phải phim bộ tổng không có khả năng thật sự trình diễn bá đạo tang thi vương yêu ta, sau đó, liền đem nhân loại tương lai 30 năm tuyệt đối vai chính thái dương vương cướp được cánh đồng hoang vô đi lên đi ở rể đi. Nói nữa, nhân ra Thái Dương Vương chính là có được mấy chục hậu cung nam nhân. Một xe lớn lãng mạn chính chờ đợi hắn đi viết đâu. Có lẽ, nàng chỉ là thịnh dục sinh mệnh một vị khách qua đường. Chỉ là thu nguyệt lại nhịn không được muốn hào hào quý trọng này đoạn duyên phận. Nàng đánh trong lòng hy vọng đãi thịnh dục hào chút. Đôi khi, nàng thậm chí sẽ nhịn không được đi đau lòng hắn. Chỉ là thu nguyệt nhận định này chỉ là hiểu nghị cùng huynh đệ tình cảm thôi. Cũng không sẽ qua hướng thâm thường. Chuyển qua thiên tới, Thu Dương bị dị năng lớp học bổ túc lão sư cấp ngăn cản. Thu Dương liền nói, hứa lão sư, ngài còn có chuyện gì sao? Ta làm công cần phải muộn chậm, nhân ra lão bản đối ta luôn luôn thực chiếu cố. Ta cũng đối với đến khởi người cho ta kia phân tiền lương mới là. Hứa lão sư nghe xong lời này, đều mau tức giận đến vui vẻ. Vội vàng còn nói thêm, biết tiểu tử ngươi suốt ngày đều rất bận cũng sẽ không chậm trễ ngươi làm công. Chỉ là có một kiện rất tốt sự ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Rốt cuộc có chuyện gì nha? Thu Dương là cái cấp tính tình. Hứa lão sư nghe xong, lại mắng. Tiểu tử ngươi này tính tình thật nên hào hào sửa sửa lại, nóng vội ăn không được nhiệt cháo. Tính ta còn là theo như ngươi nói đi. Ta này dị năng cùng ngươi không quá giống nhau, xem như dung nham dị năng. Ta cấp bậc cũng chỉ có lục cấp. Lúc trước phụ thân ngươi tìm được ta ta nguyên bản nghĩ ngươi nhiều lắm ngũ cấp liền đem ngươi lưu tại bên người Ai thành tường tiểu tử ngươi một luyện lên liền không muốn sống. Cấp bậc này cũng là cỏ cọ nhảy, mắt thấy đều phải vượt qua ta. Ngươi rất nhiều không rõ sự tình ta cũng chưa biện pháp giúp ngươi giải đáp. Phụ thân ngươi một cái kim loại dị năng, rốt cuộc cùng ngươi cách một tầng. Lương tài Mỹ Ngọc Tổng yêu cầu người giỏi tay nghề tinh điêu tế trác Ngươi luôn là đi theo ta, sợ là sẽ bị chậm trễ. Thu Dương vội vàng nói. Ngài nói gì vậy, này mấy tháng ta cùng ngài học không ít thật bản lĩnh. Tới rồi khi nào, ngài cũng là sư phụ của ta. Hứa lão sư nghe xong lời này, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không bạch chiếu cố tên tiểu tử thúi này. Hắn thực mau liền còn nói thêm. Thành, ngươi cũng đừng sen mồm, nghe ta tiếp tục nói. Mấy ngày nay, ta giúp ngươi tìm một cái thích hợp sư phó. Luận bối phận cũng coi như là nhà của chúng ta thân thích. Kìa lão ra từ tuổi trẻ khi cũng từng huy hoàng quá, gần 10 năm mới tính yên lặng xuống dưới. Hắn cũng coi như là sờ qua hỏa hệ dị năng giả trần nhà người. Trước đó vài ngày ta cố ý cầu đến hắn nơi đó, tưởng thỉnh ngươi mang mang ngươi. Không nghĩ tới, bị lão ra từ một ngụm từ chối. Mấy ngày nay ta vốn dĩ đã cảm thấy không diễn, liền nghĩ không bằng nghỉ đông thời điểm, mang ngươi ra khỏi thành đi một chuyến, cũng coi như trông thấy việc đời. Lại không nghĩ rằng, vị kia lão ra từ cư nhiên nhà ra, bằng lòng gặp ngươi một mặt. Thù dương nghe xong lời này, trong lòng cả kinh. Hắn nhịn không được nắm lấy hứa lão sư tay nói. Lão hứa, không thể tưởng được ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Ta cũng không cho rằng báo, chỉ là ngươi đối ta hảo, ta nhất định hảo hảo ghi tạc trong lòng. Hứa lão sư thấy này phá hại từ đột nhiên nói ra loại này lời nói tới. Tức khắc liền nhịn không được chụp thu dương cái ót lại mắng. Ngươi cái này tiểu tử thúi, cho ta thức thời điểm, tới rồi nhân ra lão ra từ trước mặt ngươi cho ta thành thành thật thật, nửa điểm sai đều không thể có. Một khi được kia lão ra từ coi trọng, ngươi đời này tiền đồ cũng coi như có trông cậy vào. Thu Dương vội vàng nói, này ngươi yên tâm, ta tương lai cũng là muốn đỉnh môn lập hộ, dưỡng ra sống tạm. Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm ta còn là có thể phân rõ. Phóc ngươi thì tổng nghe ngươi tổng nói lời này, liền không thượng chân đá ngươi. Từ lão sư nhịn không được hỏi, không có biện pháp Thu Dương này tiểu thí hài suốt ngày giả bộ một bộ khổ đại cưu thâm bộ dáng tới. Nếu không liền lấy thu ra trường tự tự cho mình là những câu đều không rời, hắn muốn phấn đấu hắn muốn thăng cấp 18 tuổi liền phải ra khỏi thành đánh quái đi. Cố tình hắn mặt lớn lên thập phần hiện tiểu, liền cho người ta một loại tiểu thí hài ngạnh muốn xuyên đại nhân quần áo ảo giác. Bất quá khoác lác về khoác lác tiểu tử này tính cách thật sự rất cười. Làm việc cũng trạng thái trầm ổn, lại giảng nghĩa khí, đại gia cũng đều rất thích hắn. Thu Dương còn nói thêm, tỷ của ta vì cái gì muốn đá ta? Ta vốn dĩ chính là thu ra trường tử tương lai cũng là trong nhà trụ cột. Hứa lão sư nhịn không được phun tào nói. Như thế nào đến bây giờ, ngươi còn làm không rõ ràng lắm trạng huống đâu. Ngươi cũng không nghĩ, nhà các ngươi hiện tại một nhà chi chủ rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ không phải ngươi đại thì sao? Các ngươi một nhà già trẻ ăn mặc ngủ nghỉ, đều là nàng ở lo liệu. Trong nhà có cái gì đại sự, đều là nàng làm quyết định. Liền lấy ta tới nói, nàng mỗi lần tới trường học đều tới tìm ta chào hỏi một cái ta liền chưa thấy qua như vậy chu đáo cẩn thận người. Nhà các ngươi có thể giống như bây giờ cùng người cái này thu ra trường từ có quan hệ gì. Thu Dương nghe xong, nhất thời nghẹn lời. Chỉ là hắn thực mau liền lại tỉnh lại lên, đối hứa lão sư nói. Đó là bởi vì ta còn nhỏ, hiện tại dựa vào ta đại tỷ làm chủ tương lai chúng ta này đó huynh đệ chỉ định là phải cho nàng chống lưng. Tương lai đại tỷ phu nếu muốn tiến ta ra môn trước xem chúng ta huynh đệ thiết quyền có thể hay không đáp ứng. Nghe xong này thổ phỉ dường như lời nói, hứa lão sư cười đến không được. Thù dương cũng không có thời gian tiếp tục cùng hắn khoác lác đánh tí tực mau liền cáo biệt hắn, đi thông ca sửa chữa phô tiếp tục làm công. Sau lại, lời này không biết như thế nào truyền tới thịnh dục lỗ tai. Hắn cẩn thận tưởng tượng, hắn hiện tại tuy nói cũng coi như vào thu ra đại môn. Cũng không phải là còn phải tiếp tục thừa nhận thu ra huynh đệ các loại thiết quyền sao. Đặc biệt là gần nhất, ngay cả song bào thai tự hồ đều càng ngày càng không thích hắn. Mỗi lần hắn cùng Thu Nguyệt nói chuyện nhiều điểm, song bào thai liền không cao hứng. Quả nhiên có 6 cái cậu em vợ, muốn đuổi theo đến tức phụ thật sự quá khó khăn. Cũng may thịnh dục cũng có một thân kim cương bất hoại hảo bản lĩnh, đảo cũng không sợ bị người làm khó. Chỉ là thu dương chuyện đó hắn nhiều ít cũng nghe nói tịnh dục sớm biết rằng cái kia ích đại phụ thuộc kỹ thuật trường học một khai chính là mười mấy năm. Bên trong những cái đó thượng tuổi lão sư, đều là dưỡng phụ năm đó một đám đào quá khứ. Lại nói tiếp liền cùng hắn lúc trước đào thu lão sư cũng kém không quá nhiều. Kia sở kỹ thuật trường học có thể nói tàng long ngọa hổ. Tùy tiện lôi ra một vị thượng tuổi lão tiên sinh, đều là 20 năm trước danh chấn thâm nguyên thành nhân vật. Nếu Thu Dương thật có thể bái ở hỏa lão ra từ môn hạ, làm hắn đồ đệ, khẳng định đối Thu Dương dị năng có lợi thật lớn. Chẳng qua những cái đó lão nhân gia tính cách cô quái, luôn luôn đều không thích trêu chọc thị phi, hoàn toàn liền ở vào một loại nửa dưỡng lão trạng thái. Đặc biệt là vị kia hỏa lão ra từ trải qua cũng thập phần khúc chết không giống như là như vậy dễ nói chuyện. Cũng không biết Thu Dương rốt cuộc làm cái gì, được vị kia lão ra từ yêu ái. Cương nhiên thật đúng là bằng lòng gặp hắn một mặt. Thịnh dục tính toán chờ thêm đoạn thời gian, từ lão sư bên kia tiêu khí, lại đi hỏi thăm một vài. Hiện tại liền tính từ lão sư vừa nhìn thấy hắn tựa như trọi gà giống nhau, độc miệng toàn bộ khai hỏa thịnh dục thật sự có điểm chịu không nổi. Truyền qua thiên tới, thu dương dựa theo ước định thời gian xuất phát. Vị kia trong truyền thuyết sờ qua hòa hệ dị năng giả trần nhà lão gia tử, liền ở tại thâm nguyên thành trung tâm vị trí một tòa lâm nguy cũ xưa trong tiểu khu. Thu Dương phía trước còn xem qua một cái tin tức nguyên bản cái này tiểu khu là muốn rỡ xuống. Kết quả một đám lão nhân lão thay thay đồ ở tiểu khu trước cửa tuyến đường chính thượng tĩnh tọa thị uy, còn tạo thành đại hình giao thông tắc, cuối cùng phá bỏ và di rời việc này không giải quyết được gì. Nhưng Thu Dương lại nhịn không được tưởng, hay là đỉnh cấp hòa hệ dị năng giả về hưu lúc sau cũng sẽ biến thành những cái đó phố phường lão nhân. Không có việc gì ở tiểu khu cử cùng khác của ông hạ bàn cờ thuận tiện thổi khoác lác tâm sự bên trong thành đại sự. Thu Dương đang nghĩ ngợi tới, lại thấy đến phía trước có cái lão thay thái, tóc đều bạc hết, bối cũng đà. Nhưng nàng trong tay lại dọn một cái cũ xưa đơn người sofa, chính gian nan mà hướng trong nhà kéo. Vừa thấy chính là tính toán nhặt cái sofa về nhà đi. Từ trước Thu Dương trong mắt là nhìn không thấy những việc này nhưng từ thu nguyệt cùng những cái đó bác gái cùng nhau tranh mua lúc sau liền tổng theo chân bọn họ mấy cái nhắc mãi mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh ngày thường thấy những cái đó tuổi già cô đơn gặp nạn có thể giúp liền thuận tay giúp bọn hắn một phen Thù dương thấy lão thái thái thật sự đáng thương lại vừa thấy thời gian còn sớm đâu hắn liền tiến lên đi đối lão thái thái nói nãi nãi ngài đây là tưởng hướng nơi nào dọn chi bằng ta giúp ngài đưa qua đi kia lão thái thái run rẩy dương mắt vừa thấy còn nói thêm Ngươi là bên này nhà ai thân thích, tiểu tử ta thấy thế nào ngươi lạ mắt nha, này còn hoài nghi thượng hắn, Thu Dương còn không có bái sư thành công, cũng ngượng ngùng trực tiếp báo hỏa lão ra từ danh, liền nói. Nãi nãi, ngài yên tâm, ta là ích đại phụ thuộc cao trung học sinh. Ngài xem đây là ta thẻ học sinh, ta kêu Thu Dương, năm nay 16 tuổi. Đợi lát nữa nha ta giúp ngài đem sofa dọn đến ngài cửa ta xoay người liền đi tuyệt không tiến ngài nhà ở, ngài cứ yên tâm đi hơn nữa ta bên này cũng còn có an bài đâu. lão thái thái run rẩy mà nói, người muốn giúp ta cũng không phải không được chỉ là ta sợ ngươi dọn bất động. thu dương vội vàng nói, sao có thể dọn bất động? người phóng xem ta đi. lão thái thái nghe xong lời này, vì thế buông ra tay, sofa rơi trên mặt đất chỉ nghe phanh một tiếng. thu dương vừa nghe thanh âm này, liền ngây ngần cả người. này sofa có như vậy chầm sao? này đều mau đuổi kịp thành thực thiết đi. Chỉ là nếu đồng ý nhân ra, liền không có không đi làm đạo lý. Thù dương cắn răng một cái, liền đem cái kia sofa dọn đi lên. Lại mút nha, vội vàng nói. Nãi nãi, ngài rốt cuộc trụ cái nào lâu nha. Mau mau cùng ta nói, chạy nhanh cho ngài đưa qua đi. Lão Thái thái liền nói. Liền phía trước cái kia lâu, người nếu mệt vẫn là phóng ta đến đây đi. Thu Dương làm tương lai một nhà chi chủ thời khắc mấu chốt như thế nào có thể phạm túng đâu, hắn nhưng ném không dậy nổi người này. Vì thế Thu Dương rớt khoát dẫn theo một hơi, trực tiếp ôm sofa, liền đi phía trước chạy tới. Lão thái thái run dậy mà đi theo hắn phía sau, còn một bên nói. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng nha. Lần này Thu Dương không ứng nàng, đã sớm đã chạy không ảnh. Bọn họ đi rồi, bên cạnh chơi cờ hai lão nhân nhịn không được nói. Đây là từ đâu ra lăng đầu tiểu tử nha, liền chúng ta tiểu khu sự cũng chưa biết rõ ràng, liền lung tung nhúng tay. Trên mặt có sẹo lão nhân lại nói nói, tiểu tử, này không phải khá tốt sao, một bồ tốt bụng, nhìn lão thai thai đáng thương ra tay giúp một phen. Hiện tại người thanh niên như vậy nhiệt tâm đã không nhiều lắm thấy. Đối diện vị kia của ông còn nói thêm. Nhưng hắn tính cách cũng quá lỗ mãng, vũ văn lão thái bà là cái trọng lực dị năng giả, nâng lên một ngọn núi đối với nàng tới nói đều không tính cái gì. Nàng những cái đó ra cụ đều là đặc thù khoáng thạch định chế. Kia lão thái thái mỗi ngày dọn sofa ra tới phơi nắng, liền cùng chơi dường như. Kia tiểu tử ngốc làm không rõ ràng lắm trạng huống, đừng lại ăn lỗ nặng. Bị thương gân cốt có hắn chịu tội thời điểm, có sẹo lão nhân lại nói nói. Kia đào còn không đến mức kia tiểu tử mắt thấy liền mau đột phá thất cấp liền kém vài phần cơ duyên. Cũng nên hào hào luyện luyện sức lực, nói không chừng áp hắn một áp liền có điều chuyển cơ. Thật sự không nghĩ tới, như vậy tuổi trẻ hài tử còn không có ra quá thành, chỉ dựa vào bình thường rèn luyện dị năng tinh luyện là có thể luyện đến này một bước. Đối diện của ông Hồ Nghi mà nhìn hắn một cái, lại nhịn không được nói. huy lão hỏa, ngươi như thế nào giống như cùng kia tiểu tử ngốc rất quen thuộc dường như... Vết sẹo lão nhân cười vang nói, thật đúng là làm ngươi nói chúng rồi, này không phải kia tiểu tử được ta mắt duyên ta tính toán thu hắn đảm đương cái đóng cửa tiểu đồ để sao. Hợp lại hắn hôm nay chính là tới tìm ngươi, vậy ngươi vừa rồi cũng không nhắc nhở hắn một chút, cụ ông nhịn không được oán trách hắn, hỏa lão ra từ lại nói nói, ngươi tin hay không, liền tính ta mở miệng nhắc nhở hắn. Hắn cũng làm theo sẽ giúp vũ văn lão thay thái. Nhà bọn họ chính là cái kia gia phong, đều là bổn phận phúc hậu người. Nhưng hắn tính cách như vậy lỗ mãng, về sau có ngươi nhọc lòng thời điểm. Cụ ông còn nói thêm, hỏa lão ra lại nói nói, ta nhọc lòng ta vui, mang loại này đồ đệ lòng ta kiên định. Tổng so mang những cái đó một lòng hướng lên trên bò, vì cực nhỏ tiểu lợi liền thọc ta một đao sốc sinh cường. chương 61 Thu Dương vốn dĩ chính là cái tranh cường háo thắng tính tình, ngày thường tổng lấy thu ra tương lai ra chủ tự cho mình là. Tương lai hắn cũng là muốn đỉnh môn lập hộ, vì thì tỷ chống lưng hán tử. Sao có thể dễ dàng chịu thua nhận thua, Nho nhỏ sofa liền tính là vàng làm, hắn hôm nay cũng muốn đem hắn dọn đi vào. Ồm như vậy một loại tâm thái Thu Dương tự nhiên là một đường đi phía trước phóng đi. Chạy nửa ngày mới nghe phía sau lão thái thái hồn hển mang xuyễn mà kêu hắn. Tiểu từ, ngươi chạy sai đơn nguyên. Thu Dương nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem sofa ngã trên mặt đất. Cũng may hắn cô nén xuống dưới, lại dọn khởi sofa, tiếp tục hướng về lão thái thái trong nhà đi đến. Chỉ là nói đến cũng quái, liền ở Thu Dương sắp chịu đựng không nổi thời điểm, lại cảm thấy này sofa tựa hồ biến nhẹ một ít. Lại chịu đựng không nổi dọn bất động thời điểm, sofa giống như lại nhẹ một ít. Như vậy kiên trì một đường cư nhiên thật sự đem sofa đưa đến lão thái thái cửa nhà Lão thái thái xem hắn thật sự vất vả, liền nói Tiểu tử nếu không đi nhà ta ngồi ngồi uống ly trà lại đi đi Lúc này Thu Dương đã tinh bì lực tẫn, lại vội vàng xua tay nói Không được nãy nãy ta còn có chính sự muốn làm đâu Chúng ta quay đầu thấy đi Nói xong, hắn liền run dày chân, đỡ thường, đi xuống lầu Hắn thật sự không nghĩ tới, này lão thái thái cưng nhiên ở tại lầu 5 còn không có cái thang máy. Dọn này một chuyến sofa, Thu Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều mau tan giá. Chờ đến đi xuống lầu, liền thấy một cái cầm bàn cờ của ông chính cười thùm tìm mà nhìn hắn. Liền ở Thu Dương thở phì phò, không biết nên nói cái gì mới tốt thời điểm kia lão ra từ đột nhiên mở miệng nói. Người muốn đi địa phương ở phía sau kia lâu, đừng lại chạy sai rồi. Thu Dương trong lòng có chút hoài nghi, đang muốn tiếp tục hỏi, lão nhân cũng đã chậm gì gì mà đi vào lâu môn. Hắn một bên thầm mắng, này lão phá tiểu khu không thu xếp cấp lão nhân ra trang cái thang lầu, một bên quải quá cong, về phía sau mặt đi đến. Thật vất vả tìm được rồi hỏa lão ra từ ra, còn không có gõ cửa, lão ra từ chính mình liền ra tới ôm cánh tay nói. Người chính là tiểu hứa nói được cái kia Thu Dương đi. Thu Dương ám đạo không tốt, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đến muộn 2 phút. Hơn nữa, vừa rồi dọn sofa ở hàng hiên cọ một thân hôi lúc này lại là mồ hôi đầy đầu thật sự có chút chật vật. Bằng tâm mà nói, này phó đạp phẫn liền cùng mới vừa đào xong than đá dường như là cá nhân cũng đều chướng mắt hắn. Đừng nói nhân gia sờ đến hỏa hệ dị năng giả trần nhà lão gia tử. Liền ở thu dương cảm thấy, hắn liền phải bị đuổi đi thời điểm hỏa lão gia tử đột nhiên mở miệng nói. Người tới vừa lúc nhà ta radio hỏng rồi, người tới giúp ta tu tu xem. Thu Dương đích xác ở sửa xe hành công tác, nếu cho hắn một chiếc huyền phù xe, liền tính không cần mặt khác công cụ, hắn tay không đều có thể sửa chữa cái thất thất bát bát. Nhưng radio loại này vật nhỏ, nhà bọn họ trừ bỏ đại tỷ ngẫu nhiên nghe âm nhạc nhảy bài tập thể dục bên ngoài, bọn họ căn bản là sẽ không sử dụng nó. Thu Dương tuy rằng là cái sĩ diện, nhưng hắn sẽ không chính là sẽ không, cũng không sẽ lung tung ứng thừa một ít chính mình làm không được sự. Vì thế Thu Dương liền đối với lão gia tử nói. Ta phía trước cũng chưa dùng quá radio, không quá sẽ tu nó, không bằng giúp ngài tìm người khác lại đây. Hỏa lão ra từ thực ghét bỏ mà nhìn hắn một cái còn nói thêm. Hiện tại những người trẻ tuổi này càng ngày càng không học vấn không nghề nghiệp. Người sẽ không tu radio còn sẽ không hàn điện sao? Thu Dương căng ra đầu nói. Hàn điện nhưng thật ra có thể, nhưng ta không biết radio kết cấu nha. Hỏa lão ra từ lại nói nói. Ta cho ngươi họa ra kết cấu đồ, ngươi chiếu hạn không phải xong rồi. Thu Dương chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Kết quả kia căn bản là không phải cái gì bình thường radio. Thu Dương chỉ cảm thấy trước mặt có vô số tiểu linh kiện yêu cầu hắn hàn điểm nóng chảy. Hắn thậm chí cảm thấy cái này radio, đại khái là lão gia tử từ đống rác nhặt ra tới, rất có thể căn bản là nghe không được. Chỉ là lão gia tử ở một bên, híp mắt nhìn Thu Dương dùng hòa hệ dị năng hạn đồ vật từ đầu đến cuối đều không có kêu đình. Thu Dương chỉ phải mang mũ giáp căng ra đầu tiếp tục làm đi xuống. Mãi cho đến giữa trưa, lão ra tử xem thời gian không sai biệt lắm, liền kêu Thu Dương lại đây ăn cơm. Hắn ăn đến đồ vật là tùy tiện từ tủ lạnh lấy ra tới các loại thương rau dại cùng một mâm dư lại ma thu thịt. Tuy rằng đều là tự phụ đồ vật, chỉ là đồ ăn thật sự thô giáp. Thu Dương nhìn không được liền lấy ra chính mình hộp cơm, nói. Ngài nếu mời ta ăn cơm ta cũng thỉnh ngài ăn cơm. Cùng ngài thay đổi đi tóm lại không cho ngài có hại. Hỏa lão ra từ biểu môi, nói. Hôm nay ta nếu là không thu ngươi đương đồ đệ, chẳng phải là ăn không trả tiền ngươi chầu này hảo liêu. Thu Dương lại nói nói. kia cũng không sao, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Nói, liền đem hộp cơm đẩy đến lão ra từ trước mặt. Thù lão ra từ vừa thấy, bên trong đến tràn đầy, đại bộ phận đều là hòa hệ ma thú cánh đồng hoang vu heo thịt hơn nữa vẫn là tỉ mỉ xào chế, vừa mở ra hộp cơm đầy mặt mùi hương, vừa thấy liền thập phần ăn ngon. Lão ra từ nhìn này bàn thịt thiếu chút nữa cười ra tới. Không có biện pháp trước hai ngày thu nguyệt còn dạy học sinh làm món này tới. Nói là nhất thích hợp hòa hệ dị năng giả hài từ ăn, thường xuyên ăn cái này có trợ bọn họ dị năng phát dục. Tan học sau, Thu Nguyệt lại bưng một đại thùng đến trong văn phòng, hỏa lão ra từ tự nhiên đã sớm ăn qua. Lại không nghĩ rằng, Thu ra này thì đệ hai tuy rằng tính cách khác nhau rất lớn, yêu thích lại đều không sai biệt lắm, thích cấp lão nhân lão thái thái đưa một ít hảo liêu ăn. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp lấy quá hộp cơm liền khai ăn. Một bên ăn một bên đối Thu Dương nói, người cũng đừng cảm thấy mệt, nhà ta lão thái bà làm được ma thú thịt cũng khá tốt ăn. Tu dương lại cảm thấy này thịt hầm lại lão lại không hảo nhai cũng không biết lão ra từ từ nơi nào tìm tỏi tới. Hắn vốn dĩ tính cách liền thẳng cuối cùng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Này thịt gia vị nhưng thật ra cũng không tệ lắm nhưng này thịt chất thật sự quá phế răng cũng liền mất công ta tuổi trẻ lực trắng còn có thể miễn cưỡng ăn chút. Ngài về sau nhưng ngàn vạn đừng lộng này đó thịt nếu là thịt thì của ta tại đây thì tốt rồi không chuẩn nàng liền cùng ngài bạn giả ước hảo cùng đi mua đồ ăn của ta nàng ở phương diện này rất có thiên phú. Tổng có thể bằng thiếu tiền, mua được đồ tốt nhất. Có đôi khi, làm người quá mức ngay thẳng là muốn chiêu người khác ghét bỏ. Thù Dương cũng là thuận miệng đã phát vài câu bực tức. Hỏa lão nhân liền cảm thấy chính mình ngón tay ngứa đến lợi hại, hắn nhịn nửa ngày, vẫn là không có thể nhịn xuống đi. Miệng vỡ mắng, người cái không biết nhìn hàng tiểu từ thúi, này thì chính là ở trong nồi hầm một ngày một đêm, mới có thể như vậy bổ nhau. Đây chính là thất cấp hỏa ma thú thịt. Thù Dương nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem trong miệng thịt trực tiếp phun ra tới. Tưởng tượng đến thất cấp hỏa ma thú ở thâm uyên thành có thể bán ra cái giá trên trời tới, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Những cái đó săn thú đội thật sự có thể săn đến hỏa ma thú, là muốn thượng toàn thành tin tức. Hơn nữa, hỏa ma thú một vận đến trong thành cũng sẽ trực tiếp đưa lên phòng đấu giá. Người thường căn bản là đừng nghĩ ăn đến. Trong lúc nhất thời Thu Dương liền có chút ăn không vô trong miệng thịt. Lão nhân lại cười lạnh nói: "Nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, ngươi hiện tại đã lục cấp đỉnh, thật ra khỏi thành cái thứ nhất muốn xuống tay mục tiêu khẳng định là hỏa ma thú." Kia ngoạn ý lực công kích tuy rằng cường, lại không yêu nhúc nhích. Hơn nữa chúng ta hỏa hệ dị năng giả vốn dĩ liền nại cực nóng, chỉ cần lại phân động điểm đầu óc muốn đánh mấy đầu hỏa ma thú là có thể bắt lấy mấy đầu. Thu Dương nghe xong lời này, cả người đều ngốc. Chẳng lẽ là hắn tin tức có lầm, bởi vì vẫn luôn muốn đi cánh đồng hoang vu săn thú thu dương mấy ngày nay không thiếu xem cánh đồng hoang vu ma thú bách khoa. Hỏa ma thú săn thú khó khăn hệ số vì 5 viên tinh thuộc về săn thú đội nhất không thích trêu chọc thất cấp ma thú chi nhất. Bởi vì hỏa ma thú có thể thời gian dài phóng thích siêu cực nóng ngọn lửa, liền tính bát cấp dị năng già cũng không dám dễ dàng tới gần nó. Như thế nào như vậy đáng sợ ma thú, vừa đến hỏa lão ra từ trong miệng liền như lấy đồ trong túi giống nhau. Thù dương nghĩ như vậy, trên mặt liền mang ra nghi hoặc tới. Hỏa lão ra từ xem hắn này phó khờ dạng liền cười lạnh nói. Người cũng không nghĩ, người này đều hạn một buổi sáng, không phải cũng là trường kỳ phóng thích cực nóng ngọn lửa sao. Người cùng kia cho ai, cho ai hỏa ma thú nhãi còn có cái gì khác nhau sao? Hơn nữa, người có thể chạy có thể nhảy. Thật sự không được người khiêng cái siêu kim loại sofa tiến lên, liều mạng tạp cũng đem hỏa ma thú tạp thành bánh nhân thịt. Nó lại nói như thế nào cũng là thịt làm được đi. thu dương nghe xong lời này, lại lần nữa thiếu chút nữa phun ra tới. Hắn ho khan cả buổi mới phản ứng lại đây. Nhất thời lại ngượng ngùng nói chuyện, chỉ phải muộn thanh ăn cơm, rồi lại có chút không dám ăn lão ra từ hỏa ma thú thịt. Hỏa lão ra từ lại mắng. Vừa mới ta xem ngươi còn tính thuận mắt tiểu tử nên hấp thấp thoải mái hào phóng bằng bạch học cái gì tiểu nha đầu diễn xuất. Này hỏa ma thú ta ăn nhiều lắm nhiến răng, người ăn nhưng thật ra có lợi thật lớn còn không chạy nhanh ăn nhiều một ít. Dứt lời, liền đem những cái đó đã lãnh xương sườn, đều đào vào thu dương trong chén. Thu dương vốn dĩ cũng là tâm khoan người ăn đều đã ăn, lại quý lại có thể thế nào. Cùng lắm thì chờ hắn ra khỏi thành, chào một con hỏa ma thú cấp lão ra từ thôi. Như vậy thường tượng Thu Dương liền ném ra quai hàm khai ăn. Hỏa lão ra từ thấy hắn như vậy, đào cũng thuận mắt rất nhiều. tới rồi buổi chiều, lão nhân lại hướng Thu Dương trước mặt đôi một đống tiểu linh kiện kêu hắn tiếp tục hỗ trợ hàn. Thu Dương ăn nhân ra thịt chỉ phải gấp bội ra sức xúc nhân ra làm việc. Cứ như vậy lại hạn một buổi trưa Thu Dương rốt cuộc tháo xuống mũ giáp đối lão ra từ nói. Như vậy cuối cùng có thể đi, ta cũng nên về nhà đi. Hỏa lão ra từ lại nói nói. Cái gì là được, người tuổi còn trẻ, không học vấn không nghề nghiệp liền đơn giản nhất giã ngoại thông tin công cụ đều sẽ không làm này nhưng như thế nào được. Bằng không như vậy làm đi, về sau người cũng đừng đi theo tiểu hứa thượng dị năng huấn luyện ban. Người cái này cấp bậc cùng hắn thượng cái kia ban cũng không có gì dùng. Chỉ bằng cùng ta học tập hàn điện, học giỏi cửa này tay nghề tương lai liền tính người từ giã ngoại săn thú đội lui ra tới cũng có nhất nghệ tinh cả đời không lo ăn cơm. Ta còn nghe nói, người ở vừa học vừa làm đúng không? Ở tiệm sửa xe làm công, nào có dựa vào chính mình bản lĩnh, hạn một ít ngoạn ý ra tới kiếm tiền nhiều nha. Thù Dương vừa nghe lời này, cư nhiên thập phần có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chờ về đến nhà ta liền cùng tỷ tỷ nói, sửa báo ngài hàn điện ban. Chỉ là học phí quý không quý nha. Nếu là quý nói, ngài lại chờ ta mấy tháng. Hỏa lão ra từ nghe xong lời này, thiếu chút nữa không phun ra tới. Cụ thân người bát cấp dị năng giả, lại là ích đại chính thức lão sư. Suốt ngày hắn lại tăng ca lại lên lớp thay, liền kém ngươi này mấy cái tiền học phí. Làm cho các ngươi tỷ đệ hai nơi nơi làm công thật sự không ra gì. Thu Dương lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nhà của chúng ta đích xác không kém tiền, nhưng nhà của chúng ta huynh đệ cũng nhiều. Ta đại tỷ bảo không chuẩn gần nhất liền phải hoa một số tiền. Ta tứ đệ vẫn luôn thân thể không tốt, hắn dị năng lại tương đối đặc thù, tương lai cũng muốn hoa tuyệt bút tiền. trừ cái này ra, ngũ đệ lục đệ thất muội còn nhỏ, những cái đó hài từ cái nào không cần tiêu tiền nha. Nhà của chúng ta tự nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh một ít. Ta lớn như vậy, lại là trong nhà trường tử, không đi làm công chẳng lẽ còn rũi tay giống tỷ tỷ đòi tiền. Thật sự không ra gì, nói, hắn còn hừ một tiếng. Hỏa lão ra từ lại cảm thấy tiểu tử này còn tính có vài phần cốt khí, liền nói. Nếu như vậy, ngươi đi ta danh ngạch cho ngươi miễn trừ học phí đi. Thu Dương còn nói thêm, này cũng không được nha, vừa thấy ngày này sinh hoạt điều kiện cũng chẳng ra gì. Ta mới không chiếm ngày này tiện nghi đâu, ta làm công kiếm được rất nhiều cùng tỷ tỷ của ta nói nói, nàng khiến cho ta chính mình lấy tiền. Chờ hai tháng ta lại báo ngày hàn điện ban, hỏa lão ra từ đều bị cái này khờ tiểu tử cấp tức giận đến cười hắn lại mở miệng mắng người này cũng không được kia cũng không được chi bằng như vậy đi người cũng tới lớp học bổ túc cho ta đương cái tiểu trợ giáo vừa lúc ta thượng tuổi cũng yêu cầu cách trợ thủ người tiểu tử này tuy rằng văn hóa không được khó được chính là người ngọn lửa dị năng thao tác đến không tồi ngày thường giúp học viên làm biểu thị vẫn là có thể đi thuận tiện lại giúp ta chạy chạy chân như vậy không chỉ có không cần người tiêu tiền còn có thể kiếm điểm làm công phí người nguyện ý hay không Thu Dương nghe xong lời này, đầy mặt hồ nghi mà nhìn về phía hỏa lão ra từ. Nửa ngày mới mở miệng hỏi. Ngài ý tứ này là muốn thua ta đương đồ để. Hỏa lão ra từ nghe xong lời này, tiến lên liền chụp hắn chán một chút. Không thua ngươi đương đồ để, sẽ làm ngươi ăn nhà ta hỏa ma thú thịt. Ngươi thật khi chúng ta ra là dưỡng hỏa ma thú đi. Thu Dương tuy rằng bị đánh, lại kích động đến vành mắt đều đỏ. Trong lúc nhất thời. Hắn cũng không biết nói cái gì cảm tạ nói mới hảo cuối cùng mọi cách nỗi lòng hóa thành một tiếng. Sư phó, ai, hỏa lão ra từ gật đầu ứng hả, không đề cập tới Thu Dương cùng lão ra từ thương lượng chính thức bái sư công việc. Chờ đến Thu Dương phải về nhà thời điểm, hỏa lão ra từ trực tiếp từ tủ đông nhảy ra một khối to thịt cho hắn, lại dặn dò nói. Người đem này thịt mang về nhà đi kêu thịt thì ngươi mỗi ngày cho ngươi ăn cái 232, nhiều cũng đừng vượt qua một cân đi. Ăn xong cái này thịt ngươi đem sở hữu dị năng đều dùng hết mới có thể ngủ. Chuyện này kiên trì đi xuống, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Còn có một chút này thịt ngàn vạn đừng cho nhà ngươi mặt khác hài tử ăn, bọn họ tiêu hóa không được. Đừng lại ăn đỉnh, bệnh nặng một hồi còn muốn tì tì ngươi đi theo sốt ruột. Thu Dương vội vàng đáp ứng xuống dưới. Chỉ là hắn trong lòng thập phần tò mò, sư phó như thế nào giống như cùng Thu Nguyệt rất quen thuộc dường như. Thu Dương nghĩ đến liền trực tiếp mở miệng hỏi hỏa lão gia từ đào cũng không nghĩ giấu diếm hắn, đích xác nhận thức ta cùng tỷ tỷ vốn dĩ chính là đồng sự. tỷ tỷ ngươi đi học làm những cái đó thứ tốt đều vào chúng ta này đó lão gia hòa bụng. ta cũng không gạt ngươi, ta chính là xem tỷ tỷ ngươi làm người xử thế thật sự không tồi mới muốn gặp ngươi. không nghĩ tới ngươi tiểu tử này tuy rằng khờ điểm, lại chính hợp ta mắt duyên. cũng nên chúng ta thầy trò có thể có này duyên phận. tuy là nói như vậy, thu dương trong lòng lại không nghĩ như vậy. Trên đường trở về, hắn còn nhịn không được nghĩ. Nguyên lai vẫn là thu nguyệt giúp hắn sáng tạo lần này khó được bái sư cơ hội. Ngẫm lại cũng là thua nguyệt tuy rằng không có dị năng, nhưng lại vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức bảo hộ bọn họ này đó các huynh đệ. Mang theo hắn rời xa đua xe đảng cũng hảo giúp hắn cùng phụ thân chữa trị quan hệ cũng hảo đốc xúc hắn luyện tập dị năng cũng hảo cho hắn làm dinh dưỡng cơm cũng hảo. Cho tới bây giờ hắn may mắn có thể bái hỏa lão ra từ vi sư. Cơ hồ hắn mỗi đi phía trước đi một bước đều là tỷ tỷ ở một bên vì hắn lót đường hộ tống. Nghĩ vậy chút thu dương không cấm tâm sinh cảm khái quả nhiên hiện tại đại tỷ mới là nhà bọn họ chân chính đương ra người. Chẳng qua, hắn luôn có trưởng thành kia một ngày. Chờ tương lai hắn có cơ hội một bước lên trời, danh chấn thâm uyên thành nhất định phải làm tỷ tỷ làm này trong thành nổi tiếng nhất vọng nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không làm tỷ tỷ rơi vào mẫu thân như vậy kết cục. Nghĩ vậy chút Thu Dương có chút nhiệt huyết sôi trào. Khi cách mấy tháng lâu, hắn sở hữu ý tưởng đã là hoàn toàn thay đổi. Chờ đến Thu Dương về đến nhà, đem chuyện này đối Thu Nguyệt vừa nói. Thu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng mồi lửa lão gia tử cũng chính là cái mặt thục biết hắn tuổi tác rất đại còn phải vì sinh hoạt bôn ba. Lại không nghĩ rằng, vị kia lão gia tử cương nhiên là trần nhà cấp bậc hòa hệ cường giả. Không thể không nói, mấy ngày nay Thu Nguyệt trong lúc vô ý làm một chút sự tình đều biến thành phúc duyên. Thu Nguyệt chỉ hy vọng, này đó phúc duyên đều tích góp xuống dưới tương lai cũng hảo ban ơn cho nàng các huynh đệ. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ một nhà hoàn toàn thay đổi vận mệnh Đúng là bởi vì ôm như vậy tâm thái Thu Nguyệt đối sinh hoạt càng thêm tích cực lên. Đương nhiên, nàng mỗi ngày buổi sáng chuyện thứ nhất vẫn là chiếu cô kia cây hoa hồng đằng. Thu Nguyệt thậm chí sẽ đối kia viên tiểu mầm lầm bầm lầu bầu chỉ là không còn có cảm nhận được kia gồ kỳ lạ lục ý. Phía trước bởi vì hoa hồng đằng sự tình Thu Nguyệt cố ý đi bái phòng quá vu ra Lão sư tự nhiên là nhận định thực vật là có chính mình ý thức. Hắn thậm chí cảm thấy đại địa cũng là có chính mình ý thức. vu lão sư thậm chí còn đưa ra một cái kinh thế hải tục ngôn luận. 500 năm trước nhân loại sở dĩ sẽ gặp tận thế hào kiếp kỳ thật chính là đại địa đối nhân loại một loại trừng phạt. Mà thế bùng nổ sau, nhân loại số lượng giảm mạnh đại địa mới có thể một lần nữa sinh sôi nảy nở. Đến nỗi bọn họ đang trải qua, bất quá là đại địa ở trong khoảng thời gian ngắn tự mình điều chỉnh. Vù lão sư cho rằng, vạn vật đều có linh, liền tính là thực vật tới rồi trình độ nhất định cũng sẽ có linh tính. Mà những cái đó có thể cùng thực vật lấy được câu thông người cũng liền thành hiện tại thực vật mộc hệ dị năng giả. Vù khôn lại minh xác nói cho thu nguyệt thất cấp trở lên thực vật biến dị là có chính mình ý thức chúng nó thậm chí có thể khống chế nhất chỉnh phiến rừng rậm có thể so với nhân loại thực vật hệ dị năng giả hơn nữa vua khôn đã từng nghe mẫu thân nói qua cao dài thực vật tinh hạch cùng động vật tang thi tinh hạch cũng không giống nhau là một loại sấp xỉ với thủy giống nhau keo thịt tinh hạch bọn họ quản cái loại này cao dài thực vật tinh hạch kêu lục chi tâm thu nguyệt cùng vua gia phụ tử nói chuyện với nhau lúc sau chỉ cảm thấy hoại ích pha phong nàng đương trường liền quyết định tiếp tục cùng kia viên hoa hồng đằng tiến hành giao lưu Chỉ là ở Thu Nguyệt rời đi vô ra lúc sau, vô khôn đã từng vẻ mặt nghiêm túc hỏi phụ thân. Ta đối Thu Nguyệt nói lên lục chi tâm sự tình thật sự hảo sao. Nếu là có cái gió thổi cỏ lai truyền tới bên ngoài đi chỉ sợ sẽ đối nhà chúng ta bất lợi đi. Vô phụ lại không cho là đúng mà nói. Thu Nguyệt kia nha đầu là cái tâm tư tỉ mỉ. Nàng là sẽ không đem những lời này ra bên ngoài truyền. Nàng lần này sở dĩ sẽ qua tới cũng là cảm giác được kia viên hoa hồng đằng không giống bình thường. Lần trước ta qua đi nhìn một chút nhưng thật ra cũng không phát hiện cái gì khác thường. Trở lại quá một đoạn thời gian, người cũng qua đi nhìn xem kia viên hoa hồng đằng đi. vu khôn nghe xong lời này, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ba, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Vô phụ lại nói gần nói xa. Người biết cái thứ nhất thực vật hệ dị năng giả là như thế nào sinh ra sao? vu khôn sắc mặt đại biến càng thêm khẩn trương lên. Vô phụ lại không để ý tới hắn tiếp tục nói. Cái thứ nhất thực vật dị năng giả chỉ là nhạy bén mà thấy gió tới rồi thực vật ý thức hoặc là nói thiên nhiên ý thức. Bọn họ nguyện ý cùng thực vật tiến thêm một bước giao lưu thậm chí đạt được cái kia ý thức tán thành. Sau đó lựa chọn cùng thực vật cộng sinh, lúc này mới có thực vật hệ dị năng giả. Thực vật hệ dị năng giả trước nay cùng mặt khác dị năng giả đều không giống nhau, cũng không nhất định là trời sinh. Cũng có thể đi lên một con đường khác, vu khôn nghe xong lời này, vội vàng nói. Ba, ngài cũng không nên làm bậy. Vu phụ cười khổ nói. Mẹ ngươi không đồng ý ta liền sẽ không làm. Đời này ta mệnh đều là của nàng. Nhưng tương lai nếu ta đồ đệ làm ra không giống nhau lựa chọn ta cũng sẽ toàn lực suy trì nàng. Các ngươi này đó bẩm sinh thực vật hệ dị năng giả, vĩnh viễn đều sẽ không hiểu biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu mỹ diệu. Vô khôn lại nói nói. Ta mẹ đã cho ngươi bị tiếp theo viên lục chi tâm. Chính là vì làm ngài ở thời khắc mấu chốt để ngừa vạn nhất dùng. Vô phụ lại xua tay nói, ta muốn nó lại có thể có ích lợi gì, ta đời này đều ra không được thâm nguyên thành, chỉ bằng đem này lục chi tâm cho đằng nhi, bọn họ nương hai cũng không cần như vậy vất vả. Vô khôn lại nói, ta đằng ca tình nguyện vất vả chúng ta tổng hội tìm được đệ nhị viên lục chi tâm. Vô phụ lại không hề ngôn ngữ, chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn hắn. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com